Sống sót rời khỏi thương huyền bí cảnh. Đem Giang Bằng làm việc ác, công khai. Tần Phong nhẹ hít một hơi, thấp giọng nói, Giang Bằng lúc này vẫn còn kiếm trận bên ngoài bồi hồi, nghị muốn mai phục chúng ta. Chúng ta có thể từ một phương hướng khác ra ngoài, về đến tần gia doanh địa lại nói. Giang Bằng vẫn còn kiếm trận bên ngoài bồi hồi. Người làm sao biết? Hạ ngữ băng hơi run run, kinh ngạc nhìn xem Tần Phong. Nơi này sương mù nồng đậm, đưa tay không thấy được năm ngón. Tần Phong vì cái gì có thể nhìn thấy kiếm trận bên ngoài tình huống? tòa cung điện này là ngũ tuyệt kiếm đế lưu xuống ngũ tuyệt cung trong tay của ta là ngũ tuyệt lệnh có thể trưởng không kiếm trận những sương mù này che chắn không được tầm mắt của ta tần phong vươn tay trong lòng bàn tay ngũ tuyệt lệnh tản ra kim sắc quan mang ngũ tuyệt lệnh chẳng lẽ nói ngươi đã được đến ngũ tuyệt kiếm đế truyền thừa hạ ngữ băng lấy làm kinh hãi nhìn xem tần phong ánh mắt càng thêm không thể tưởng tượng nổi ở hạ ngữ băng trong mắt tần phong coi như thực lực lại cường nhưng mà kiếm đạo thiên phú có hạ cùng bản thân chúng quy là người của hai thế giới sự thật bên trên ngay cả tần như long hạ ngự băng cũng chưa bao giờ chân chính để vào mắt qua thế nhưng nếu như tần phong đạt được ngũ tuyệt kiếm đế truyền thừa vậy liền hoàn toàn khác biệt kiếm đế truyền thừa sự việc quan trọng tần phong coi như lại ngu dốt đợi một thời gian cũng có thể nhất phi trùng thiên hướng chi tần phong có thể ở ngắn ngủi hai tháng từ cảm ứng cảnh tiến nhập dung hối cảnh như vậy kiếm đạo thiên tư cũng đủ để hạ ngự băng chấn kinh ta ngược lại là mở ra một tòa bảo khố bất quá thời gian quá lâu bên trong ngũ tuyệt kiếm đã mục nát thứ hai tòa cùng thứ ba tòa bảo khố ta tạm thời còn mở không ra thần phong không có dấu diếm sự thật nói ra đây là lời nói thật thần phong ở ngũ tuyệt cung bên trong ngoại trừ tám khối xích diễm thiết tâm còn có ngũ tuyệt kiếm rèn đúc chi pháp cũng không thu hoạch được cái gì hữu dụng đồ vật người quả nhiên thu được kiếm đế truyền thừa thương huyền hòa đâu cũng ở trong bảo khố sao hạ ngữ băng phát ra một tiếng kinh hô ngày bình thường luôn luôn băng lánh lạnh nhạt bộ dáng khuôn mặt nhỏ rốt cuộc động dung, lộ ra một bôi sợ hãi lẫn vui mừng tần phong nhìn xem hạ ngữ băng trên mặt nụ cười càng cảm thấy nàng xinh đẹp không gì sánh được so với nàng bình thường dáng vẻ lạnh như băng xinh đẹp hơn trong lúc nhất thời lại có chút thất thần thương huyền hỏa ở thứ ba tòa trong bạo khố cho dù có ngũ tuyệt lệnh cũng muốn có kiếm đạo tam trọng thiên cảnh giới mới có thể đánh mở thần phong trầm giọng nói kiếm đạo tam trọng thiên mới có thể đánh mở hạ ngữ băng có chút thất vọng bất quá nàng còn không hết hy vọng hàm răng khẽ cắn môi son năn nỉ nói tần phong người dẫn ta đi bảo khố nhìn đằng trước xem nếu quả như thật không cách nào mở ra bảo khố ta mới hết hy vọng ngươi nhất định phải mượn nhờ thương huyền hỏa thức tỉnh kiếm hồn tiến nhập kiếm đạo nhị trọng tiên tần phong nhìn thấy hạ ngữ băng cố chấp như thế trong lòng có chút kinh ngạc không sai chỉ có tiến nhập kiếm đạo nhị trọng tiên mới có hy vọng khu trừ trong cơ thể hàn độc gần nhất hàn độc bạo phát càng ngày càng nhiều lần Mới tiến nhập Thương Huyền Đảo mấy ngày ngắn ngủi, thân Y Liệp Nhậm Bình sinh giúp ta luyện chế Liệt Hỏa Đan liền một viên không dư thừa. Nếu không phải ngươi giúp ta xua tan hàn độc, chỉ sợ ta đã hóa thành băng khối. Hạ Ngư băng nhíu lại đại mi, chậm rãi nói: "Trong cơ thể ngươi cũng không phải hàn độc, mà là bởi vì thể chất của ngươi đặc thủ, là cực kỳ hiếm thấy trí hàn thánh thể. Nếu như ngươi không muốn hàn độc bạo phát, liền đừng có lại chạm dịch thủy hàn. Nó là hỏa thuộc tinh kiếm, cùng thể chất của ngươi tương xung." Thần Phong lắc đầu, đem hỗn độn mà nói chuyển cáo cho hạ ngữ băng chí hàn thánh thể hạ ngữ băng nháy mắt gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy mờ mịt nàng cũng là lần đầu tiên nghe được cái danh xưng này Người nói là thể chất của ta cùng dịch thủy hàn tương xung cũng đúng mỗi lần trong cơ thể ta hàn độc bạo phát đều là luyện kiếm về sau thế nhưng chẳng lẽ nói nhậm bình sinh trần bệnh sai rồi hắn thế nhưng đại húc quốc đệ nhất thần y rỉa hạ ngữ băng nhãn thần hầu nghi nhìn qua tân phong Nếu không phải Nhậm Bình Sinh giúp Hạ Ngữ Băng luyện chế Liệt hòa Đan, nàng khả năng sớm liền hàn độc phát tác chết rồi. Tần Phong tuổi tắc còn nhỏ, chỉ có 15-16 tuổi, kiến thức nông cạn, nói ra không đủ để tin. Còn có cái gì trí hàn thánh thể, Hạ Ngữ Băng xuất thân danh môn, sư phụ càng là kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn, nhưng từ chưa đề cập qua đôi câu vài lời. Thần Phong kiến thức, chẳng lẽ còn có thể vượt qua kiếm tôn cường giả? Cuối cùng, Hạ Ngữ Băng nhẹ nhàng lắc đầu, nàng vẫn là càng tin tưởng Nhậm Bình Sinh. Tần Phong, ta mượn nhờ thương huyền hỏa tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên, đây chỉ là nguyên nhân một trong. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, ngươi có biết, vì cái gì Tần Như Long cam tâm tình nguyện, một mực giúp ta tìm kiếm thương huyền hỏa. Hạ ngữ băng nhìn ra Tần Phong tựa hồ không muốn mang bản thân đi tìm thương huyền hỏa, chỉ có thể nói ra tình hình thực tế. Như Long Đại ca tâm tư, ta nơi nào biết. Tần Phong lắc đầu, thực ra trong lòng của hắn cũng kỳ quái, Tần Như Long thế nào tầm cao khí ngạo nhân vật thiên tài? vì cái gì cam tâm bị một nữ nhân di khí sai khiến đây là tần gia gia chủ tần quy hồng mệnh lệnh thương huyền hỏa quan hệ đến tần gia sinh tử tồn vong hạ ngữ băng ánh mắt nhìn chăm chú tần phong chậm rãi nói các ngươi tần gia ngàn dặm xa xôi đem ta từ lạc kinh mời qua tới vì chính là tìm kiếm thương huyền hỏa toái diệp thành phía dưới có một tòa tử hỏa sơn tần gia đúc kiếm chi hỏa chính là tử hỏa sơn trong địa mạch dẫn xuất có thể mấy năm gần đây toái diệp thành ở dưới địa hỏa trở nên không an phận mười phần côn bạo đi qua dò xét tần gia cao tầng nhất trí cho rằng cái này cùng thương huyền hỏa linh có quan hệ trực tiếp nếu như tiếp tục bỏ mặc xuống dưới một ngày nào đó tử hỏa sơn sẽ bạo phát toàn bộ toái diệp thành sẽ hóa thành biển lửa trong thành hết thảy mọi người đều sẽ chết oan chết uổng. vì tần gia vì toái diệp thành ta nhất định phải tìm tới thương huyền hỏa linh chương 44, ngoài dự liệu ngữ băng sư muội người nói là sự thật tần phong nhìn xem hạ ngữ băng cả người đều xa vào đến trong lúc khiếp sợ thương huyền hỏa linh vậy mà ở ảnh hưởng toái diệp thành phía dưới địa mạch bất cứ lúc nào đều có thể dẫn khởi hỏa sơn bạo phát nói cách khác việc này việc quan hệ trọng đại thậm chí quan hệ đến toái diệp thành mấy vạn người sinh tử mẹ còn có tranh tranh cùng vô hối ra ra còn có mọi người tần phong trong lòng lột bột một tiếng nếu như toái diệp thành phía dưới tử hỏa sơn thật sự bạo phát các thân nhân của hắn đều ở trong thành chẳng phải là mười phần nguy hiểm tuy nói tần quy hồng có thể ở hỏa sơn bạo phát trước đó để toái diệp thành bên trong tất cả mọi người rút khỏi thành thế nhưng nếu như toái diệp thành thật sự bị hủy tần gia lại nên đi nơi nào muốn biết tần gia chỉ còn lại toái diệp thành cái này một khối tổ địa. một khi toái diệp thành bị hủy như thế tần gia tất cả mọi người sẽ trôi dạt khắp nơi thiên hạ chi đại lại không nửa tấc nơi sống yên ổn huống hồ toái diệp thành là nhà của ta Là ta trưởng thành địa phương gánh chịu lấy ta rất nhiều ký ức bất luận những ký ức này bị thương cũng tốt vui thích cũng tốt đều là ta quý báu nhất đồ vật. Tần Phong hầu như trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Nếu như Hạ Ngữ Băng nói là tình hình thực tế, như thế hắn không tiếc bất luận cái gì đại giới, cũng phải giúp nàng bắt giữ Thương Huyền Hòa Linh. Không chỉ là vì Hạ Ngữ Băng có thể thức tỉnh kiếm hồn, tiến vào kiếm đạo nhị trọng thiên, càng là vì Tần Phong bản thân, vì mẫu thân, vì Tần gia, cũng vì Toái Diệp Thành tất cả mọi người. Ta không biết, đây là Tần Thúc Thúc nói cho ta, ta cũng không biết hắn có phải hay không đang gặp ta tần phong người ở toái diệp thành trưởng thành nên có thể cảm giác ra tới mấy năm gần đây toái diệp thành phụ cận khí hậu có hay không cái gì biến hóa rõ ràng hạ ngữ băng tức thì chậm rãi lắc đầu thấp giọng nói cái này tần phong nhữ mày nghiêm túc hồi ức lên mấy năm gần đây toái diệp thành khí hậu xác thực biến hóa rất lớn liên tục 5 năm đều là nón đông năm ngoái mùa đông thậm chí ngay cả một tràng tuyết đều không có xuống hơn nữa tần phong hồi ức từ bản thân ở bất quy lâm săn bắn tình cảnh ngoại trừ tần gia nuôi dưỡng dã thú, hung thú bên ngoài, cái khác dã thú số lượng cực ít. Thần Phong vốn cho rằng những này dã thú là ngủ đông. Hiện tại nghĩ một chút, nên là dã thú phát giác được địa mạch biến hóa, cảm giác được nguy hiểm, nhao nhau đào tẩu. Còn có rõ ràng nhất một chút, chính là kiếm lưu bên trong Huyền Long Địa Hỏa Lô. Ta điều chỉnh thử địa hỏa nhiệt độ thời điểm, rõ ràng cảm giác được, địa hỏa nhiệt độ cực cao, hơn nữa hỏa diễm 10 phần nóng nảy. Chẳng lẽ nói, tần gia đúc kiếm ngành nghề, càng ngày càng kinh tế đình trệ? cũng là nguyên nhân này. Tần Phong trong lòng đột nhiên giật mình, tần gia những năm này, đúc kiếm làm ăn ngày càng xa suốt, hầu như là nhập không đủ suất. Tần Phong vốn cho rằng là bởi vì tần gia tầng trên kinh doanh bất thiện, lại không có nghĩ đến, dĩ nhiên là địa hỏa biến hóa nguyên nhân. Đúc kiếm hỏa diễm, cũng không phải là nhiệt độ càng cao càng tốt, trọng yếu nhất là ổn định. Chỉ có ổn định địa hỏa mới có thể rèn đúc xuất phẩm chất thượng thừa kiếm. Tần gia rèn đúc ra kiếm, mấy trăm năm đều là đại húc quốc tốt nhất. Nhưng mà những năm này, Tần ra đúc ra kiếm, phẩm chất cũng là càng ngày càng kém, thậm chí đến hàng đế, ở trong kho hàng chồng chất như núi, chỉ có thể giảm giá bán tống bán tháo tình trạng. Khó trách. Khó trách ra chủ đối với chúng ta tiến nhập thương huyền bí cảnh cố chấp như thế, tình nguyện đáp ứng cho mạc cô sinh 10 khối xích diễm thiết tâm làm thù lao, cũng nhất định phải mở ra bí cảnh. Thần phong hoàn toàn hiểu rõ. Nữ băng sư muội, ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi đi tìm thương huyền hòa linh. Nhưng mà, cũng chỉ có thể thử nhìn một chút thứ ba cái bảo khố đại môn cũng không phải dễ dàng như vậy mở ra thần phong nhìn xem hạ ngữ băng đáp ứng thỉnh cầu của nàng quá tốt hạ ngữ băng trên mặt lộ ra một bôi vui mừng đi thôi tần phong cầm trong tay ngũ tuyệt lệnh ở hạ ngữ băng trước mặt dẫn đường nhìn xem tần phong đi ở phía trước nồng vụ nhao nhao tán mở vẫn chưa tới một nén hương thời gian liền xuyên qua kiếm trận đến ngũ tuyệt cung trước cổng chính hạ ngữ băng nhận không nổi cảm thán nguyên lai thông qua kiếm trận dễ dàng như vậy ta cùng Như Long Đại ca mấy ngày nay đều đang nghĩ biện pháp xông qua kiếm trận, kết quả đều thất bại. Về sau, còn gặp được Giang Bằng. Tần Phong gật gật đầu, cái này mới biết, Hạ ngự băng cùng Tần Như Long sớm liền tiến vào kiếm trận. Nhưng mà, lấy bọn hắn kiếm đạo nhất trọng thiên thực lực, tiến vào kiếm trận, liền giống như là lông mày con ruồi đồng dạng xông loạn, không có chết ở kiếm trận bên trong, cũng đã là vận khí vô cùng tốt. Nơi này chính là ngũ tuyết cung. Tần Phong đẩy ra màu vàng đại môn mang theo hạ ngữ băng đi vào đại điện. Rất xinh đẹp địa phương. Tòa cung điện này, so lý liệt hoàng cung còn muốn Mỹ lệ xa hoa. Hạ ngữ băng xuất thân danh môn, thường thấy sự kiện lớn, nhưng mà tiến nhập ngũ tuyệt cùng xa hoa cảnh tượng, cũng chấn kinh không dứt. Lý liệt tần phong nghe được cái này tên, sắc mặt thoáng biến đổi, rất nhanh liền khôi phục như thường. Tần phong cùng lý liệt có thù rất cha, thù này không đội trời chung. Nhưng mà, ở tần phong có đầy đủ thực lực khiêu chiến lý liệt trước đó. Hắn đều sẽ đem thủ này chôn ở đáy lòng, sẽ không nói cho bất kỳ người nào. Ý! Đây là cái gì? Hạ ngữ băng ở giữa đại điện phát hiện kiếm khôi hài cốt, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Đây là thủ vệ cung điện kiếm khôi, bị ta phá hủy. Thần phong nhàn nhạt nói. Kiếm khôi! Yếu nhất kiếm khôi cũng tương đương với kiếm đạo nhị trọng thiên kiếm sư. Ngươi vậy mà có thể đánh bại kiếm khôi. Hạ ngữ băng hơi run run, một đôi mắt đẹp không thể tưởng tượng nổi nhìn trầm trầm thần phong coi như tần phong đạt được kiếm đế truyền thừa có thể cảnh giới của hắn chỉ có dung hối cảnh cũng là không thể tranh cãi sự thật hạ ngữ băng là hợp nhất cảnh đỉnh phong khoảng cách kiếm đạo nhị trọng thiên chỉ có cách xa một bước ngay cả nàng đều không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại kiếm khôi tần phong so với mình thấp dòng dã một cảnh giới vậy mà có thể đem kiếm khôi sách thất linh bắt lạc nhìn thấy hạ ngữ băng trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực tần phong cũng không có giải thích nhún vai nhàn nhạt nói có thể là vận khí ta tốt đi Những này kiếm khôi thực lực còn không tệ, chính là đần một chút. Nói hết về sau, Tần Phong mang theo Hạ Ngữ băng xuyên qua mấy cái đại điện, cuối cùng đi đến Ngũ Tuyệt Kiếm Đế Kim Quan chỗ trong chính điện. Ngũ Tuyệt Kiếm Đế không những kiếm pháp thông thần, còn am hiểu cơ quan khôi lối thuật. Nơi này tất cả mọi thứ, ngươi tuyệt đối không nên loạn trạng. Cùng ta qua tới. thần Phong dặn dò nói. Ừm. Hạ Ngữ băng tăng tốc nhịp bước, chặt chẽ cùng ở Tần Phong sau lưng. Đây chính là thứ ba cái bảo khố chỗ. Chỉ cần đem ngũ tuyệt lệnh thả tiến lũ khảm bên trong truyền động, liền có thể đem bảo khố mở ra. Ta vừa mới thử qua cái thứ hai bảo khố, không nhúc nhích tí nào. Thứ ba cái bảo khố cần kiếm đạo cảnh giới, so cái thứ hai bảo khố cao hơn. Hai chúng ta mở ra bảo khố khả năng không lớn. Nhưng mà, hiện tại cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, thử nhìn một chút. Nếu như ta đánh không lại, cảnh giới của ngươi cao hơn ta, nguyên khí càng thêm dồi dào có thể nếm thử một chút. Tần Phong một bên giải thích, một bên đem Ngũ Tuyệt Lệnh thả vào đến thứ ba cái bảo khố lô khảm bên trong. Tốt hạ nữ băng nhẹ gật đầu, nhìn xem Tần Phong bắt đầu chuyển động Ngũ Tuyệt Lệnh, trong lòng có chút khẩn trương. Giang giác. Để Tần Phong không ngờ tới là, hắn nhẹ nhàng ngón éo, Ngũ Tuyệt Lệnh liền bắt đầu chuyển động. Tần Phong cho rằng tuyệt đối không cách nào mở ra thứ ba cái bảo khố, vậy mà dễ như trở bàn tay mở ra. Chương 45, Hỏa Kỳ Lân. Bảo khố đại môn chậm rãi mở ra, Tần Phong trong lòng một trận kinh ngạc. Ngũ tuyệt kiếm đế kim quan bên trên viết rõ ràng, thứ ba cái bảo khố chỉ có kiếm đạo Tam trọng thiên mới có thể mở ra. Tần Phong cũng không cho rằng ngũ tuyệt kiếm đế sẽ cố ý lưu xuống một đoạn lời nói dối lừa gạt mình. Như thế chỉ có một khả năng tính, chính là thứ ba cái bảo khố cơ quan, không biết nguyên nhân gì mất hiệu lực. Tần Phong, ngươi lui ra phía sau một chút. Hạ ngữ băng trên mặt lộ ra nét mừng, rút ra dịch thủy hàn, trượng kiếm đứng ở Tần Phong trước người, nhàn nhạt, nhạt lam mang tỏa ra khuôn mặt của nàng để ánh mắt của nàng nhìn qua nhiều hơn mấy phần băng lãnh. Bị nữ nhân cầm kiếm hộ tại sau lưng, Tần Phong trong lòng có chút khó chịu. Nhưng Tần Phong không thể không thừa nhận, bản thân thực lực ở hạ ngữ băng phía dưới, đối mặt phía trước không biết nguy hiểm, mình quả thật không có tư cách đi ở phía trước. Tần Phong lòng tự trọng bị đâm đau, nhẹ nhàng cắn răng, cũng rút kiếm ra, cùng ở hạ ngữ băng sau lưng, bước chậm đi vào thứ ba cái trong bảo khố. a nhìn thấy thứ ba cái trong bảo khố tình huống hạ ngựa băng cùng tần phong đều là nhận không nổi phát ra một tiếng kinh hô thứ ba cái bảo khố bố cục cùng thứ một cái bảo khố không sai biệt lắm là một cái mười trượng vùng không gian thu hẹp chỉ là trung ương không có thả thạch đại mà là một cái thiết chiên toàn bộ bảo khố vách tường đều là một mảnh cháy đen giống như là bị liệt hỏa phần đốt qua dày đặc vách đá đều bị đốt đi tầng một lộ ra cơ quan bên trong tần phong nhanh chạy bộ đến vách tường trước vớt ve trên tường cháy đen vết tích trong lòng ám rung động ngay cả thạch đầu đều bị hòa tan là biết bao kinh khủng nhiệt độ cao trong vách tường cơ quan bị nhiệt độ cao phá hư mất bởi vậy mới để tần phong dễ như trở bàn tay mở ra bảo khố đại môn bảo khố nơi hẻo lánh đặt vào mấy cái dương kim loại nên là ngũ tuyệt kiếm đế cất đặt đúc kiếm tài liệu địa phương tần phong đi qua xem xét dương kim loại bên trong vật liệu cũng đều bị toàn bộ thiêu hủy mất ngũ tuyệt kiếm đế vất và góp nhặt đúc kiếm vật liệu biết bao chân quý đều là giá trị liên thành hiếm thấy vật liệu lại chỉ còn lại mấy dương cháy đen hài cốt cái này để tần phong cảm thấy mười phần đau lòng tần phong chưa từ bỏ ý định lật khắp mấy cái dương mới ở tầng dưới nhất tìm được bốn khối hoàn hảo không chút tổn hại xích diễm thiết tâm tâm tình lúc này mới hơi tốt một chút xích diễm thiết tâm vốn chính là địa hỏa thiêu hủy ngàn năm mới có thể hình thành hy hữu vật liệu điểm nóng chạy cực cao bởi vậy mới có thể ở nhiệt độ cao xuống bảo tồn xuống về phần tài liệu khác tất cả đều bị hủy ở tần phong tìm kiếm tài liệu thời điểm hạ ngữ băng lại ở đứng ở thiết chiến trước trong mày nói thầm nói Thương huyền hỏa linh đâu? Thế nào không ở nơi này? Chẳng lẽ nói, nó đã thoát khốn? Không ở thương huyền bí cảnh bên trong? Ông ông ông! Hạ ngữ băng trong tay dịch thủy hàn run dậy càng thêm kịch liệt. Không thể nào! Nếu như thương huyền hỏa linh không ở bí cảnh bên trong, dịch thủy hàn khả năng sinh ra cảm ứng. Nói cách khác, nó còn giấu ở một nơi nào đó. Hạ ngữ băng đi đến thiết chiến trước, hai tay thôi động thiết chiên ầm ầm! Thiết chiến bị đẩy ra chính phía dưới vậy mà xuất hiện một người to nhỏ tĩnh mịch thông đạo thông đạo chỗ sâu ẩn ẩn có màu lam ánh lửa lấp lóe hạ ngữ băng đại hỉ nói thần phong tìm được thương huyền hỏa linh liền giấu ở trong này thiết chiên dưới có thông đạo thần phong hơi run run cũng là vội vã đi qua tới đầu này thông đạo cũng không có ở ngũ tuyệt lệnh bên trên biểu hiện hơn nữa thông đạo vách tường đen nhánh có rõ ràng nóng chảy vết tích hiển nhiên không phải thu nhận công nhân cố đào móc ra đến mà là ngạnh sinh sinh thiêu hủy ra đến đầu này thông đạo không phải ngũ tuyệt kiếm đế lưu xuống. Theo ta thấy, thương huyền hỏa linh nghĩ muốn trốn ra cái này bảo khố, bởi vậy điên cuồng thiêu hủy vách tưởng. nhưng mà nó thất bại. ngũ tuyệt kiếm đế thế nào tài hoa kinh diễm nhân vật, không những dùng cơ quan vây khốn thương huyền hỏa linh, vẫn còn trong bảo khố bố trí kiếm trận, thương huyền hỏa linh không cách nào thoát khốn, chỉ có thể hướng về dưới đất thiêu hủy đào móc, giấu trong lòng đất. thần phong ánh mắt một lóe, phỏng đoán nói, ừm, ngươi suy đoán rất có đạo lý. Thương huyền hỏa linh liền giấu ở trong này. Chờ chút, chúng ta nếu như gặp phải thương huyền hỏa linh, ngươi không cần ra tay giúp ta, chỉ dùng phong bế đường đi của nó, đừng để nó trốn mất là được. Hạ ngữ băng khó nén vui mừng, nhẹ hít một hơi, túi đầu chui vào trong thông đạo. Không cần ta sao. Tần phong cảm giác mình bị hạ ngữ băng coi thường, trên mặt lộ ra một bôi cười khổ, cùng ở phía sau của nàng, cũng chui vào trong thông đạo. Thông đạo cửa vào chỉ có một người to nhỏ, chỉ có tần phong cùng hạ ngữ băng loại này dáng người gầy gò thiếu nam thiếu nữ miễn cưỡng có thể lách vào vào đây nhưng mà đằng sau tức thì càng ngày càng rộng rãi phía trên thậm chí xuất hiện treo lủng làng thạch đũ. nơi này rõ ràng là thiên nhiên hình thành hang động đá vôi ngũ tuyệt kiếm đế dù thông minh cũng không thể nào nghĩ đến thương huyền đảo sẽ chìm nghỉm đến la dương ra ngọn nguồn hơn nữa vây khốn thương huyền hỏa linh bảo khố phía dưới vừa vặn có một cái thiên nhiên hang động đá vôi cũng là cơ duyên xảo hợp Thương huyền hỏa linh mới có thể chạy trốn tới nơi này. Có điều, nơi này vẫn còn trận pháp phạm vi, nó từ đầu đến cuối không cách nào đào thoát. Tần Phong đi ở trong động đá vôi, trong lòng nhận không nổi cảm khái, người tính không bằng trời tính. Tần Phong cùng hạ ngữ băng hai người tiếp tục hướng hang động đá vôi chỗ sâu đi đến, bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao, mặt đất cũng biến thành một mảnh xích hồng, không xa chỗ thậm chí có thể nhìn thấy địa hỏa thăng nhảy, dòng nham thạch chảy trong không khí hiện đầy gây mũi mùi lưu hình nói hang động đá vôi sâu nhất trốn là một cái nham thạch nóng chạy trì một đầu bề ngoài kỳ dị quái thú đang nóng hổi trong nham tương vui chơi cái này quái thú mọc lên một cái uy phong lấm lấm đầu sư tử lông bầm tức thì bốc cháy ngọn lửa màu đỏ thám đầu sinh sừng hiệu một đôi hổ nhãn lập lòe hung mang thân thể cường kiện che kín long lân cái đuôi dài nhỏ cuối cùng cũng có một ngọn lửa thiêu đốt trong miệng của nó không ngừng phụt lên ra cực nóng hỏa diễm trong lô mùi toát ra khói đặc mặc dù tần phong cùng hạ ngữ băng giấu ở cùng nhau thạch đầu đằng sau mặc dù khoảng cách rất xa lại như cũ cảm giác được cảm giác gáp bách mãnh liệt hầu như thở không nổi tới đây là thần thú kỳ lân tần phong cảm giác được miệng lươi phát khô trước mắt tắm rửa nham thạch nóng chạy quái vật vậy mà cùng trong truyền thuyết thần thú kỳ lân lớn lên giống nhau như đúc không phải kỳ lân là thương huyền hòa linh hỏa linh không có hình thể có thể huyễn hóa thành bất luận cái gì hình thái nó nên ở ngũ tuyệt cung cột đá bên trên nhìn qua kỳ lân bộ dáng mới huyễn hóa thành cái dạng này nói cứng nó có thể xưng là hỏa kỳ lân, thực lực cùng chân chính kỳ lân kém xa. Hạ ngữ băng thấp giọng nói. hỏa kỳ lân sao? nghe được Hạ ngữ băng giải thích, Thần phong trong lòng an tâm một chút. Ta đi dẫn nó ra tới, ngươi lặng lẽ chạy tới sau lưng nó, ngăn cản nó về đến nham thạch nóng chảy đầm. nếu như bị nó tiềm vào trong đầm, ta liền lấy nó không có biện pháp. Hạ ngữ băng nói. tốt. Thần phong nhẹ gật đầu, tâm tình có chút khẩn trương. Hạ ngữ băng hít sâu một hơi, cầm trong tay dịch thủy hàn từ thạch đầu sau đi ra tới, mũi kiếm xa xa hướng về hỏa kỳ lân nhất chỉ, quát lớn nói: thương huyền hòa linh, ngươi có thể nhận ra kiếm này? dịch thủy hàn là thương huyền hỏa tạo thành, cũng coi là một thanh cổ kiếm, cùng thương huyền hỏa có cực sâu nguồn gốc. hỏa kỳ lân bản ở trong nham tương vui chơi, nhìn thấy cầm trong tay dịch thủy hàn hạ ngữ băng, ánh mắt bên trong hiện lên một bôi hung lệ, lập tức từ nham thạch nóng chạy trong ao nhảy ra tới. với anh, một cỗ hơi nóng mãnh liệt mà tới. hỏa kỳ lân miệng phun hỏa diễm mỗi phun khói đặc, mỗi một phiến lân phiến đều thiêu đốt lên liệt hỏa, từng đạo từng đạo dáng mây vây quanh thân thể của nó, đốt hỏa diễm thiêu đốt thô trắng móng rơi xuống, liền có địa hỏa từ khe nham thạch khe hở bên trong thăng ngẩng lên. Như vậy uy thế kinh khủng, cùng trong truyền thuyết thần thú kỳ lân cũng không có gì khác biệt, chỉ là hỏa kỳ lân ánh mắt bên trong không có nửa điểm điểm lành chi ý, chỉ có hung ác bạo ngược, từng bước hướng về hạ ngự băng tới gần qua tới. Chương 46, một kiếm đánh lui, nhìn xem hỏa kỳ lân từng bước tới gần hạ ngữ băng thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ băng mắt bên trong hiện ra một bôi vẻ kinh hoàng thương huyền hỏa linh là nhân giai ngũ phẩm linh hỏa thực lực tương đương với kiếm đạo nhị trọng thiên kiếm sư hơn nữa thương huyền hỏa linh am hiểu thao túng hỏa diễm nếu như kiếm cùng kiếm pháp bị nó khắc chế liền xem như kiếm sư cũng chưa hẳn là đối thủ của nó hạ ngữ băng tuy là kiếm đạo thiên tài lại có danh sư truyền thụ kiếm pháp nhưng mà bị trong cơ thể hàn độc chế ước đến nay vẫn là kiếm đạo nhất trọng thiên hạ ngữ băng nhất định phải vượt qua dòng dã nhất trọng thiên trinh lệnh, mới có khả năng đánh bại thương huyền hòa linh một cảnh chi kém chính là một trời một vực khác biệt húng chi là dòng dã nhất trọng thiên trinh lệnh. hạ ngữ băng trong lòng cũng không có quá lớn nắm chắc nhưng mà vì tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên xua tan trong cơ thể hàn độc chỉ có thể liều mạng thập phương hàn xương hạng. hạ ngữ băng ánh mắt lạnh lùng bên trong đột nhiên hiện lên một cỗ lăng liệt sắc ý trên thân cũng là bạo phát ra một cỗ kịch liệt băng hàn chi khí Tần Phong trốn ở thạch đầu đằng sau, cũng là cảm thấy thân thể run lên, Hàn Ý tuôn ra mà tới, làn da bên trên chuyển tới một trận đâm đau cảm giác. Trong chớp mắt ấy, Hạ ngữ băng cả người toàn thân trên dưới đều bao phủ tầng một vụ băng, phảng phất mặc lên một thân óng ánh long lanh băng sắc váy dài, trong tay dịch thủy hàn cũng là phát ra một tiếng ngút trời kiếm minh, kiếm phong bên trên xương lạnh ngưng kết, vậy mà hóa thành một đầu gào thét băng long, hướng về Hỏa Kỳ Lân bay đi. Anh, gào thét băng long mang theo xâm nhiên băng lãnh khủng bố Hàn Ý cùng hỏa kỳ lân và chạm ở cùng nhau. toàn bộ hang động đá vôi một nửa là liệt hỏa, nhiệt độ cao kinh người, đốt kim tiêu cốt. một nửa khác tức thì hàn băng, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống điểm đóng băng trở xuống. trên mặt đất kết thật dày tầng một băng cứng. đỉnh động thạch nhũ hóa thành treo lủng lẳng tầng băng. tần phong thừa cơ từ khối đá sau đi ra tới, dựa theo nguyên kế hoạch đi vòng qua hỏa kỳ lân sau lưng, phòng ngừa nó chạy trốn. thập phương hàn xương hàng, hạ ngữ băng vậy mà có thể thao túng hàn băng. Đây là thế nào kinh người kiếm pháp. Nhìn thấy hạ ngữ băng cùng hỏa kỳ lân chiến đấu, tần phong khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Cái này có cái gì kỳ quái, nhân giai ngũ phẩm trở lên kiếm pháp, phần lớn có thao túng ngũ hành chi năng. huống chi hạ ngữ băng là hiếm thấy chí hàn thánh thể. Chỉ là tiểu nha đầu này cũng quá là ẩu, vậy mà dùng dịch thủy hàn trôi này hỏa thuộc tinh kiếm, thi triển tức thì băng hàn nhất hệ kiếm pháp. Hỗn độn từ hỏa tuyệt kiếm bên trong bay ra, nhìn xem hạ ngữ băng cùng hỏa kỳ lần băng hỏa chi chiến. Bình phẩm từ đầu đến chân. Hỗn Độn, ngươi xem ai sẽ thắng? Thần Phong run lên trong lòng, liền vội hỏi nói: "Đương nhiên là Hỏa Kỳ Lân." Hỗn Độn lắc đầu, nói: "Nguyên nhân có ba. Thứ nhất, Hạ Ngư Băng không có tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên. Thứ hai, kiếm của nàng Dịch Thủy Hàn cùng thể chất của nàng cùng kiếm pháp tương tính không hợp, uy lực giảm nhiều. Thứ ba, nơi này tới gần địa mạch, địa hỏa thăng nhảy, Hỏa Kỳ Lân chiếm cứ địa lợi. Cho nên, Hạ Ngư Băng thua không nghi ngờ." nghe được hỗn độn đánh giá thần phong tâm lập tức chìm đến đáy cốc hỗn độn ánh mắt cực kỳ cay độc cho đến tận này nó còn chưa bao giờ nhìn nhận qua hỗn độn còn chưa dứt lời hạ ngữ băng rõ ràng liền trèo trống không nổi sắc mặt càng ngày càng tái nhận khoe miệng cũng là chảy ra một tia máu tươi hỏa kỳ lân tức thì khí thế đại thịnh trong miệng phụt lên ra hỏa diễm càng thêm cực nóng từng bước tiến lên môi đi một bước mặt đất băng cứng cùng phía trên tảng băng toàn bộ hòa tan giang giác giang giác. Hạ ngữ băng trong tay băng long trường kiếm là run không ngừng, phát ra vô thanh thăng nhẹ, cuối cùng long thể vỡ nát, hiện ra dịch thủy hàn làm nhạt thân kiếm. Ẩm. Hạ ngữ băng rốt cuộc kiên trì không nổi, cả người bay rớt ra ngoài, sau lưng hung hăng va chạm ở vách đá bên trên, phun ra một đại đồng máu tươi, mặt như dây vàng, trên mặt đều là không cam lòng. Vâng. Hỏa kỳ lân móng sau đẹp mạnh, liền nhảy đến hạ ngữ băng trước người, một đầu móng trước hung hăng giấm ở lồng ngực của nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khinh miệt không tốt tần phong trong lòng một trầm vội vã cầm kiếm vọt lên qua tới hỏa tuyệt kiếm bạo phát ra một đạo hàn mang đâm thẳng hỏa kỳ lân sau lưng keng Hỏa tuyệt kiếm đâm ở hỏa kỳ lân lân giáp bên trên bạo phát ra một sâu hỏa hoa chỉ lưu xuống nhàn nhạt bạch ấn Xuất sinh này lân giáp như vậy cứng rắn tần phong run lên trong lòng trong lòng nói thầm không dây ngay cả hạ ngữ băng đều không phải hỏa kỳ lân đối thủ bản thân so hạ ngữ băng thấp một cảnh giới càng không thể nào đánh bại hỏa kỳ lân vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể tận khả năng hấp dẫn hỏa kỳ lân lực chú ý nghĩ cách đem hạ ngữ băng cứu ra nơi đây lại bàn bạc kỹ hơn hỏa kỳ lân phản ứng cực nhanh lập tức quay đầu lại trong mùi buốc lên khói đặc ánh mắt hung ác gắt gao nhìn chằm chằm tần phong người xuất sinh này một mình đối mặt hỏa kỳ lân tần phong ngấm ngầm rốn sợ nhưng mà trên mặt lại không lộ ra ánh mắt khinh miệt huy động hỏa tuyệt kiếm khiêu khích hỏa kỳ lân hy vọng có thể hấp dẫn hỏa kỳ lân lực chú ý để nó cách hạ ngự băng xa một chút hỏa kỳ lân cực kỳ phẫn nộ trong miệng thốt ra hỏa diễm càng thêm rừng rực móng trên mặt đất bên trên đào động bất cứ lúc nào đều có thể hướng về tần phong sông qua tới nhưng mà làm hỏa kỳ lân thấy rõ ràng tần phong kiếm trong tay ánh mắt bên trong hiện ra vẻ kinh ngạc nhớ lại một đoạn cực kỳ không tốt đẹp trải qua năm đó nó vẫn là thương huyền hòa linh không buồn không lo ở trong thiên địa du đãng ngẫu nhiên có người đem nó bắt được nhưng mà nó rất nhanh liền chạy trốn ra tới thẳng đến nó gặp được trôi kiếm này chủ nhân ngũ tuyệt kiếm đế hỏa kỳ lân nhớ kỹ rất rõ ràng năm đó ngũ tuyệt kiếm đế chính là cầm trong tay trôi kiếm này đem nó bắt được sau đó cầm tù đến nay chừng mấy ngàn năm đối với ngũ tuyệt kiếm đế thương huyền hỏa linh vừa hận vừa sợ trong lúc nhất thời hỏa kỳ lân khí thế suy yếu rất nhiều ngọn lửa trên người cũng là ảm đạm xuống nó sợ ta tần phong nhìn thấy hỏa kỳ lân bộ dáng này trong lòng có chút kinh ngạc không đúng nó không phải sợ ta mà là sợ ta hỏa tuyệt kiếm nói cách khác hỏa tuyệt kiếm chính là nó khắc tinh tần phong một trận kinh hỉ trong lòng nhiều hơn mấy phần lực lượng thân ảnh nhoáng một cái trong tay hỏa tuyệt kiếm hóa thành hàng ngàn hàng vạn kiếm ảnh vừa ra tay chính là mạnh nhất kiếm chiêu vạn kiếm xuyên tâm hô hỏa kỳ lân vội vã há miệng trong miệng phun ra liệt diễm hóa thành một đầu hỏa long ngươi cái này hỏa thế quá yếu đi tần phong hét to một tiếng thân ảnh đột nhiên bay lên vô số đạo kiếm ảnh bay tán loạn trong nháy mắt liền đem toàn bộ hỏa long rào sát Chen hòa tuyệt kiếm kiếm thế không giảm chúng mục tiêu hỏa kỳ lân ngực phát ra một tiếng văng dọn hỏa kỳ lân thân thể khổng lồ lắc lư mấy lần đứng không vững về sau rút lui mấy bước làm sao có thể hạ ngữ băng rẽ rủa lấy ngồi đứng dậy nhìn thấy tần phong một kiếm đem hỏa kỳ lân bước lui cả người đều xa vào đến ngốc trệ trạng thái tần phong một kiếm chi huy, để hạ ngữ băng hoàn toàn bị rung động tần phong bỏ mệnh cứu được hạ ngữ băng để nàng chống nổi hàn độc bạo phát hạ ngữ băng nội tâm đối với tần phong mười phần cảm kích Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu từ đây hạ ngữ băng liền coi trọng tần phong một nhãn. Hạ ngữ băng từ nhỏ đều là thiên tri kiêu nữ, vô số người đối với nàng chúng tinh phủ nguyện. Phụ mẫu cũng nói cho nàng, nàng cùng những người khác khác biệt, tiền đồ vô lượng, một ngày nào đó muốn đạp vào kiếm đạo tứ trọng thiên thậm chí ngũ trọng tiên, lục trọng tiên. Trở thành một đời mới kiếm đế. Hạ ngữ băng cũng một mực vì cái mục tiêu này đang cố gắng. Hạ ngữ băng cố gắng có hiệu quả rõ ràng. Toàn bộ ngọc kinh thành Người đồng lứa bên trong có thể thắng được hạ ngữ băng cũng không nhiều. Lại tăng thêm hạ ngữ băng thể chất đặc thù, để tính cách của nàng trở nên cực kỳ lãnh lạo, ngoại trừ bên người thân nhân, những người khác nàng đều lười nhác đi xem một nhãn. Mà Tân Phong, ở hạ ngữ băng xem thường trong mọi người, thuộc về tầng dưới chốt nhất một thành viên. Hạ ngữ băng một lần cho rằng, Tân Phong loại người này liền nên cùng bầu trời hoa tuyết đồng dạng, tan theo gió. Hạ ngữ băng nằm mơ cũng không nghĩ tới là, chính mình cũng không cách nào ứng phó hỏa kỳ lân dĩ nhiên là bị bản thân đã từng nhất coi thường người một kiếm đánh lui chương 47, mươi bảy phong linh kiếm pháp hạ ngữ băng cũng không biết tần phong một kiếm đánh lui hỏa kỳ lân mặt ngoài bên trên chiếm thượng phong thực tế bên trên tần phong một mình một người đối mặt hỏa kỳ lân tức thì cảm giác được gáp lực như núi đè nén hầu như không thở nổi thương huyền hỏa linh huyền hóa ra hỏa kỳ lân thực lực tương đương với kiếm đạo nhị trọng thiên kiếm sư tần phong là dung hối cảnh kiếm khách khoảng cách kiếm sư dòng dã khác biệt một cái đại cấp bậc nếu không phải hỏa kỳ lân đối với hỏa tuyệt kiếm vô cùng kiên kỵ, không dám chủ động công kích, tần phong sớm liền bại ở hỏa kỳ lân trào xuống. hống hống hống, hỏa kỳ lân điên cuồng gào thét, toàn bộ hang động đá vôi đều bị ngọn lửa che phủ, một đoàn lại một quả cầu lửa hướng về tần phong tập tới. phi tinh lực nhật, tần phong tìm không được tiến công cơ hội, bất đắc dĩ phía dưới kiếm thế biến đổi, ngược lại thi triển nhân phẩm thất giai tinh thần kiếp kiếm pháp, tinh thần kiếp uy lực xa xa thua kém hỗn độn vạn kiếm quyết. Nhưng mà tương ứng tiêu hao nguyên khí cũng ít hơn nhiều. Tần Phong mục đích rất rõ ràng, chính là cùng Hỏa Kỳ Lân chiến đấu, giúp Hạ Ngữ Băng tranh thủ thời gian để nàng phát khốn. Về phần đánh bại Hỏa Kỳ Lân, Tần Phong rất rõ ràng, bản thân còn không có bản lĩnh này. Ở Hỏa Kỳ Lân điên cuồng tiến công Tần Phong thời điểm, một bên khác Hạ Ngữ Băng cũng là dễ rủa lấy thẳng đứng dậy, từ trong ngực xuất ra một viên chu hồng quả quả quyết nuốt xuống, khoanh chân điều tức, bù đắp lấy trong thân thể thâm hụt nguyên khí. Ngữ Băng sư muội Ngươi không cần phải để ý đến ta, thừa dịp hiện tại trốn A. Tần phong nhìn thấy hạ ngữ băng điều tức chữa thương, rõ ràng là chuẩn bị tái chiến hỏa kỳ lân, lập tức gấp, hô to nói. Mười hơi. Tần phong, ngươi chỉ cần lại kiên trì mười hơi thời gian, ta tự có biện pháp đối phó hỏa kỳ lân. Hạ ngữ băng hai con ngươi nhìn xem tần phong, gấp nói. Mười hơi. Thời gian. Tần phong tâm thần run lên, nhìn xem trước mắt toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt quái vật to lớn, rất cảm thấy áp lực hạ ngữ băng thái độ mười phần kiên quyết không có tính toán lui bước tần phong cũng chỉ có thể là hít sâu một hơi hét lớn nói tốt. vậy ta liền vì ngươi tranh thủ thời gian mười hơi thở xin nhờ hạ ngữ băng y dị nguyên khoanh chân ngồi trắng loãng như ngọc tay nhỏ đem toàn thân xanh thảm dịch thủy hàn nâng lên dĩ nhiên là đem trong cơ thể nguyên khí điên cuồng quán trú ở dịch thủy hàn bên trong ông dịch thủy hàn kiếm phong lập loè dị dạng ánh sáng màu lam kiếm thể cũng là chậm rãi biến thành nửa trong suốt chân bóng như gương thân kiếm chiếu rọi ra hạ ngữ băng gương mặt sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng cái này kiếm pháp là tần phong cảm thụ đến dịch thủy hàn bên trên truyền tới cuồng bạo nguyên khí nhẫn không nổi ghé mắt hoa kỳ lân cũng là cảm thụ đến cái này điên cuồng nguyên khí tạm thời dừng xuống công kích hai mắt nhìn chầm chầm hạ ngữ băng ánh mắt bên trong lộ ra một bôi vẻ sợ hãi phong linh kiếm pháp không nghĩ tới tiểu nha đầu này chỉ là kiếm đạo nhất trọng thiên tu vi vậy mà liền luyện thành phong linh kiếm pháp thật sự là trăm năm khó gặp kiếm đạo kỳ tài. hỗn độn thanh âm kinh ngạc ở tần phong trong đầu tiếng vang lên, hiển nhiên là nhận ra hạ ngữ băng thi triển ra kiếm pháp. phong linh kiếm pháp, uy thế kinh người như thế, là mấy cấp mấy phẩm kiếm pháp. tần phong nhẫn không nổi hỏi, không giai không có phẩm cấp, sự thật bên trên, phong linh kiếm pháp không thể xem như kiếm pháp, mà là một loại hiếm thấy đúc kiếm thuật. hỗn độn giải thích nói, tần phong, ngươi có biết kiếm đạo nhất trọng thiên cùng kiếm đạo nhị trọng thiên khác nhau ở chỗ nào? Kiếm hồn. Chỉ có thức tỉnh kiếm hồn, mới có thể tiến vào kiếm đạo nhị trọng thiên. Nếu như không thể thức tỉnh kiếm hồn, coi như kiếm pháp lại cao hơn, cũng là hưởng công. Thần Phong trả lời nói, thiên kiếm đại lục, vạn vật đều có linh. Kiếm cũng có linh, được xưng là kiếm hồn. Thế nhưng, kiếm, từ một thanh kim loại đúc thành vật chết, đến thức tỉnh bản thân linh thức, từ không tới có, từ từ đến sinh, cái này cũng không dễ dàng. Hơn nữa, thức tỉnh kiếm hồn không những cùng kiếm tu bản thân tư chất có quan hệ càng là cùng kiếm bản thân chất liệu rèn đúc phương pháp phẩm cấp có trực tiếp liên quan lý luận đã nói phẩm cấp càng cao kiếm thức tỉnh kiếm hồn độ khó liền càng cao có rất nhiều thiên phú dị bẩm hạng người cũng là bởi vì không có tìm được một thanh thích hợp bản thân hảo kiếm kiếm hồn không cách nào thức tỉnh phí thời gian cả đời cuối cùng chẳng khác người thường hỗn độn trầm giọng nói thức tỉnh kiếm hồn vậy mà như thế khó khăn tần phong nhẹ gật đầu lớn như vậy toái diệp thành Luyện kiếm người có mấy ngàn chi chúng, thế nhưng có thể được tôn xưng là kiếm sư, tức thì lắc đắc không có mấy. Giang Bằng, Tần Như Long, Hạ Ngư Băng, những người này đều là tuổi trẻ một bối phận người nổi bật, lại đều chậm chạp không cách nào thức tỉnh kiếm hồn tiến nhập kiếm đạo nhị trọng tiên. Như vậy có thể thấy được, thức tỉnh kiếm hồn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Để kiếm tự nhiên thức tỉnh kiếm hồn cực kỳ khó khăn. Bởi vậy, một chút đúc kiếm sư mở ra lối riêng, nghĩ ra lười biếng biện pháp, chính là cái này Phong Linh kiếm pháp. Phong linh kiếm pháp có thể đem giữa thiên địa thú linh, hỏa linh. Phong ấn ở kiếm thể bên trong, dùng nó trở thành kiếm hồn, là mấy cái đúc kiếm sư gia tộc bí mật bất truyền, người biết cũng không nhiều. Hỗn độn nói. A. Thần Phong than phục một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ. Tần Phong vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, vì cái gì Hạ Ngữ Băng một lòng nghĩ muốn bắt giữ Thương Huyền Hòa Linh. Hán vốn cho rằng Thương Huyền Hỏa Linh có thể để dịch thủy hàn phẩm cấp, vì vậy để Hạ Ngữ Băng tấn thăng đến kiếm đạo nhị trọng thiên không nghĩ tới hạ ngữ băng phương pháp càng trực tiếp dĩ nhiên là bắt giữ hỏa linh đem nó phong ấn ở dịch thủy hàn bên trong để nó thành vì mình kiếm hồn hỗn độn phong linh kiếm pháp loại này thủ xảo chi pháp chẳng lẽ liền không có cái gì thiếu hụt sao thần phong truy vẫn nói thiếu hụt tự nhiên là có có điều cũng phải hạ ngữ băng có thể phong ấn hỏa kỳ lân lại nói hiện tại còn nói chi còn sớm hỗn độn nói mười hơi thời gian đảo mắt đã qua phong linh kiếm pháp Hạ ngữ băng đem toàn thân nguyên khí đều quán chú ở dịch thủy hàn, chỉ gặp một đầu răng dài ngũ trảo băng long bay lên không mà ra, quát một tiếng, hướng về hỏa kỳ lân chém giết tới. Giống, hỏa kỳ lân cái này một lần rõ ràng sợ hãi, điên cuồng phụt lên hỏa diễm, lại không cách nào ngăn cản khí thế hung hăng băng long. Bất đắc dĩ phía dưới, hỏa kỳ lân thân thể đột nhiên co rụt lại, vậy mà hóa thành một đầu hòa điểu, vội vội cánh nghị muôn trốn tiến nham thạch nóng chạy trong ao. Cho ta đi về. Thần phong đã sớm chuẩn bị dơ kiếm cản ở hỏa điểu phía trước, Cách. trước sau chặn đường phía dưới, hỏa điểu phát ra một tiếng than khóc. với anh, hậu phương băng long tịch cuốn mà tới, miệng lớn một trường, đem hỏa điểu toàn bộ nuốt xuống. giang giác, giang giác, băng long trong nháy mắt tan rã, hóa thành một chỗ vụ băng, xuyên thấu qua dịch thủy hàn nửa trong suốt thân kiếm, có thể nhìn thấy một đầu hỏa điểu ở bên trong nào nhảy, dãy rủa lấy nghĩ muôn phát khốn. ông ông ông, theo hỏa điểu dãy rủa, dịch thủy hàn điên cuồng run rẩy. Thân kiếm nộp lên thay xuất hiện xích hồng cùng xanh thảm hào quang. bắt được hạ ngữ băng trên mặt khó nén vui mừng tay nâng dịch Thủy Hàn ngồi xếp bằng hết sức chăm chú áp chế dịch thủy hàn bên trong thương huyền Hòa Linh có thể thuận lợi bắt được thương huyền Hòa Linh tần Phong cũng thay hạ ngữ băng cảm thấy cao hứng trên mặt lộ ra hương phấn nụ cười chương 48 nhất niệm sinh nhất niệm tử cái gì thiếu hụt thần phong trong lòng run lên vội hỏi phong linh kiếm pháp bên trong phong ấn dù sao không phải tự nhiên thức tỉnh kiếm hồn mà là giữa thiên địa tiên thiên linh thức. Nếu như kiếm tu linh hồn cường đại, có thể áp ở kiếm hồn, này cũng không có gì. Nếu như kiếm tu linh hồn yếu đuối, như thế rất có khả năng kiếm hồn vệ chủ. Đến lúc đó, kiếm chủ ngược lại thành kiếm khối lỗi. Khổ không thể tả. Hỗn Độn chậm rãi nói, kiếm hồn vệ chủ. Nghiêm trọng như vậy. Tần Phong sắc mặt biến hóa, bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh xuống, hạ ngữ băng thân phụ trí hàn thánh thể, thiên phú dị bẩm, là trời cho người linh hồn tự nhiên so bình thường người cường đại huống chi nàng ngàn dặm xa xôi đến thoái diệp thành một lòng nghị muốn bắt giữ thương huyền hỏa linh tất nhiên là làm tốt vẹn toàn chuẩn bị ta không cần thay nàng lo lắng thần phong cầm kiếm thủ hộ ở hạ ngữ băng bên cạnh tuy nói thương huyền hỏa linh đã bị bắt lấy được nhưng mà hang động đá vôi tính mịch nối thẳng địa mạch ai cũng không biết là có hay không sẽ giấu giếm cái khác nguy hiểm hạ ngữ băng hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi trên thân lúc lạnh lúc nóng lạnh thời điểm hạ ngữ băng quanh thân một trượng nội khí ấm đột nhiên hàng kết bên trên thật dày tầng một băng xương nóng thời điểm hạ ngữ băng phảng phất biến thành bếp lò, hỏa diễm thăng nhảy nóng bức không chịu nổi sắc mặt của nàng cũng là một hồi xanh thảm một lát xích hồng Tần phong biết đây là thương huyền hỏa linh ở hạ ngữ băng trong cơ thể cùng linh hồn của nàng giao chiến nếu như thương huyền hỏa linh thắng như thế kiếm hồn vệ chủ hạ ngữ băng linh hồn cơ hội tùy theo chôn vùi biến thành một bộ cái sắc không hồn trở thành dịch thủy hàn kiếm nô nếu như hạ ngữ băng thắng nàng tức thì sẽ tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên trở thành kiếm sư nhất niệm sinh nhất nghiệm tử tuy nói tần phong đối với hạ ngữ băng rất có lòng tin cho rằng nàng không thể nào bị thương huyền hỏa linh không chế nhưng mà mọi thứ luôn có một cái vặt nhất tần phong trong lòng ngấm ngầm vì hạ ngữ băng nặn một vệt mồ hôi lạnh trọn vẹn hai canh giờ đi qua hạ ngữ băng trên thân nhiệt độ chậm rãi bình ổn xuống sắc mặt không lại biến hóa làn da trong trắng lộ hồng giống như mới sinh sơ sinh đồng dạng tiểu nộn động lòng người tần phong rõ ràng cảm giác được hạ ngữ băng cùng trước đó có biến hóa rõ ràng trong cơ thể nàng nguyên khí càng thêm hùng hồn hô hấp ở giữa ẩn ẩn có tiếng sấm nổ mạnh dịch thủy hàn kiếm mang không lại giống như trước đó loa mắt trở nên càng thêm bên trong thu lại nhìn kỳ đi tựa hồ có một đầu hỏa điểu ở trong kiếm nhảy nhót vu hạ ngữ băng rốt cuộc mở mắt ra một đôi mắt đẹp tinh mang bắn ra bốn phía tuyệt mỹ khỏe miệng có chút thượng thiêu mừng rỡ nói thành rồi ta rốt cuộc tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên đệ nhất cảnh giác tình cảnh chúc mừng ngữ băng sư muội thần phong ám thầm thở phào nhẹ nhõm chắp tay nói tần phong sớm nghe hỗn độn nói qua kiếm đạo nhị trọng thiên chia làm bốn cái tiểu cảnh giới giác tình cảnh hư hồn cảnh thực hồn cảnh kiếm hồn xuất khiếu cảnh ta phải cảm tạ ngươi mới phải hạ ngữ băng đứng dậy trong tay dịch thủy hàn nhẹ nhàng vung lên hô một đạo mắt trần có thể thấy hơi nóng quần cuộn mà qua đem một khối nham thạch đốt đen nhánh hạ ngữ băng trước đó cũng có thể khống chế nhiệt độ ngưng tụ ra băng long nhưng mà kia là hạ ngữ băng chí hàn thánh thể huyết mạch lực lượng bây giờ hạ ngữ băng huy kiếm ở giữa liền có nhiệt khí lật nhảy ánh lửa thoáng hiện rõ ràng là dịch thủy hàn lực lượng bản thân thức tỉnh kiếm hồn về sau dịch thủy hàn bổ sung hỏa diễm thuộc tính thần phong trong tay hỏa tuyệt kiếm cũng là hỏa thuộc tính kiếm nếu như có thể thức tỉnh kiếm hồn hắn cũng có thể ở kiếm chiêu bên trong bổ sung hỏa diễm công kích uy lực là kiếm đạo nhất trọng thiên lúc gấp 10 không nớt đây chính là kiếm sư kiếm pháp sao thật là lợi hại tần phong nhìn xem hạ ngữ băng thi triển kiếm pháp không ngừng có ánh lửa bay ra trên mặt lộ ra nồng đậm hâm mộ trong cơ thể ta hàn độc tựa hồ cũng khu trừ hạ ngữ băng nhẫn không ngưng cười lên tiếng tới phất phất tay nói tần phong chúng ta rời khỏi nơi đây đi tìm giang bằng phiền thoái hắn giết tần như long ngay cả ta cũng thiếu chút chết ở kiếm của hắn xuống ta muốn hắn nợ máu trả bằng máu Hạ ngữ băng trong giọng nói không nhưng không có trước đó băng lãnh cao ngạo, thậm chí có mấy phần phong khoáng chi ý, cái này để tần phong hơi run run, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Chẳng lẽ kiếm hồn thức tỉnh, tính cách sẽ bị kiếm hồn ảnh hưởng, phát sinh cải biến. Tần phong trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Mặc dù hiện tại hạ ngữ băng cười cười nói nói, so trước đó sáng sủa rất nhiều, đối với tần phong thái độ rất tốt. Nhưng mà, tần phong lại càng ưa thích lúc đầu hạ ngữ băng. Hiện tại hạ ngữ băng cho tần phong cảm giác có chút cổ quái, có lẽ là ta quá lo lắng đi. Thần phong nhìn xem hạ ngữ băng bóng lưng, lắc đầu. Hai người rời khỏi ngũ tuyệt cung, lập tức xuyên qua rừng rậm, hướng về tần gia doanh địa đi đến. Dọc đường giã thú nhìn thấy hạ ngữ băng, đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, nhau nhao chạy tứ tán. Có trốn chi không kịp giã thú, đều bị hạ nữ băng một kiếm miểu sát. Lúc chạm vào tối, hai người tới tần gia doanh địa phụ cận, xa xa liền nghe đến trong doanh địa truyền tới ẩu đả chửi rủa thanh âm trong doanh địa tần gia các thiếu niên đều là bị trói chặt lấy tay thân thể trói buộc ở từng cái từng cái cọc gỗ bên trên mỗi người trên thân đều có vết thương đặc biệt là tần hồng tần đông mấy cái lớn tuổi gương mặt sưng đỏ khỏe miệng lưu lấy máu tươi giang châu cùng mấy cái giang gia thiếu niên cầm trong tay roi không ngừng hướng về mấy người trên thân quất liên thanh cười lạnh các người đám phê vật này để các ngươi đi tìm xích diễm thiết tâm một ngày xuống mới tìm được hai khối còn muốn chạy trốn thật là chăn sống giang châu ngươi là chưa ăn cơm sao? Dùng sức chút, đánh, dùng sức đánh, có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta. Tân Đông bị trói ở cọc gỗ bên trên, toàn thân đều là máu tươi, hắn khi nào nhận qua loại vũ nhục này? Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Châu, giang cắn thật chặt, hận không được đem hắn chém thành muôn mảnh. Tân Đông, ngươi thật cho là chúng ta không dám giết ngươi? Giang Châu lập tức cười, trước mấy ngày chúng ta giữ lại các ngươi đám rác rưởi này là vì để các ngươi đi tìm xích Diễm Thiết Tông, hiện tại. Thí luyện đã sắp kết thúc rồi xích diễm thiết tâm đã tìm thất thất bát bát là đưa các ngươi đi gặp tần như long thời điểm như long đại ca hắn người đâu tần ra các thiếu niên đều là biến sắc những ngày này bọn hắn nhận hết khuất nhục hận không được chết cho xong duy nhất trèo chống bọn hắn động lực chính là tần như long bọn hắn đều tưởng tượng lấy tần như long có thể kịp thời đi về tới đánh bại giang bằng đem bọn hắn cứu ra tới nhưng mà nghe giang châu tựa hồ có ẩn tình khác ha ha ha một nhóm đồ đẩn Còn không biết Tần Như Long đã chết ở Giang bằng đại ca dưới kiếm. con tưởng tượng lấy hắn có thể tới cứu các ngươi đâu. Thật sự là buồn cười. Giang Châu cùng cái khác mấy tên Giang gia thiếu niên đối mặt một nhãn, lập tức cuồng tiếu lên. Không thể nào. Như Long đại ca không thể nào chết. thần Đông sắc mặt đại biến, khàn giọng hô nói. Sẽ không. Sẽ không tần một tranh nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, nàng ngôi mím thật chặt ngôi, không để nước mắt chảy ra tới. Ở đây chút phát rổ Giang ra trước mặt thiếu niên khóc ra tới. Tần Mục Tranh cảm thấy quá mất mặt. Muốn tin hay không? Dù sao, đêm nay thoáng qua một cái, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Cố mà chân quý sau cùng thời gian đi. Thương huyền bí cảnh bên trong phát sinh cái gì, chỉ có chúng ta biết. Chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, liền nói các ngươi đi sông kiếm trận, tất cả mất tích, cũng là không có chứng cứ. Giang Châu đánh trong chốc lát, cũng cảm thấy mệt mỏi, quay người về đến trong lều vải nghỉ ngơi. Tần ra các thiếu niên nghe được tin dữ này, từng cái đều là kinh ngạc đến ngây người khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Chương 49: Cứu Tinh. Giang Châu đại ca, chúng ta thật sự muốn giết bọn hắn sao? Vừa mới Giang Châu mấy người phạt roi tần ra thiếu niên thời điểm, Giang Ngộ Bạch liền sững sờ ở một bên, không đành lòng động thủ. Bây giờ trở lại trong lều vải, Giang Ngộ Bạch rốt cuộc nhận không nổi mặt, hỏi: "Đương nhiên muốn giết, đây là bằng ca mệnh lệnh." Giang Châu lườm Giang Ngộ Mộ Bạch một nhãn, sắc mặt có chút băng lãnh. "Có thể hay không? Có thể không thể bỏ qua bọn hắn?" Giang Mộ Bạch hít sâu một hơi, nửa ngày mới lấy dũng khí nói ra câu nói này. Ba, Giang Châu một cái tát hai đánh ở Giang Mộ Bạch gương mặt bên trên, giận nói, Giang Mộ Bạch. Ta sớm liền nhìn ra tới, tiểu tử ngươi sau đầu sinh phản cốt, tui trò ra bên ngoài ngoặt. Thần Giang Người, nhất định phải giết. Nếu như không giết, bọn hắn đem chúng ta làm sự tình nói ra. Toàn bộ Giang gia đều muốn bởi vậy hủy diệt. Tiểu tử ngươi nhiều nghĩ một chút đi. Là ngươi cái kia lòng dạ đàn bà trọng yếu vẫn là chúng ta giang ra vận mệnh tiền đồ trọng yếu giang mộ bạch nửa gương mặt đều sưng lên hắn che lấy gương mặt nhìn xem nổi giận đùng đùng giang Châu, đáy mắt hiện ra một bôi của tường giang ra giang bằng các ngươi quả nhiên là điên rồi dám như vậy vũ nhục ta tần ra người còn có một tranh muội muội tần phong đứng ở đỉnh núi nhìn thấy trong doanh địa phát sinh mọi thứ cố nén trong lòng tức giận hừ ta sớm liền nhìn ra tới giang bằng là một tên điên hạ ngữ băng hừ lạnh một tiếng tần phong chờ chút ngươi liền cùng ở sau lưng ta không cần xuất thủ nhìn ta biểu diễn như thế nào đánh bại giang bằng thần phong một trận trầm mặc từ ngũ tuyệt cung đổi tới tần gia doanh địa hạ ngữ băng lời nói càng ngày càng cường thế cùng trước đó cái kia bên ngoài băng lãnh nội tâm lại ôn nhu thiện lường có tri thức hiểu lệ nghĩa nữ hải quả thực là tưởng như hai người thần phong bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt có điều tần phong cũng biết bản thân cũng không phải là giang bằng đối thủ hạ ngữ băng đã là kiếm đạo nhị trọng thiên kiếm sư Nàng nên có thể đánh bại dễ dàng Giang Bằng, cứu ra tần ra các thiếu niên đi. Tần phong vốn đang muốn theo hạ ngữ băng thương thảo một chút cứu người đối sách, nàng tức thì sắc mặt hiện ra cười lạnh, trực tiếp đi xuống núi. Giang Bằng. ngươi cho ta lăn ra tới. Hạ ngữ băng đi thẳng tới doanh địa trước, không có nửa điểm ẩn dấu ý tứ, lớn tiếng quát nói. Doanh địa cửa vốn là có Giang gia thiếu niên canh gác, xa xa liền thấy hạ ngữ băng cùng tần phong hai người từ đỉnh núi xuống, vội vã đi báo cáo Giang Bằng. Giờ phút này Giang bằng ở giang gia thiếu niên vây chặt phía dưới, đến doanh địa đại môn, nhìn thấy hạ ngữ băng cùng tần phong hai người, trên mặt hiện lên một bôi vẻ ngạc nhiên. Tức thì, hắn trên mặt lộ ra nhe răng cười, ta chính muốn đi tìm hai vị đâu. Các ngươi dĩ nhiên là bản thân đưa lên tới cửa. Đồ đần ta thấy cũng nhiều. Nhưng mà giống như các ngươi ngốc như vậy, tự chui đầu vào lưới, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ha ha ha, hai cái kẻ ngu. Nếu như giấu lên, có lẽ còn có thể tiếp tục sống vậy mà bản thân qua đi tìm cái chết cái này hạ ngữ băng rất xinh đẹp cũng muốn chết ở bằng ca dưới kiếm thật sự là đáng tiếc giang ra các thiếu niên đều là cởi vang khắp khuôn mặt là vẻ châm trọng. đều cho ta câm miệng hạ ngữ băng gương mặt xinh đẹp trắng bệnh thương lang một tiếng rút ra dịch thủy hàn mũi kiếm chỉ vào giang bằng cái mũi gầm thét nói giang bằng hôm nay ai sống ai chết chúng ta dưới kiếm xem hư thực vụ hạ ngữ băng xuất kiếm trong nháy mắt liền có một cỗ kiếm khí ngút trời mà lên phảng phất du long đồng dạng vây quanh thân thể của nàng du tẩu vây trắng cũng là tùy theo phiêu động dịch thủy hàn lập loẹ loá mắt hồng mang một đầu hỏa điểu hư ảnh hiện, hiện hiện ở thân kiếm phía trên ẩn ẩn phát ra chói thai kêu to a kiếm hồn thất tỉnh. nàng đã tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên rồi không sai đúng là kiếm đạo nhị trọng thiên giang ra các thiếu niên thấy cảnh này đều là hãi hùng khiếp vía kiếm đạo nhị trọng thiên cùng nhất trọng thiên ở giữa giống như một trời một vực khác biệt giang bằng con ngươi co rụt lại sắc mặt có chút phiếm hồng trong lòng có mấy phần ghen ghét giang bằng một mực tự cao tự đại cho là mình là thiên tri kiêu tử người khác đều là không đáng giá nhắc đến rất rưởi hắn vẫn muốn khiêu chiến tần như long cũng là bởi vì hắn không thể chịu đựng tần như long cùng bản thân tề danh nhưng mà hạ ngữ băng đi là sớm giang bằng một bước đã thức tỉnh kiếm hồn tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên ở giang bằng xem ra hạ ngữ băng đây là ở nhục nhã bản thân ở giang ra trước mặt thiếu niên hung hăng đánh mặt mình, giang bằng tuyệt không cho phép người đồng lứa so với mình cường, huống chi hạ ngữ băng tuổi tác so với hắn còn muốn nhỏ hai tuổi, ta giết ngươi! giang bằng gầm thét một tiếng, trong tay huyết sắc trường kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ, ông! kèm theo một trận thê lương kiếm minh, nồng đậm mùi máu tươi từ huyết sắc trường kiếm bên trên truyền ra, hóa thành một đạo màn máu, để tất cả mọi người ở đây đều là hai hùng két vía, trở nên ngả thở. phá! hạ ngữ băng thần sắc lãnh đạm. Trên thân nguyên khí đột nhiên thăng nhảy lên, Dịch Thủy Hàn kiếm phong bên trên bạo phát ra lóa mắt hỏa diễm. Và anh, Nàng hơi hợt một kiếm, liền đem màn máu xuyên qua, màu đỏ thám kiếm mang thẳng bức Giang bằng ngực. Giang bằng sắc mặt một mảnh trắng bệnh, vội vã vung vẩy trong tay huyết sắc trường kiếm, lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản Hạ Ngự băng một kiếm này. Ầm ầm ầm. Giang bằng liên tục lui về sau mười mấy bước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, khoe miệng tràn ra một đạo máu tươi, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Ngự băng ta là nửa bước kiếm sư cùng chân chính kiếm sư lại có như vậy lớn chênh lệch giang bằng hung hăng cắn răng không có cam lòng bằng ca vậy mà không phải hạ ngữ băng đối thủ làm sao có thể ta chưa bao giờ thấy qua bằng ca như vậy thất thu qua dù sao đối phương là kiếm sư bằng ca còn kém một bậc giang ra các thiếu niên trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng nhìn xem hạ ngữ băng ánh mắt tràn đầy hoảng sợ giang bằng 10 kiếm bên trong ta tất bại người. hạ ngữ băng cười khẩy Nàng xác định Giang Bằng không phải là đối thủ của mình, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Ghê Tưởng chỉ là một nữ nhân, cũng dám coi thường ta." Giang Bằng một mặt xấu hổ giận dữ, khuôn mặt hơi có chút dữ tợn, quát nói, "Giang Châu, đi đem tần gia những phế vật kia mang qua tới, ta phải dùng bọn hắn huyết tế kiếm, cưỡng ép đột phá kiếm đạo nhị trọng thiên." Giang Bằng tu luyện là Ma tông kiếm pháp. Ma tông kiếm pháp đặc thù nhất một chút chính là lấy người huyết tế kiếm. Kiếm tu thân thể kinh mạch bên trong có nguyên khí trào lên, ma tông kiếm tu lấy tà pháp đúc kiếm, rèn đúc ra kiếm có thể thôn vệ người tinh huyết, dùng cái này bù đắp bản thân, cưỡng ép để cao kiếm đạo đẳng cấp. Chính là bởi vì ma tông kiếm pháp quá tà ác huyết tình, mới sẽ bị thiên kiếm đại lục bên trên cái khác tông môn kiếm tu quần khởi công chi, cuối cùng toàn bộ hủy diệt, biến mất đến nay đã có vàn năm. Nghe được Giang Bằng, Giang ra các thiếu niên đều là nhận không nổi dùng mình một cái, có chút không quá tình nguyện. Nhưng mà bức bách tại Giang Bằng lạm dụng nguy quyền giang châu chỉ có thể mang theo ba người đi tới cọc gỗ trước nghị muốn đem tần ra các thiếu niên dẫn đi nhưng mà giang châu ngạc nhiên phát hiện cọc gỗ trước nhiều thêm một bóng người chính là tần phong tần phong trong lòng nhớ đến tần mục tranh mấy người nhìn thấy hạ ngữ băng chiếm thượng phong liền thừa dịp giang ra các thiếu niên chấn kinh thời điểm lặng lẽ đi tới cọc gỗ trước đem tần đông tần hồng tần mục tranh mấy người sợi dây trên tay từng cái chặt đứt tần phong ca ca tần mục tranh vốn là đã tuyệt vọng nhìn thấy tần phong tới cứu mình Rốt cuộc nhẫn không nổi, hoa một tiếng khóc ra tới. Thần Phong, ta Tần Đông lại nợ ngươi một mạng. Thần Đông chắp tay đối với Tần Phong tỏ lòng cảm ơn. Thần Phong, không nghĩ tới ngươi một cái thi đấu trong tộc thứ 10, vậy mà thành tất cả chúng ta ân nhân cứu mạng. Tần Hồng một mặt hổ thẹn, hắn thân là thi đấu trong tộc thứ 2, lại là doanh địa chỉ huy, lại không có phát huy bất cứ tác dụng gì liền bị giang bằng cầm xuống. Mà hắn một mực coi thường Tần Phong, lại ở thời khắc mấu chốt xuất hiện cứu vớt tất cả mọi người. Tần gia các thiếu niên thoát khốn về sau, nhau nhau hướng Tần Phong tỏ lòng cảm ơn. Chúng ta đều là người một nhà, có cái gì tốt tạ ơn. Hiện tại quan trọng là nhất trí đối ngoại, đối phó Giang gia. Tần Phong trầm giọng nói. Ừ. Tần gia các thiếu niên đều là gật đầu liên tục. Đối với Tần Phong mà nói mười phần tin phục, hán nghiễm nhiên đã trở thành cái này nhóm Tần gia thiếu niên lãnh tụ. Chương 50, mươi, phát rổ. Giang Châu mấy người cũng là cơ linh, nhìn thấy Tần gia các thiếu niên thoát khốn, đối với mình trợn mắt nhìn. Lập tức quay đầu liền chạy. Bằng ca, không tốt. Tần phong tiểu tử kia không biết khi nào lẹn qua đi, đem tần ra người đều đem thả. Giang Châu một đường chạy chậm, chạy về đến Giang Bằng bên người, lớn tiếng hô nói. Lúc này Giang Bằng đang bị hạ ngữ băng kiếm pháp làm cho thở không nổi tới, nghe được tin tức xấu này, biến sắc. Giang Bằng, ngươi có bản lãnh gì, cứ việc xử xuất tới. Ta ngược lại là phải xem thử xem ngươi ma tông kiếm pháp. Hạ ngữ băng nhìn thấy Giang Bằng có chút thất thần, không có tiếp tục cường công mà là thu kiếm đứng ở một bên, mở miệng niệm ai. Mà lúc này, Tần Phong cũng là mang theo Tần gia các thiếu niên từ trong doanh địa đi ra tới, cầm kiếm đem Giang gia thiếu niên bao bọc vây quanh. Trong nháy mắt, tình thế liền xuất hiện đại nghịch chuyển. Nguyên bản Diếu võ Dương ai Giang gia các thiếu niên, giờ phút này đều hiểu sỉu, từng cái đều là túi thất đầu, khí thế đê mê. Giang bằng, Giang gia bại cục đã định, các ngươi mau mau thúc thủ chịu trói Thần Đông lớn tiếng quát nói: Bằng ca, chúng ta hiện tại làm thế nào? Giang ra gia các thiếu niên đều hoàng hồn, thấp giọng hỏi nói. Coi thường ta, ta sẽ để các ngươi đều trả giá đại giới. Giang bằng ánh mắt hiện ra một bôi ngoan lệ, nghiến răng nghiến lợi nói, Giang Châu, đi đem Giang Hạc mang qua tới. Giang Hạc, Giang Châu cả người đều ngây ngẩn cả người, mặt lộ vẻ không hiểu. Mấy ngày trước, Giang Bằng, Giang Châu, Giang Hạc ba người vây công tần phong một người. Giang Hạc bị tần phong trọng thương, ngực kinh mạch đứt đoạn, đến nay vẫn còn trong lều vải nằm trên giường khóc dậy. Ở đây cái giờ phút quan trọng bên trên, Giang Bằng lại muốn để Giang Hạc qua tới, hắn là có ý gì. Giang Châu trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, nhưng mà tình huống nguy cấp, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, liền đi đem Giang Hạc từ trong lều vải nâng ra tới, đứng ở Giang Bằng trước mặt. Nhiều người như vậy, còn có Tần Phong tên tiểu tạp chủng này. Hắn vậy mà không có chết. Cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, Giang Hạc nhìn thấy Tần Phong bình yên vô sự, lập tức hai mắt đỏ bừng. Giang Hạc, ta phải hướng ngươi mượn một kiện đồ vật. Giang bằng cười nói, bằng ca, ngươi một ngực nói, chỉ cần ta có, ngươi cứ việc cầm đi. Giang hạc lập tức vô bộ ngược nói, tốt. Giang bằng lời còn chưa dứt, một đạo huyết mang từ giang hạc cái cổ bên trên sẽ qua. Giang hạc cái cổ bên trên lập tức xuất hiện một đạo tơm máu, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, ánh mắt bên trong còn mang theo không thể tưởng tượng nổi, nhìn tròng trọc vào giang bằng. Từ ngực từ ngực, máu tươi từ giang hạc miệng, trong ánh mắt toát ra tới, phù phù một tiếng ngã xuống trên đất, hai mắt tròn. Chết ở Giang bằng dưới kiếm. Giang hạc thế nào cũng không nghĩ tới, Giang bằng sẽ xuất kiếm giết mình. Hắn chết không nhắm mắt. a Giang ra các thiếu niên thấy cảnh này, cũng đều là hét lên kinh ngạc câm thanh, lui về phía sau mấy bước, khó có thể tin ánh mắt nhìn Giang bằng. Bằng. Bằng ca. Ngươi vì cái gì giết Giang hạc? Giang châu thân thể ngừng không được run dậy, hắn nhìn thấy Giang bằng một bộ điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng sống lưng từng đợt giết run. Ta vừa mới hướng hắn mượn đồ vật hắn không phải đã đồng ý sao ta mượn chính là hắn mệnh a giang bằng lộ ra một cái làm người dùng mình nụ cười đi thẳng tới giang hạc bên cạnh thi thể trong tay huyết sắc trường kiếm đâm vào đến trong thi thể từ ngực từ ngực huyết sắc trường kiếm giống như vật sống thôn vệ lấy giang hạc tinh huyết trong nháy mắt liền đem giang hạc hóa thành một bộ thây khô a tần mục tranh nhìn thấy màn quỷ dị này dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh nhẫn không nổi kêu ra tiếng tới tranh tranh không nên nhìn Tần Phong che tần mộc tranh con mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Bằng, sắc mặt tâm trầm. Cái này Giang Bằng, quả thực là lòng lang dạ sói. Phát rổ, ngay cả đồng tông đồng tộc huynh đệ đều giết, thật sự là một tên điên. Nhìn thấy Giang Bằng như vậy lòng dạ ác độc tay độc, tần ra các thiếu niên đều là kinh hồn bạt vía, từng cái mặt lộ chấn kinh chi sắc. Các ngươi hiểu cái gì? Cái này gọi vô độc bất trượng phu, một tướng công thành vạn cốt khô. Giang Hạc có thể giúp ta tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên là phúc khí của hắn giang bằng trên mặt lộ ra một bôi cười quái dị chậm rãi lắc đầu thấp giọng nói chỉ tiếc phế vật này tinh huyết quá ít cùng tần như long hoàn toàn không thể so sánh giang châu ngươi qua tới giang bằng quay đầu đối với giang châu vậy vây tay mang trên mặt cười quái dị bằng ca bằng ca chúng ta là vào sinh ra tử huynh đệ ngươi không phải là muốn nhìn thấy giang bằng nụ cười giang châu dọa đến hai chân như nhuộn ra quay đầu liền chạy vụ Một đạo huyết mang bay qua, trực tiếp đâm vào Giang Châu hậu tâm. Phù phù. Giang Châu cũng chết ở Giang Bằng trong tay, trong nháy mắt hóa thành một bộ thây khô. Chưa đủ. Chưa đủ. Những này còn chưa đủ. Giang Bằng sắc mặt càng ngày càng hương nhuận, hai mắt đỏ bừng, quả thực muốn nhỏ ra huyết tới, thần thái cũng là càng ngày càng điên cuồng. Vụ. Vụ. Vụ. Giang Bằng giống như hổ vào bầy dê, liên tục xuất kiếm, đem Giang ra thiếu niên từng cái giết chết. Giang bằng cử động điên cuồng, để tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người. Trong nháy mắt, Giang gia thiếu niên chỉ còn lại Giang mộ bạch một người, hắn hơi lộ ra non nớt gương mặt tràn đầy sợ hãi, hai tay nắm thật chặt chua kiếm, thân thể tức thì không cầm được phát run. Cuối cùng một cái, Giang bằng hóa thành một đạo huyết ảnh, gào thét mà tới, trong trước mắt, mũi kiếm đã đến Giang mộ bạch mi tâm. Toái tinh sung nguyệt. Ngay một khắc này, Tần Phong đống nhiên xuất thủ, sử xuất một chiêu tinh thần kiếp đem giang bằng huyết sắc trường kiếm cách mở a thần phong ca ca cẩn thận thần phong liền để giang ra tự giết lẫn nhau cần gì xuất thủ đâu tần ra các thiếu niên nhìn thấy một màn này đều vì tần phong nặn một vệt mồ hôi lạnh cái khác giang ra thiếu niên cũng liền mà thôi bọn hắn đều là giang bằng tiếp tay làm bậy chết ở giang bằng dưới kiếm mặc dù bi thảm nhưng đều là chết chưa hết tội thế nhưng giang mộ bạch khác biệt ở bất quy lâm bên trong tần phong đối với giang mộ bạch ấn tượng liền không tệ tần phong ở đỉnh núi bên trên nhìn rõ ràng giang châu mấy người phạt roi tần gia thiếu niên thời điểm giang mộ bạch không đành lòng đứng ở một bên một mực không có động thủ giang mộ bạch cùng cái khác người giang gia khác biệt hắn còn có lương chi bởi vậy tần phong không thể trơ mắt xem giang mộ bạch chết ở giang bằng dưới kiếm hô hô giang mộ bạch trở về từ coi chết nằm trên đất bên trên thở hừng hực được rồi chu thiên cảnh phế vật tiểu tử trên thân có thể có mấy lượng tinh huyết giết cũng vô dụng Dù sao, ta đã đạp vào kiếm đạo nhị trọng thiên. Giang bằng dơ thẳng lên trời cuồng thiếu, sau lưng xuất hiện một đạo huyết tinh quỷ ảnh, dương nanh múa vuốt, khuôn mặt bóp méo, tản mát ra nồng liệt mùi máu tươi, giống như trong truyền thuyết yêu ma đồng dạng. Cái này đạo quỷ ảnh chính là giang bằng thức tỉnh kiếm hồn. Một đạo huyết sắc kiếm khí ngút trời mà lên, giang bằng chính thức đạp vào kiếm đạo nhị trọng thiên. Ma tông kiếm pháp, thật sự là xấu xí không chịu nổi. Hạ ngữ băng một mực ở bên cạnh mắt lại nhìn thẳng đến lúc này mới nhàn nhạt mở miệng giang bằng coi như ngươi đạp vào kiếm đạo nhị trọng thiên, y hải nguyên không phải là đối thủ của ta ta muốn để ngươi hiểu rõ cái gì là chân chính thiên tài hạ ngự băng ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng mà ngươi không thể nào là ta phệ hồn kiếm đối thủ giang bằng cầm trong tay huyết sắc trường kiếm toàn thân đều tản ra mùi máu tươi hóa thành một đạo huyết ảnh hướng về hạ ngự băng tiến lên keng huyết sắc phệ hồn kiếm cùng màu đỏ thấm dịch thủy hàn va chạm ở cùng nhau bạo phát ra rực rỡ hỏa hoa Thần phong ngươi không nên cao hưng quá sớm phong linh kiếm pháp như vậy thủ xảo lưu truyền lại không rộng ngoại trừ mấy cái kia đúc kiếm sư gia tộc của mình mình quý không muốn truyền ra bên ngoài phong linh kiếm pháp bản thân cũng có được cực lớn thiếu hụt hỗn độn nhắc nhở nói các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 51, mươi tàu hỏa nhập ma vù vù vù hạ ngữ băng cùng giang bằng chiến thành một đoàn kiếm quang bắn ra bốn phía, kiếm khí tung hành. Sau lưng của hai người đều ẩn ẩn có to lớn hư ảnh hiện hiện. Hạ ngữ băng sau lưng hư ảnh là một đầu toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt hỏa điểu. Giang bằng sau lưng hư ảnh, tức thì một cái diện mục dữ tợn, toàn thân tắm huyết quái vật kinh khủng. Hai người kịch chiến thời điểm, sau lưng to lớn hư ảnh cũng ở giữa không trung giao chiến, thanh thế to lớn. Đây chính là kiếm đạo nhị trọng thiên chân chính thực lực sao? Tần gia các thiếu niên từng cái đều là trợn mắt liếu lươi, sững sờ tại nguyên chỗ khắp khuôn mặt là trấn kinh chi sắc kiếm sư ở giữa chiến đấu không phải bọn hắn có thể nhúng tay thần phong ngươi xem hai người bọn họ ai chiếm thượng phong chiến đấu không gì sánh được kịch liệt ngay cả hợp nhất cảnh tần hồng cũng là xem không rõ ai mạnh ai yếu chỉ có thể hỏi thăm tần phong đúng vậy a ngữ băng sư muội có thể thắng giang bằng sao cái khác tần gia thiếu niên cũng đều là một mặt khẩn trương vì hạ ngữ băng nặn một vệt mồ hôi lạnh ngữ băng sư mội tạm thời chiếm thượng phong thế nhưng những người khác xem không hiểu thế cục tần phong tức thì xem rõ rõ ràng ràng hạ ngữ băng thiên phú dị bẩm là trời chọn người kiếm đạo thiên phú để người nhìn mà than thở giang bằng mặc dù tu luyện là ma tông kiếm pháp rất quỷ dị có thể thôn phệ người tinh huyết nhưng mà kiếm đạo thiên phú nhưng còn xa không bằng hạ ngữ băng trọng yếu nhất là hạ ngữ băng trong tay dịch thủy hàn là nhân giai tam phẩm kiếm giang bằng trong tay phệ hồn kiếm lại ở nhân giai tứ ngũ phẩm ở giữa coi như giang bằng thực lực cùng hạ ngữ băng không kém bao nhiêu Nhưng mà kiếm trên lệch lại quá lớn, đánh lâu xuống dưới, nhất định là hạ ngữ băng chiến thắng. Vấn đề là, tần phong nhíu mày, mặc dù hạ ngữ băng vững vàng chiếm thượng phong, nhưng mà trong lòng của hắn tức thì sinh ra dự cảm bất tượng. Tần phong luôn cảm thấy, hạ ngữ băng lúc này trạng thái mười phần cổ quái, tính cách cùng trước đó cũng là một trời một vực, rất có khả năng lại có biến cố phát sinh. Thập phương hàn xương hạng. Hạ ngữ băng khét tiêu một tiếng, trong tay dịch thủy hàn quanh quẩn lấy một tầng u lanh hàn khí hóa thành một đầu băng long đánh út về phía giang bằng cái gì giang bằng sắc mặt đột nhiên biến đổi cảm giác nguy cơ chí mạng phốc phốc giang bằng đã đem hết toàn lực tránh ra ý ghi nguyên bị dịch thủy hàn đâm trúng bả vai ẩm băng long ẩn chứa khủng bố nguyên khí đem giang bằng đánh bay ba bốn trượng khoảng cách hai chân trên mặt đất bên trên cày ra một đạo thật sâu khe rãnh lúc này mới miễn cưỡng đứng vững phốc giang bằng phun ra một ngụm máu tươi nửa người đều ngưng kết một tầng băng cứng Ngoại trừ kiếm chiêu lực lượng bản thân, còn có một cô bá đạo hàn ý ăn mòn, để hắn toàn thân sinh hàn. Trong tay nàng rõ ràng là một thanh hỏa thuộc tính kiếm, kiếm hồn cũng là một đầu hòa điệu, vì cái gì kiếm chiêu tức thì hàn băng thuộc tính. Giang bằng một mặt kinh ngạc, chăm mối vẫn không có cách giải. Thật là lợi hại. Quả nhiên là ngữ băng sư mội chiếm thượng phong. Thần phong ánh mắt cay độc, viễn siêu ta mấy người. Tần ra các thiếu niên thấy cảnh này, chấn kinh sau khi, trên mặt đều là lộ ra nét mừng duy chỉ có tân phong sắc mặt hơi có chút âm trầm tay phải nắm chặt hỏa tuyệt kiếm chua kiếm tay trong lòng tràn đầy mồ hôi lạnh giang bằng ngươi không phải đối thủ của ta mau mau thúc thủ chịu trói hạ ngữ băng cầm trong tay dịch thủy hàn bước chậm tiến lên bóng hình xinh đẹp bao phủ ở một tầng lam nhạt băng vụ bên trong dáng người mông lung lộng lẫy giống như nguyệt cung tiên tử đồng dạng giang bằng nhìn thấy hạ ngữ băng tới gần một mặt hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau hừ cũng có điều là cái hèn nhát Hạ ngữ băng ánh mắt lạnh lùng một lóe, băng lánh gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một bôi xem thường, nâng lên dịch thủy hàn, chuẩn bị đánh bại giang bằng. Nhưng vào lúc này, hạ ngữ băng sắc mặt đột nhiên biến đổi, sắc mặt đỏ bừng, giống như là hỏa thiêu đồng dạng tức thì sắc mặt lại biến thành một mảnh băng hàn, một đỏ một lam, không ngừng luân chuyển, trái tim cũng như lao xoắn đồng dạng. Nguy rồi! Ta tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên, trong cơ thể hàn độc không phải cũng đã bị đuổi tản ra sao? thế nào sẽ ở đây cái giờ phút quan trọng bên trên phát tác. Hạ ngữ Băng ngốn gối ngồi xổm phía dưới tay phải bồng tâm, đôi mi thanh tú nhíu chặt, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ thống khổ. Chuyện gì xảy ra? Ngữ băng sư muội hình như rất thống khổ bộ dáng. Chẳng lẽ là bị Giang Bằng ám toán? Tần ra các thiếu niên tất cả giật mình, trái tim nâng lên cuống họng nhãn. Ha ha ha. Hạ Ngư Băng, ngươi ẩn tật quả nhiên lại phát tác sao? Ngươi là tuyệt thế thiên tài thì lại làm sao? Ông trời cũng không giúp ngươi. Giang Bằng hơi run run, tức thì trên mặt lộ ra điên cuồng nụ cười. Ở Ngũ Tuyệt Cung Kiếm trận trước, Giang Bằng liền gặp qua Hạ Ngữ Băng ẩn tật phát tác. Khi đó nếu không phải Tần Phong xuất thủ, đem Hạ Ngữ Băng cứu đi, nàng chết sớm ở Giang Bằng trong tay. Thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh, Giang Bằng ánh mắt ngoan lệ, trong tay phệ hồn kiếm huyết mang một lóe, không chút do dự chém về phía Hạ Ngữ Băng. Siêu, một bóng người bỗng nhiên xuống ra, đem Hạ Ngữ Băng ôm lên, tránh thoát Giang Bằng cái này tất sát một kiếm. Tần Phong lại là ngươi phá hư ta chuyện tốt. Giang Bằng nhìn về phía đạo nhân ảnh này, phát hiện lại là Tần Phong, lập tức tức đến ngứa lợi. Tần Phong hai tay ôm Hạ Ngữ Băng, chỉ cảm thấy thân thể của nàng lúc lạnh lúc nóng, rõ ràng là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. cau mày, hỗn độn. Nàng đây là tẩu hỏa nhập ma. Tần Phong hỏi, rất có khả năng. Ta đã sớm nói, tiểu nha đầu này là trí hàn thánh thể, chỉ có thể sử dụng hàn băng thuộc tinh kiếm, tu luyện hàn băng kiếm pháp. Nàng trái lại phải dùng hỏa thuộc tinh kiếm còn hao tổn tâm cơ đi bắt cái gì thương huyền hòa linh băng hỏa tương xung không tàu hỏa nhập ma mới là lạ hỗn độn gật đầu nói cái kia làm thế nào thần phong một mặt lo lắng ngoại trừ chặt đứt kiếm của nàng phế đi tu vi của nàng những biện pháp khác đều là trị ngọn không trị gốc hỗn độn nói cái kia sao có thể được nàng dịch thủy hàn là nhân giai tam phẩm kiếm mười phần hiếm thấy hơn nữa nàng đã tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên thế nào cam lòng từ bỏ tu vi lần nữa tu luyện tần phong lắc đầu liên tục cảm thấy hỗn độn nói phương pháp quá không đáng tin cậy tần phong tiểu tử ngươi còn có tâm tình tàn gái dám không nhìn ta ta giết ngươi giang bằng nhìn thấy tần phong hai tay ôm hạ ngữ băng một mực trầm mặc không nói không để ý bản thân lập tức trong lòng một cỗ tức giận thăng nhảy trong tay phệ hồn kiếm bạo phát ra một đạo huyết quang hướng về tần phong tập tới giang bằng mặc dù bị hạ ngữ băng trọng thương nhưng mà lấy hắn kiếm đạo nhị trọng thiên thực lực giết chết dung hối cảnh tần phong tức thì dễ như trở bàn tay Nếu không có biện pháp khác, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, trước chiến thắng Giang Bằng, rời khỏi thương huyền bí cảnh lại nói. Tần Phong đem hạ ngữ băng thả trên mặt đất bên trên, cầm trong tay hỏa tuyệt kiếm, nên chiến Giang Bằng. Giờ phút này Giang Bằng hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, đã đến Tần Phong trong vòng một trượng. Kiếm đạo nhị trọng thiên cường đại uy thế mãnh liệt mà tới. Tần Phong trong lòng run lên, phảng phất đối mặt với một tòa đại sơn, liền hô hấp đều không trôi chảy. Vụ! Kiếm mang màu đỏ một lóe Giữa không trung xẹt qua một cái quỷ dị độ cong trong nháy mắt chém về phía tần phong huyết hầu. thật quỷ dị kiếm pháp thần gia thiếu niên bên trong bạo phát ra một tràng tốt lên suy tần phong vội vã sử xuất yên vũ kiếm pháp thân ảnh hóa thành một đạo mông lung mưa bụi né tránh ra tới dù vậy đạo huyết sắc kiếm mang kia từ tần phong gương mặt sắc qua ở mặt của hắn bên trên lưu xuống một đạo vết máu thật nhanh kiếm tần phong một mặt chấn kinh nếu không phải hắn ở ngũ tuyệt cung bên trong cùng kiếm khôi chiến đấu kiếm pháp tinh tiến không ít cảnh giới thẳng bức hợp nhất cảnh, một kiếm này hắn tuyệt đối trốn không thoát. Chương 52, Nhân kiếm hợp nhất. suy suy suy. Giang bằng hai mắt đỏ bừng, một mặt điên cuồng, vạch ra từng đạo từng đạo quỷ dị khó lường kiếm mang màu đỏ ngòm, điên cuồng công kích Thần Phong. Phệ hồn kiếm bên trong không ngừng tuôn ra huyết vụ, đem Thần Phong hoàn toàn bao phủ trong đó. Vụ. Thần Phong vai trái trúng một kiếm. Vụ. Thần Phong bụng dưới cũng bị cắt mở một cái tươi vết thương máu chảy đầm đìa. Trong chớp mắt, tần phong cũng đã làm mình đầy thương tích trên thân nhiều ra mấy chục đạo vết kiếm tần phong cắn thật chặt nguyên thần tình ngưng trọng đem hết toàn lực đi chống lại giang bằng tiến công cho dù ai đều có thể nhìn ra tới tần phong hoàn toàn rơi vào hạ phong tần phong dung hối cảnh tu vi cùng kiếm đạo nhị trọng thiên giang bằng chiến đấu giữa hai người khác biệt nhất đại cảnh giới cùng một cái tiểu cảnh giới căn bản cũng không có thể là giang bằng đối thủ ha ha ha Tần phong ngươi quá không biết tự lượng sức mình ta muốn từng kiếm từng kiếm đem ngươi lăng trì Chờ ta giết người, ta liền giết hạ ngữ băng, sau đó đem tần ra những phế vật kia toàn bộ làm thịt. Toàn bộ thương huyền bí cảnh bên trong bảo vật, tất cả về ta một người. Giang bằng lên tiếng cùng thiếu, diện mục dữ tợn, giống như thị huyết yêu ma. Không tốt. Thần Phong không phải Giang bằng đối thủ. Thần Phong vừa chết, Giang bằng liền sẽ động thủ giết chúng ta. Giang bằng phát rổ, ngay cả người trong nhà đều kém chút giết sạch, chỉ còn lại cái này gọi Giang mộ bạch. Giang bằng không thể nào buông tha chúng ta mọi người trợ giúp tần phong, tần gia các thiếu niên như ở trong ngộng mới tỉnh, lớn tiếng quát, nhau nhau cầm kiếm hướng về giang bằng phóng đi. nhưng mà bọn hắn vừa mới tiến nhập huyết vụ, còn chưa tiếp cận giang bằng, cũng cảm giác được một cỗ cự lực tập tới, nhau nhau bay ngược ra huyết vụ, sắc mặt tái nhợt, khoe miệng mang theo máu tươi. thật là lợi hại, chúng ta căn bản không có cách tiếp cận giang bằng. Tần gia thiếu niên đều thất kinh, chỉ cần đối mặt giang bằng mới có thể cảm thụ đến kiếm đạo nhị trọng thiên khủng bố áp lực bọn hắn ở trong huyết vụ không duy trì nổi một hơi thời gian, tần phong lại kiên trì lâu như vậy. ta cùng tần phong giống nhau là dung hối cảnh, thực lực sai biệt lại lớn như vậy. thần đông một mặt kinh ngạc, đừng nói là ngươi, ta so tần phong cao hơn một cảnh giới, lại tiếp không được giang bằng một kiếm. tần hùng lắc đầu, mặt lộ vẻ không hiểu. trong huyết vụ, giang bằng công lâu không xuống, trong lòng có chút vội vàng sao động. nhiều lần hắn đều kém một chút gây nên tần phong vào chỗ chết, nhưng đều bị tần phong ở thời khắc mấu chốt tránh ra hoặc dùng hỏa tuyệt kiếm cách mở nửa tấc mặc dù tần phong xem ra toàn thân vết thương mình đầy thương tích bộ dáng cực thảm thực tế bên trên tần phong lại không có nhận được vết thương trí mạng tất cả đều là một chút bị thương ngoài da tần phong tiểu tử này đến cùng từ chỗ nào học được nhiều như vậy cổ quái kiếm pháp Trưng mười hai môn mặc dù đều là kiếm pháp nhập môn nhưng mà cùng nhau thi triển ra tới lại giống như là cùng 10 cái kiếm khách chiến đấu quái chiêu nhiều lần ra một không cẩn thận liền sẽ lấy hắn đạo giang bằng thần sắc cũng trầm trầm ngưng trọng lên đối với tần phong không còn dám có nửa điểm lòng kinh thị may mắn tiểu tử này chỉ có dung hối cảnh nếu như hắn cũng là kiếm đạo nhị trọng thiên chỉ sợ so hạ ngự băng còn muốn khủng bố giang bằng càng ngày càng kinh hãi vội vã không kịp đợi muốn giết chết tần phong vĩnh viễn trừ hậu hoạn rốt cuộc muốn tới sao tần phong chân nhỏ lại trúng một kiếm máu chảy ồ ạt nhưng mà thần sắc lại hết sức lãnh đạo ánh mắt bình tĩnh đối mặt giang bằng mang tới áp lực thật lớn tần phong não hải càng ngày càng thanh minh bất chi bất giác tiến vào một cái tâm như chỉ thủy cảnh giới chỉ một thoáng tần phong cảm giác được bản thân tiện tay bên trong hỏa tuyệt kiếm hòa làm một thể ta chính là kiếm kiếm chính là ta nhân kiếm hợp nhất tần phong đôi mắt chỗ sâu hiện ra một thanh tràn đầy nét cổ xưa trường kiếm mang theo tuyên cổ vô ngần hàm ý một đạo ngút trời kiếm khí từ tần phong trên thân bạo phát ra tới đem huyết vụ đang mở tần phong trong tay hỏa tuyệt kiếm run lên ẩn ẩn có ánh lửa lưu chuyển mang theo một cỗ cực nóng khí tức. Đây là hợp nhất cảnh. Giang bằng biến sắc. Từ Tần Phong trên thân hắn cảm thấy xâm nhiên kiếm khí. Đây là hợp nhất cảnh đặc trưng. Tần Phong vậy mà trong chiến đấu đột phá, lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, tấn thăng đến hợp nhất cảnh. Ngươi, ngươi tiểu tử này, vậy mà đem ta làm đá mài kiếm, giúp ngươi đột phá bình cảnh. Giang bằng cả người đều kinh ngạc đến ngây người, nghĩ đến bản thân lại bị Tần Phong lợi dụng, sắc mặt đỏ lên, tức giận đến giận sôi lên. Giang bằng đà tạ ngươi. Tần phong cười nhạt một tiếng cả người khí chất hoàn toàn khác biệt giống như là một thanh gia khỏi vỏ lợi kiếm phong mang tất lộ hợp nhất cảnh làm kiếm đạo nhất trọng thiên cảnh giới cuối cùng coi như tần phong tự tay rèn đúc ra hỏa tuyệt kiếm có thể cùng kiếm tâm ý tương thông nghị muốn đột phá đến hợp nhất cảnh cũng không phải một chuyện dễ dàng chỉ có ở sinh tử bước ngoặt mới có khả năng lĩnh ngộ được nhân kiếm hợp nhất bởi vậy rất nhiều kiếm khách đều bị kẹt dung hối cảnh đến hợp nhất cảnh bình cảnh kỳ chậm chạp không thể đột phá tần phong nửa năm không đến Liên từ cảm ứng cảnh tăng lên tới hợp nhất cảnh kiếm khách, toàn bộ đại húc quốc, quốc cũng là lắc đắc không có mấy. Thần Phong ngược lại không phải cố ý lợi dụng giang bằng. Đối mặt kiếm đạo nhị trọng thiên cường đại địch nhân, Thần Phong nhưng không có cái này nhàn tình nhã trí, chỉ là giang bằng chèn ép quá lợi hại, Thần Phong lúc này mới ở sinh tử bước ngoặt đột phá, có thể nói là trùng hợp. Tuy nói trùng hợp, nhưng thật ra là tất nhiên. Nếu không phải ngươi ở Ngũ Tuyệt Cung bên trong, cùng kiếm khôi chiến đấu, lại nuốt rất nhiều chu hoàn quả, trong cơ thể nguyên khi đến dung hối cảnh đỉnh phong, lại cùng hỏa tuyệt kiếm tâm ý tương thông, coi như giang bằng lại thế nào áp bức, ngươi cũng không thể nào trong chiến đấu đột phá. Hỗn độn mừng rỡ không dứt, "Thần Phong, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Có thể tiến nhập hợp nhất cảnh, xác thực có một chút vận khí thành phần, nhưng cũng là ngươi hậu tích bạc phát kết quả. Hợp nhất cảnh thì lại làm sao? Ta cao hơn ngươi dòng dã một cảnh giới, ngươi không thể nào là đối thủ của ta." Giang Bằng thẹn quá hóa giận, hét lớn nói: ta thừa nhận kiếm đạo nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên ở giữa, có một đạo không thể vượt qua danh giới. Nếu như ngươi là toàn thịnh trạng thái, ta không thể nào là đối thủ của ngươi. Nhưng mà ngươi bị hạ ngữ băng trọng thương, vốn là nọ mạnh hết đà. Ta tiến nhập hợp nhất cảnh cũng đủ để bại ngươi. Vạn kiếm xuyên tâm. Tần Phong một kiếm vung ra, ở nhân kiếm hợp nhất cảnh giới ra chỉ phía dưới, chém ra vô số đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh này hội tụ thành một đạo rực rỡ tinh hà, giống như chân trời hào quang. Ông một kiếm chém ra huyết vụ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì đối mặt một kiếm này giang bằng kinh ngạc không gì sánh được trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt phệ hôn kiếm giúp ta giang bằng hét lớn một tiếng đem đầu lưỡi căn phá trong miệng thịt nát cùng máu tươi phun trong tay huyết sắc trường kiếm bên trên hô huyết sắc trường kiếm bên trong tuân ra sền sệ huyết khí hình thành một cái huyết sắc vòng bảo hộ đem giang bằng cả người đều bao khỏa trong đó và anh Giống như rực rỡ tinh hà vô ngần kiếm khí, oanh kích ở huyết sắc vòng bảo hộ bên trên, trong nháy mắt đem nó văng ra từng đạo từng đạo vết rách. Cùng lúc đó, Giang Bằng sau lưng giữ tợn quái vật hư ảnh, cũng là bạo phát ra một tiếng chói tai tiêu rên. Ầm. Huyết sắc vòng bảo hộ bị công phá, Giang Bằng cả người bay ngược ra ngoài, ngực xuất hiện một đạo sâu có thể thấy được xương khủng bố vết kiếm. Phúc. Giang Bằng miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy. Giang Bằng thua. Thần Phong thắng rồi. Quá tốt. Chúng ta được cứu rồi." Tần gia các thiếu niên thấy cảnh này đều là chấn động không dứt, mấy tức sau này, đám người bên trong bạo phát ra một trận tiếng hoan hô. Chương 53: Kiếm gãy. Quá tốt, Giang Bằng bị Tần Phong đánh bại. Tần Phong vậy mà có thể vượt cấp mà chiến, chiến thắng Giang Bằng, đích thực không thể tưởng tượng nổi. Tần Hồng, Tần Đông, Tần Mục tranh một đám Tần gia thiếu niên, đều là kinh ngạc nghẹn ngào, không dám tin tưởng một màn trước mắt. Tần Phong bước chậm đi đến Giang Bằng trước mặt, nuôi kiếm chỉ vào cổ họng của hắn. Lệnh giọng nói, Giang Bằng, ngươi thua rồi. Giang Bằng khỏe môi nết lên một đạo máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, còn chưa từ bản thân bị đánh bại trong lúc khiếp sợ phản ứng qua tới. Mấy hơi sau này, Giang Bằng sắc mặt khôi phục như thường, đối mặt Tần Phong kiếm, lại không có nửa điểm vẻ sợ hãi, cười lạnh nói, Tần Phong, cái này một lần đúng là ngươi thắng. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Thế nào? Không dám động thủ đi. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền cùng ngươi không chết không thôi. Sớm muộn một ngày để ngươi chết ở kiếm của ta xuống. Ngươi? Tần Phong nhìn thấy Giang Bằng vô lại sắc mặt, ngực tức giận thiêu đốt, trong tay Hỏa Tuyệt kiếm run lên, kém một chút liền cắt vỡ Giang Bằng vết hầu. Cuối cùng, Tần Phong lý trí chiếm thượng phong, không có động thủ. Giang Bằng sở dĩ như vậy không có sợ hãi, bởi vì hắn là vấn Kiếm Tông đệ tử, hơn nữa sư phụ Mạc Cô Sinh liền ở thương huyền bí cảnh bên ngoài. Nếu như Giang Bằng chết ở Tần Phong dưới kiếm, như thế Mạc Cô Sinh nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó vẫn kiếm tông tới hỏi tội, tần gia cũng bảo đảm không nổi chính mình. đương nhiên, tần phong có thể giết giang bằng, cùng những người khác thông đồng, đem việc này giấu diếm xuống, liền nói giang bằng chết ở trong kiếm trợ, mặc cô sinh cũng vô pháp tiến nhập thương huyền bí cảnh kiểm chứng, trở thành một bút sổ sách lung tung. vấn đề là giang bằng trên thân còn đeo tám đầu giang gia thiếu niên cùng tần như long tính mệnh, còn có giang bằng vậy mà biết thi triển ma tông kiếm pháp, việc này cũng mười phần kỳ quặc. giang bằng mệnh nhất định phải lưu xuống, nếu không không có chứng cứ. Rất nhiều chuyện đều nói không rõ ràng. Ha ha ha. Tần Phong, ngươi quả nhiên không dám giết ta. Liên sát người đều không dám, còn luyện cái gì kiếm. Giang Bằng nhìn thấy Tần Phong trần trở, lên tiếng cùng thiếu. Phúc. Nhưng vào lúc này, một đoạn sáng như tuyết mũi kiếm từ Giang Bằng ngực toát ra. Là ngươi. Giang Bằng một mặt ngốc trệ, túi đầu nhìn một chút ngực mũi kiếm, hoàn toàn không dám tin tưởng, tiếp lấy hắn chậm rãi quay đầu, khi thấy một trường tươi đẹp gương mặt, rõ ràng là Hạ Ngư Băng không biết khi nào hạ ngữ băng dĩ nhiên là thức tỉnh qua tới từ phía sau đánh lén giang bằng dịch thủy hàn thật sâu đâm vào giang bằng hậu tâm giang bằng nghèo đầu lập tức giết chết như vậy kinh biến tần phong cả người cũng đều ngây ngẩn cả người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hạ ngữ băng run giọng nói ngữ băng sư muội ngươi tại sao muốn giết hắn? hừ hừ hừ ha ha ha ha. hạ ngữ băng một kiếm giết giang bằng nhẫn không nổi dơ thẳng lên trời cùng thiếu, tinh xảo giống như đồ sứ gương mặt xinh đẹp có chút bóp méo Thần thái so Giang Bằng còn muốn điên cuồng mấy phần. Chuyện gì xảy ra? Ngữ băng sư muội thế nào? Nàng cười cái gì? Không biết. Nàng cho ta cảm giác thật không tốt. Tần hồng mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, nhìn chầm chầm hạ ngữ băng, mặt lộ sợ hãi. Không đúng. Ngươi không phải hạ ngữ băng. Ngươi là... Ngươi là Thương Huyền Hòa Linh. Tần phong ánh mắt nhìn xem hạ ngữ băng, phát hiện nàng hai mắt bên trong không có con người, thay vào đó là hai đoàn hừng hực bước cháy hỏa diễm trên thân cũng ẩn ẩn có hỏa diễm thăng nhảy trong lòng lột bột một tiếng kinh thanh gọi nói kiếm hồn vệ chủ hỗn độn đã từng đề cập qua phong linh kiếm pháp có cực lớn thiếu hụt kiếm chủ linh hồn suy yếu thời điểm kiếm hồn sẽ thừa dịp hư mà vào cướp đoạt kiếm chủ thân thể trước đó hạ ngữ băng đã đem thương huyền hỏa linh áp chế xuống nhưng mà nàng cùng giang bằng chiến đấu bên trong hàn độc lần nữa bạo phát tẩu hỏa nhập ma linh hồn suy yếu đến cực hạn, thương huyền hỏa linh thừa cơ đảo khách thành chủ Chiếm trước hạ ngữ băng thân thể. Giờ phút này, hạ ngữ băng thành dịch Thủy Hàn kiếm nô, một bộ cái xác không hồn. Hư hư hư, ngươi chính là ngũ tuyệt kiếm đế truyền nhân đi. Cũng dám đem ta cầm tù lâu như vậy, ta muốn để các ngươi tất cả mọi người chết không có chỗ trôn. Hạ ngữ băng tùy ý cùng thiếu trong tay dịch Thủy Hàn chỉ vào tần phong, sau lưng xuất hiện to lớn hỏa điệu hư ảnh, nơi nào còn có nửa điểm nữ hài ôn nhu xinh xắn bộ dáng quả thực là một đầu nhắm người mà phẹ khủng bố hung thú siêu Dịch thủy Hàn vung vẩy, liền có một đạo hỏa long bay ra, hỏa diễm quanh quẩn thân thể, thế không thể đỡ. Nguy rồi! Tần Phong trong lòng một hàn, không dám đón đỡ, vội vã hướng khía cạnh né tránh. Vô anh Hỏa long từ Tần Phong bên cạnh thân bay qua, tại mặt đất bên trên đốt ra một đạo cháy đen vết tích, địa hỏa từ phía dưới thăng nhảy mà lên, lập tức xung quanh hóa thành một mảnh biển lửa, phảng phất luyện ngục đồng dạng. Tần Phong kaka! Tần Mục tranh mắt thấy Tần Phong không thấp, vội vã vung vẩy song phượng kiếm xông qua tới. Hạ ngữ băng lường tần mục tranh một nhãn, phất tay một đạo cực nóng kiếm khí bay ra, liền đem tần mục tranh đánh bay. Tần hồng chờ tần gia thiếu niên cũng muốn nhân cơ hội tới gần, nhưng đều không phải hạ ngữ băng địch. Hạ ngữ băng chẳng lẽ là điên rồi? Vậy mà tại công kích tần phong, nàng so Giang Bằng còn muốn lợi hại hơn. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của nàng. Tần gia các thiếu niên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hạ ngữ băng truy sát tần phong, nhưng căn bản không xen tay vào được, trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Và anh, Vên. Anh. anh Mười mấy viên hỏa cầu khổng lồ ở Tần Phong bên người nổ ra, thăng nhảy lên cao ba trượng tường lửa, đem hắn vây nốt vào bên trong. Hỏa Tuyệt Kiếm mặc dù có thể ngăn cách hỏa diễm, nhưng thế lửa thật sự là quá mãnh liệt, Tần Phong căn bản không có cách thoát khốn. Ở ánh lửa chiếu dọi phía dưới, hạ ngữ băng thân ảnh bóp méo, trên mặt cũng ẩn ẩn có màu đỏ thấm lông vũ sinh ra, phần miệng hóa thành bén nhọn mỏ chim. Chẳng lẽ ta muốn chết ở đây quái vật trong tay? Ta không cam tâm a. Tần Phong đối mặt bị thương huyền hỏa linh đoạt đi thân thể hạ ngữ băng, trong lòng sinh ra thật sâu cảm giác bất lực. Không chỉ có là bởi vì Tần Phong tất cả kiếm chiêu đều bị hạ ngữ băng hời hợt hóa giải mất. Càng bởi vì, Tần Phong từ nội tâm chỗ sâu liền không cách nào đối với hạ ngữ băng xuất thủ. Tần Phong, ngươi lại không phản kích. Thật muốn chết ở dưới kiếm của nàng. Nàng thật sự muốn giết ngươi. Hỗn độn lo lắng vặn phần, mở miệng nhắc nhở. Ta biết. Thế nhưng, ta sao có thể tổn thương nàng? Nàng là ngữ băng sư muội A. Tần phong không ngừng phòng thủ, không cách nào phản kích, tình thế càng ngày càng nguy cơ. Mà thôi, ta thật vất vả khôi phục một chút linh lực. Chỉ có thể phá lệ giúp ngươi một lần. Hôn độn thở dài một tiếng, hỏa tuyệt kiếm bên trong bay ra một đạo sơn hắc long ảnh. Ngang! Déo rắc tiếng long ngâm lập tức vang dội cựu tiêu. Một đầu dài chừng 10 trượng to lớn hắc long xuất hiện ở tần phong sau lưng, trên thân đen nhánh lân giáp lập lòe hàng vụt bay hào quang áo ánh hạ ngữ băng sau lưng hỏa điệu thân ảnh cùng hắc long so sánh quả thực liền giống như là chim sẻ đồng dạng nhìn thấy tần phong trên thân to lớn hắc long hạ ngữ băng trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi thân thể mềm mại ngừng không được run rẩy không còn dám truy sát tần phong thân ảnh một lóe muốn chạy trốn nho nhỏ thương huyền hòa linh cũng dám ở ta hỗn độn trước mặt lỗ mãng hắc long đôi mắt trung kim chỉ riêng bắn ra bốn phía cự trào đột nhiên tìm tòi giống như thái sơn áp đỉnh đồng dạng hung hăng bắt lấy hỏa điểu hữ ảnh đem nó theo ở bản thân trào xuống cách hòa điểu toàn thân bước lên hỏa cánh nào nhảy liều mạng dãy giụa một đạo cực nóng hỏa diễm lập tức lan tràn đến hắc long thân thể bên trên thiêu nướng lân giáp của nó thần phong nhanh chặt đứt dịch thủy hàn ta liền góp nhặt như vậy điểm linh khí không kiên trì được bao lâu hắc long hung hăng đệ lại hòa điểu, liên thanh thúc giục ồ thần phong ngẩng đầu nhìn hỗn độn cùng thương huyền hỏa linh hư ảnh chiến đấu cả người sớm liền kinh ngạc đến ngây người nghe được hỗn độn nhắc nhở lúc này mới phản ứng qua tới, vội vã đi đến hạ ngự băng bên cạnh. giờ phút này, thương huyền hỏa linh bị hỗn độn đệ lại, hạ ngựa băng hai mắt vô thần, giống như là tượng gỗ đồng dạng đứng tại chỗ, không lúc đích. chém. tần phong sử xuất vạn kiếm xuyên tâm, hung hăng một kiếm chạm ở dịch thủy hàn thân kiếm bên trên. dịch thủy hàn là nhân giai tam phẩm kiếm, tần phong lấy nhân giai ngũ phẩm hỏa tuyệt kiếm nghĩ muốn chặt đứt dịch thủy hàn, vốn là tuyệt chuyện không thể nào. nhưng mà, dịch thủy hàn kiếm hồn thương huyền hỏa linh bị hỗn độn áp chế thân kiếm bên trên quang mang ảm đạm tăng thêm hạ ngữ băng cái này kiếm chủ ở vào vô ý thức trạng thái dịch thủy hàn giờ phút này cùng phạm thiết cũng không có gì khác biệt keng một tiếng vang giòn dịch thủy hàn cắt thành hai khúc chương năm mươi tư, như thế nào bàn giao cách cách dịch thủy hàn đứt gãy kiếm hồn lập tức bắt đầu tán loạn hỏa điệu thân thể khổng lồ tan vỡ hóa thành vô số nhỏ bé ngọn lửa phát ra thê thảm than khóc liền muốn biến mất ở trong thiên địa ha ha, ha, ha thương huyền hỏa linh thế nhưng đại bổ đồ vật không thể lãng phí Hỗn độn một trận cuồng hỉ trưng mở miệng rộng dùng sức lực khẽ hấp còn sót lại hỏa điệu thân thể bị hắc long toàn bộ nuốt xuống thoải mái hắc long ở một cái phụt lên ra một đạo cực nóng hỏa khí lần nữa hóa thành màu đen tiểu xả bay vào đến hỏa tuyệt kiếm bên trong hô liên tục hai trang át chiến tần phong nguyên khí trong cơ thể nghiêm trọng tiêu hao dựa vào nghị lực trèo chống mới không có ngã xuống đứng tại chỗ thở hồn hển xung quanh tường lửa chậm rãi dập tắt tần ra các thiếu niên vội vã đuổi đến qua tới bởi vì tường lửa ngăn cách bọn hắn cũng không nhìn thấy hỗn độn cùng thương huyền hỏa linh chiến đấu chỉ thấy hạ ngữ băng hôn mê ở tần phong bên cạnh dịch thủy hàn cắt thành hai khúc hạ ngữ băng trên thân nguyên khí nhanh chóng tốc độ tiêu tán một thân kiếm đạo tu vi mất hết thấy cảnh này tần ra các thiếu niên tất cả kinh ngạc đến ngây người mắt lớn chừng mắt nhỏ không biết làm thế nào mới tốt tần hồng dù sao lớn tuổi trước nhất phản ứng qua tới Mệnh lệnh đám người đem hôn mê hạ ngữ băng mang hồi doanh địa, sau đó thu lại giang bằng một đám người giang ra thi thể. Tần hồng từ giang bằng thi thể bên trên tìm được hạo nhiên kiếm quyết, xác định tần như long sắc thực chết ở giang bằng trong tay. Tổng cộng tìm tới 13 khối xích diễm thiết tâm, chu hồng quả gần trăm viên, biến dị hỏa hệ hung thú thi thể một số. Tần ra các thiếu niên ở trong doanh địa, thống kê lần này thương huyền bí cảnh thu hoạch. Ta chỗ này còn có 2 khối xích diễm thiết tâm, cùng nhau nộp lên cho gia tộc. Tần Phong từ hỗn độn không gian bên trong lấy ra hai khối xích diễm thiết tâm nộp lên trên, bản thân còn thừa xuống 10 khối, dùng tới để thăng hỏa tuyệt kiếm phẩm cấp. Một mình ngươi liền tìm tới hai khối xích diễm thiết tâm. Chúng ta tần giang hai nhà sắp tới 20 người, bận rộn nhiều ngày như vậy, mới tổng cộng tìm tới 13 khối. Tần Hồng kinh ngạc nhìn Tần Phong một nhãn, cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Cái này một lần Thương Huyền Bí cảnh chuyến đi, có thể nói là thu hoạch tương đối khá, nhưng mà tất cả mọi người ở đây trong lòng đều là chịu nặng không ai cười đến ra tới tổn thất thật sự là quá lớn tần gia đệ nhất thiên tài tần như long chết ở bí cảnh bên trong hài cốt không còn hạ gia thiên kim hạ ngữ băng nhân giai tam phẩm bảo kiếm dịch thủy hàn bị chém đức kiếm đạo nhị trọng thiên tu vi bị phế đến nay còn hôn mê bất tỉnh giang gia thảm hại hơn chết chỉ còn lại giang mộ bạch một người hắn bị sợ gần chết một người co lại ở trong lều vải thân thể run lầy bầy hai mắt thất thần không rên một tiếng cái này vẫn là tần phong ngăn cơn sóng dữ liên tiếp đánh bại Giang bằng cùng hạ Ngư băng. Nếu không, tần Giang hai nhà tất cả mọi người, đều phải chết ở thương huyền bí cảnh bên trong. Trở về về sau, cái này có thể bàn giao đâu. Tân Hồng một mặt lo nghĩ, ở trong doanh địa đi về bước đi thong thả bước. Đương nhiên là thực sự bàn giao. Tạo thành hiện tại kết quả, tất cả đều là Giang bằng sai. Như Long Đại ca chết ở Giang bằng trong tay, món nợ này nhất định phải hướng Giang ra lấy trở về mới là. thần Đông nộ khí hừng hực nói. Sau một ngày, La Dương Giang nước lần nữa bị trảm mở, đám người rời khỏi bí cảnh, trở về tới mặt sông bên trên. Ra tới rồi, ra tới rồi. từng là tần gia các vinh đệ. Tần Quy Hồng mang theo tần gia một đám trường lão ở mặt sông bên trên nên đón tần phong mấy người, nhìn thấy bọn hắn từ bí cảnh bên trong ra tới, từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Hả? Như Long đâu? Tần Quy Hồng đếm đầu người, từ bí cảnh ra đến tần gia thiếu niên chỉ có 9 người, tần như Long không ở trong đó, sắc mặt đột nhiên một trầm. Gia chủ. Như Long đại ca hắn. Hắn bị Giang Bằng giết chết. Tần Hồng một đoàn người đi đến bong thuyền bên trên, phu phu một tiếng ở Tần Quy Hồng trước mặt quỳ xuống, đem hạo nhiên kiếm quyết hai tay hiện lên bên trên. Thế nào sẽ? Như Long hắn chết ở Giang Bằng trong tay. Giang Bằng người đâu? Tần Quy Hồng cùng trưởng lao nhóm đều hoàn toàn biến sắc. Tần Như Long là tần gia đệ nhất thiên tài, bồi dưỡng hắn hao tốn tần gia đại lượng tài nguyên. Nếu như Tần Như Long chết rồi cái kia đối với mưa gió phiêu diêu tần ra tới nói là một cái sự đả kích không nhỏ tiểu thư đâu tiểu thư nhà ta đâu như nguyệt một mặt vội vàng liên thanh hỏi ngữ băng sư muội ở đây hạ ngữ băng vẫn hôn mê tần phong hai tay ôm thân thể mềm mại của nàng đưa nàng giao cho như nguyệt a tiểu thư thế nào trong cơ thể nàng nguyên khí thế nào biến mất a dịch thủy hàn thế nào cắt thành hai khúc như nguyệt hai tay ôm hạ ngữ băng Nhìn xem cắt thành hai khúc dịch Thủy Hàn, sắc mặt đại biến, nàng làm sơn đại vương thời điểm cái gì tràng diện chưa từng gặp qua, nhưng lúc này cũng là hoàng hồn. Cái này, dịch Thủy Hàn là ta chặt đức. Tần Phong nhìn thấy như Nguyệt như vậy bi thiết, trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào, thấp giọng nói. Ngươi dám phế tiểu thư tu vi, ta giết ngươi. Như Nguyệt vốn chính là tính nôn nóng, tức thì nóng giận công tâm, cũng không hỏi phải trái đúng sai, lập tức rút ra hổ khiêu kiếm, hướng về Tần Phong đỉnh đầu chém xuống. Ken. Tần Quy Hồng cầm trong tay một thanh màu mực trường kiếm, đem như Nguyệt Hổ khiếu kiếm cách mở, sắc mặt tâm trầm, nói, nữ băng chất nữ tu vi bị phế, ta cũng mười phần đau lòng, nhưng việc này kỳ quặc, vẫn là muốn hỏi rõ ràng tình hình thực tế, xem bọn nhỏ nói thế nào. Phi. Nói thế nào? Đương nhiên sớm liền cùng ngươi thông đồng tốt. ta tính đã nhìn ra. Các ngươi tần ra không có một cái là đồ tốt. Tiểu thư nhà ta ngàn dặm xa xôi tới toái diệp thành giúp các ngươi lại rơi đến tù vi mất hết hạ tràng thật sự là làm cho lòng người hàn như Nguyệt hung hăng trừng tần phong một nhãn hai tay ôm lên hạ ngữ băng trực tiếp nhảy xuống thuyền lớn đạp sóng mà đi gia chủ cái này như Nguyệt tính tình quá nóng nảy chẳng lẽ không giải thích rõ ràng liền để nàng như vậy rời khỏi một cái trưởng lão bận điệu nói chỉ cần ta tần ra binh sĩ không có làm qua việc trái với lương tâm không thẹn với lương tâm chờ hạ ngữ băng thức tỉnh tự nhiên sẽ cùng với nàng giải thích tần quy hồng lắc đầu Nhìn về phía Tân Hồng, lạnh giọng nói, nói một chút đi, thương huyền bí cảnh bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Tân Hồng tài tư mất tiệp, lại nghỉ ngơi một ngày, sớm đã đem thương huyền bí cảnh bên trong phát sinh sự tình sắp xếp như ý, một năm một mười nói ra tình hình thực tế. Cái gì? Giang ra người cũng dám cầm tù các ngươi, còn nhục mạ ẩu đả, để các ngươi thay bọn hắn tìm xích diễm thiết tâm. Cái này cái này cái này. Cái này giang bằng quả thực là ăn gan hùn mật báo. Gan to bằng trời giang bằng dùng là ma tông kiếm pháp mai danh nhận tích vạn năm ma tông xuất hiện cái này thế nhưng đại sự cuối cùng dĩ nhiên là tần phong đánh bại giang bằng cứu được các người, thật sự là không thể tưởng tượng nổi hạ ngữ băng tẩu hỏa nhập ma giết giang bằng về sau Tần phong đoạn mất nàng dịch thủy hàn mới ngăn cản nàng đại khai sát giới nghe được Tần hồng tự thuật trưởng lao nhóm sắc mặt đại biến sợ hãi thán phục liên tục ai cũng không ngờ rằng thương huyền bí cảnh bên trong phát sinh sự tình Dĩ nhiên là như vậy hung hiểm Đương nhiên, để tất cả trưởng lão nhất cảm giác được ngoài ý muốn là Dĩ nhiên là thi đấu trong tộc xếp hạng thứ 10 tần phong ngăn cơn sóng giữ Cứu được tần gia tất cả mọi người Tần Hồng, ngươi nói là sự thật Thần Quy Hồng sắc mặt băng lãnh, nhìn qua Tần Hồng Câu câu là thật Những người khác cũng đều có thể làm chứng Tần Hồng gật đầu nói Gia chủ, các vị trưởng lão Tần Hồng nói tới sự tình, là chúng ta chính mắt nhìn thấy Câu câu là thật cái khác tần gia thiếu niên cũng đều quỳ xuống tay phải chỉ thiên lập trọng thệ tốt ta tin tưởng các ngươi nếu giang bằng như vậy làm sằng làm bậy, ta phải hướng giang ra lấy lại công đạo tần quy hồng vung tay lên thuyền lớn lập tức hướng về một bên khác tới gần cùng lúc đó nước sông chậm rãi khép lại giang gia thuyền lớn cũng dựa vào qua tới giang gia gia chủ giang dương cùng kiếm hào mạc cô sinh đứng ở đầu thuyền sắc mặt không gì sánh được băng lãnh tần quy hồng ta còn không có tìm ngươi Ngươi ngược lại bản thân đưa lên tới cửa. Các ngươi tần gia người đều bình yên vô sự. Ta giang ra người đâu? Làm sao lại ra tới một cái giang mộ bạch, còn cùng câm điếc đồng dạng, một câu đều không nói. Giang bằng, giang hạc, giang châu bọn hắn người đâu? Giang dương lớn tiếng chất vấn nói. Chương 55, dương cung bạc kiếm. Là dương giang. Tần gia cùng giang ra hai chiếc thuyền lớn song hành rừng ở mặt sông bên trên. Giang gia gia chủ giang dương sắc mặt bất thiện. Chính hướng tần gia chất vấn giang ra gia đám tử đệ tung tích. Hử, vừa ăn cướp vừa la làng. Tần Quy Hồng hư lạnh một tiếng. Tần Hồng, đem thương huyền bí cảnh bên trong phát sinh sự tình nói ra tới. Ta xem giang già có lời gì nói. Tần Hồng nhẹ gật đầu, tay nâng lấy một cái vết máu loang lộ bao vải, ném đến giang gia thuyền lớn bong thuyền bên trên. Xoạn. Bao vải mở ra, đồ vật bên trong hiển lộ ra tới. Dĩ nhiên là chín chuôi kiếm cùng một cỗ thi thể. A. Là giang bằng thi thể. Giang bằng sau lưng trúng một kiếm, bị người đánh lén giết chết. Cái khắc kiếm, đều là giang gia thiếu niên bội kiếm. Đây là hạc nhi kiếm, hạc nhi. Chẳng lẽ nói. Sẽ không, không thể nào. Nhìn thấy trong bao vải đồ vật, giang gia sắc mặt của mọi người đột nhiên biến đổi. Một vị phu nhân xinh đẹp càng là kinh hô một tiếng, thân thể lắc lư mấy lần, kém chút té xỉu. Nhìn thấy giang bằng thi thể, mà cô sinh cũng cảm thấy mười phần ngoài ý mớn, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống giang bằng là mạc cô sinh thu quan môn đệ tử nhưng mà hắn bái sư thời gian ngắn ngủi mặc cô sinh đồ đệ đông đảo đối với giang bằng tình cảm cũng không tính sâu thế nhưng giang bằng dù sao cũng là mạc cô sinh đồ đệ lại là vấn kiếm tông đệ tử giang bằng không minh bạch chết ở thương huyền bí cảnh bên trong mặc cô sinh cảm giác mặt mũi không ánh sáng thần quy hồng ngươi đây là ý gì hẳn là ngươi tần ra con cháu giết ta giang ra người còn tới nhục nhã ta mấy người giang dương xứng sở chỉ chốc lát đối với tần gia đám người trợn mắt nhìn tân hồng đem giang bằng làm ra chuyện ác nói ra tới thần quy hồng lạnh giọng nói tuân mệnh tân hồng đứng ở đầu thuyền đem thương huyền bí cảnh bên trong phát sinh sự tình từ đầu tới cuối tự thuật một lần giang ra gia đám người nghe hết về sau tất cả rơi vào trong lúc khiếp sợ giang ra gia các thiếu niên dĩ nhiên là giang bằng tự tay giết chết hơn nữa giang bằng tu luyện ma tông kiếm pháp giết người về sau kiếm trong tay còn hấp thu tinh huyết ngay cả thi thể đều không có thừa xuống Giang bằng tu luyện ma tông kiếm pháp, thủ đoạn tay độc, làm sang làm bậy, cái khác Giang ra con cháu cũng nối giáo cho giặc, không những giam giữ ta tần ra người, hơn nữa còn giết tần như long. Giang Dương, món nợ máu này, ngươi chuẩn bị như thế nào trả lại? Thần Quy Hồng lạnh giọng quát nói, cái này cái này cái này. Giang Dương cũng không ngờ rằng Giang bằng thế mà làm ra loại này chuyện ác, trong lúc nhất thời không biết thế nào trả lời, ánh mắt cầu trợ nhìn về phía mạc cô sinh. Mặc cô sinh sắc mặt như thường. Khe miệng hiện ra một bôi băng lánh nụ cười, đi lên mũi thuyền, nghiêm nghị nói, Giang Bằng tu luyện ma tông kiếm pháp, vì luyện kiếm, giết chết huynh đệ của mình. Như vậy trăm ngàn chỗ hở nói dối, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng. Đi qua mạc cô xinh nhắc nhở, Giang Dương cũng phản ứng qua tới, lớn tiếng quát, Giang Bằng là ta mắt thấy lớn lên, làm sao có thể làm ra loại này tội ác tại trời sự tình. Ma tông đã biến mất sắp tới vào năm, Giang Bằng tu luyện ma tông kiếm pháp càng là lời nói vô căn cứ. Tần Quý Hồng Người giáo bọn hắn biên ra bộ này nói láo, thật sự là quá sức sẹo. Ta mấy người có thể dùng kiếm tâm thể, tần hồng nói tới lời nói, câu câu là thật. Tần ra các thiếu niên đứng ra tới, tay phải chỉ thiên, phát xuống thể độc. Lấy kiếm tâm thể. Chẳng lẽ bọn hắn nói là sự thật? Sẽ không? Không thể nào. Nhìn thấy một màn này, giang gia trưởng lao nhóm đều mặt lộ vẻ trần trờ. Lấy kiếm tâm thể, đối với kiếm tu tới nói, là cực nặng lợi thể. Nếu như tần hồng nói là nói láo. Cái này nhóm tần gia các thiếu niên kiếm đạo tu vi rất có thể từ đây chỉ trệ không tiến. Hừ, một nhóm miệng còn hôi sữa tiểu tử. Còn học người khác lấy kiếm tâm thể. Các ngươi biết kiếm tâm là vật gì sao? mặc cô sinh một mặt xem thường, phất phất tay nói, không quản các ngươi lấy cái gì phát thệ ta đều sẽ không tin tưởng. mặc cô sinh, ngươi là vấn kiếm tông trưởng lão, có thể nào như vậy ngang ngược. Thần Quy Hồng trong mày. Ngang ngược. Đồ đệ của ta chết ở các ngươi tần gia con cháu trên tay. Ta chỉ là muốn tra ra trần tướng, vì hắn lấy hồi một cái công đạo. Mạc cô sinh rút ra trường kiếm, trên thân kiếm khí ngút trời, ánh mắt bên trong sát ý lưu động. Thương! Thương! Giang gia trưởng lao nhóm nhau nhau rút kiếm ra. Thế nào? Giết ta tần gia thiên tài, còn dám cùng chúng ta động thủ. Nho nhỏ giang gia nghĩ muốn lật trời. Tần gia trưởng lao nhóm thấy cảnh này, trong lòng tức giận thăng nhẹ, cũng đều nhau nhau rút kiếm. Trong lúc nhất thời, la dương giang bên trên kiếm quang bắn ra bốn phía Ngay cả mặt sông đều bị chiếu sáng như tuyết. Tần gia cùng Giang gia ở mặt sông bên trên Giang co, dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương, bất cứ lúc nào đều có thể bạo phát một trận đại chiến. Tần Quy Hồng nhìn chăm chăm Mạc Cô Sinh, sắc mặt không gì sánh được cơn trầm. Tần Quy Hồng cũng không ngờ rằng, Mạc Cô Sinh như vậy không kể đạo lý, cưỡng ép vì Giang gia xuất đầu, đem sự tình náo đến hiện tại cái này tình trạng. Thần gia chỉnh thể thực lực xa ở Giang gia bên trên. Nhưng mà Giang gia có kiếm hảo Mạc Cô Sinh, nếu quả như thật đánh lên, Rất có khả năng lưỡng bại câu thương Đây là Tần Quy Hồng không muốn nhìn thấy Nhưng vào lúc này Yên tĩnh mặt sông bên trên tiếng vang lên một đạo yếu ớt thanh âm. Tần Hồng nói Đều là sự thật Giang Hạc, Giang Châu Bọn hắn đều là bằng ca giết Bằng ca còn muốn giết ta Nếu như không phải Tần Phong xuất thủ cứu ta Ta cũng chết ở bằng ca rơi kiếm Nói chuyện dĩ nhiên là một mực ngậm miệng không nói Giang Mộ Bạch Giờ phút này Giang ngộ Bạch non nớt gương mặt tái nhợt không gì sánh được đi đến đầu thuyền bên trên, dùng bản thân lớn nhất thanh âm nói ra. Mặc dù Giang Mộ Bạch nói lắp ba lắp bắp, mạch suy nghĩ hỗn loạn, nhưng mà tất cả mọi người ở đây nghe rõ rõ ràng ràng. Người là Giang bằng Giết. Như vậy biến cố làm cho tất cả mọi người đều là sững sở. Hừ hừ, Giang Dương, mặc cô sinh, các ngươi không tin ta tần ra con cháu, Giang Mộ Bạch là các ngươi người Giang gia, lời nói của hắn các ngươi cũng nên tin đi. Cái này vừa xuống, các ngươi còn có lời gì nói? Thần Quy Hồng hừ lạnh một tiếng đem bảo kiếm thu vào vỏ bên trong. Mặc cô sinh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hung hăng chừng Giang Mộ Bạch một nhãn. Hắn vốn muốn mượn cơ phát tác, áp chế một chút Tần gia huy phòng không nghĩ tới kế hoạch bị Giang Mộ Bạch làm rối loạn. Giang Dương cũng nhìn chằm chằm Giang Mộ Bạch, dần nói: Giang Mộ Bạch, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì thế? Ngươi có phải hay không bị Tần gia người uy hiếp, vậy mà nói ra như vậy không có đạo lý. Gia chủ. Giang Mộ Bạch chậm rãi lắc đầu, tay phải chỉ thiên, thế nói: Mộ Bạch. Câu câu là thật. Ta có thể thề với trời. Hừ, Giang Dương, ta xem tiểu tử này là vắng đầu. Hôm nay tạm thời đi về, để hắn thật tốt thanh tỉnh một chút lại nói. Tóm lại, đồ đệ của ta Giang bằng chết không rõ ràng, việc này không thể cứ tính như vậy. Mặc cô sinh hừ lạnh một tiếng. Đúng, hôm nay về trước đi, bàn bạc kỹ hơn. Giang Dương thực ra cũng không muốn cùng tần gia xung đột chính diện, vội vã nói. Mặc cô sinh đây là chúng ta ước định tốt 10 khối xích diễm thiết tâm tần gia từ trước đến nay đều không làm trái lời hứa tần quy hồng cũng ám đưa một hơi vội vã để một tên trưởng lão đem mười khối xích diễm thiết tâm đưa qua sau đó tần gia cùng giang ra hai chiếc thuyền chậm rãi chia ra phân biệt trở về toái diệp thành mặc dù tần gia cùng giang ra không có ở la dương giang bên trên khai chiến nhưng mà song phương ra mặt đều đã bức xé mặc cô sinh cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ ngày sau tất nhiên còn sẽ tìm tần gia phiền thoái sau khi trở về tần quy hồng liền lập tức triệu tập tần gia tất cả trưởng lão Tổ chức gia tộc hội nghị, thương thảo biện pháp ứng đối. Chương 56: Xung đột. Đêm khuya, Tần Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, tâm thần đắm chìm ở hỗn độn không gian bên trong, kiểm kê ở thương huyền bí cảnh bên trong thu hoạch. Phái Diệp thành hai đại thiên tài, Tần Như Long cùng Giang Bằng đều chết ở bí cảnh bên trong. Đặc biệt là Giang gia, không những không thu hoạch được gì, 10 cái tuổi trẻ một bối phận người nổi bật, chết chỉ còn lại một cái chu thiên cảnh Giang mộ Bạch, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Tần gia cũng không tốt đến địa phương nào đi tổng cộng tìm được 15 khối xích diễm thiết tâm đưa cho mạc cô sinh mười khối làm thù lao bản thân chỉ còn lại năm khối thu hoạch lớn nhất chính là gần trăm viên chu hưởng quả cùng giải rác hỏa thuộc tính vật liệu may mà thương huyền hỏa linh bị tần phong trừ mất toái diệp thành phía dưới địa hỏa dần dần ổn định xuống tần gia đúc kiếm sản nghiệp có thể khôi phục bình thường tần gia mục đích chính yếu nhất đã đạt tới cũng coi là chuyến đi này không tệ hạ ngữ băng dịch thủy hàn bị chém đứt một thân kiếm đạo tu vi bị phế tiến nhập thương huyền bí cảnh ba phe nhân mã có thể nói đều là kẻ thất bại ngoại trừ tần phong cái này một lần ở thương huyền bí cảnh bên trong hắn thu hoạch lớn nhất tần phong thu được ngũ tuyệt kiếm đế truyền thừa lấy được ngũ tuyệt lệnh bất cứ lúc nào đều có thể ra vào thương huyền bí cảnh chờ hắn chính thức tiến nhập kiếm đạo nhị trọng tiên, càng là có thể mở ra thứ hai tòa bảo khố thu hoạch được ngũ tuyệt kiếm đế ngũ tuyệt kiếm pháp hơn nữa tần phong tổng cộng tìm tới 12 khối xích diễm thiết tâm nộp lên cho gia tộc hai khối bản thân còn thừa xuống mười khối có thể dùng tới đúc lại hỏa tuyệt kiếm đem hỏa tuyệt kiếm phẩm cấp tăng lên tới nhân giai tam phẩm tần phong ở bí cảnh bên trong còn hái tới không ít chu hưởng quả nhưng ở kiếm khôi chiến đấu bên trong đều bị ăn mất trừ lần đó ra hỗn độn không gian bên trong còn có một chút hiếm thấy hỏa thuộc tính giá thu vật liệu cầm tới chợ đen bên trên có thể bán một cái giá tốt trọng yếu nhất là tần phong thông qua chiến đấu tôi luyện kiếm pháp để cao kiếm đạo cảnh giới thực lực tăng lên tới hợp nhất cảnh cha xét hỗn độn không gian bên trong thu hoạch tần phong trong lòng vui vẻ đúng rồi hỗn độn ngươi đem thương huyền hỏa linh nuốt mất tựa hồ sinh ra một chút biến hóa tần phong kinh ngạc nhìn xem màu đen tiểu xả phát hiện nó như trước kia có chút khác biệt nguyên bản đen nhánh làn ra bên trên nhiều rất nhiều màu đỏ thấm hoa văn không sai hỗn độn từ hỏa tuyệt kiếm bên trong bay ra há mồm phun ra một cỗ hỏa diễm khí tức mừng rỡ nói ta nuốt thương huyền hỏa linh thu được nó một bộ phận năng lực có thể khống chế hỏa diễm cái gì ngươi có thể khống chế hỏa diễm tần phong khẽ giật mình tức thì khắp khuôn mặt là kinh hỉ, ha ha ta hỗn độn không chỗ không nuốt, nuốt cái gì kiếm hồn liền sẽ thu hoạch được tương ứng năng lực hỗn độn ngửa đầu kiêu ngạo nói thần phong ta thu được thương huyền hỏa linh năng lực đối với ngươi về sau cũng rất có ích lợi không những để ngươi tu luyện hỏa thuộc tính kiếm pháp làm ít công to càng là có thể thao túng hỏa diễm ở đúc kiếm thời điểm có thể giúp ngươi một chút chuyện nhỏ quá tốt thần phong hưng phấn thẳng xoa tay ánh mắt long lánh đúc kiếm một đạo cũng rất chú trọng thiên phú tốt nhất là có được hỏa thuộc tính thể chất đối với hỏa diễm cảm giác nhạy cảm mới có thể trở thành đỉnh cấp đúc kiếm sư ví như tần phong phụ thân tần trúc chính là cực kỳ hiếm thấy hồng liên thánh thể nhưng mà rất đáng tiếc tần phong không có cũng không có di chuyển tới phụ thân cái này thể chất đối với thuộc tính ngũ hành năng lực nhận biết đều hết sức bình thường nhưng tần phong nộ tính còn không tệ nghị lực càng là vượt qua người đồng lứa tất cả dựa vào lấy cố gắng của mình mới có thể để tần vô hối khen không dứt miệng có điều tần phong trong lòng rất rõ ràng bản thân không có phụ thân hắn đặc thù thiên phú chỉ bằng lấy cố gắng nghị muốn leo đến đúc kiếm một đạo đỉnh phong hầu như là chuyện không thể nào trời không tuyệt đường người hỗn độn thôn phệ thương huyền hỏa linh thu được khống chế hỏa diễm năng lực mặc dù hiệu quả khả năng chỉ có hồng liên thánh thể một phần mười nhưng có thể bù đắp một chút tần phong thiên phú bên trên thiếu sót mấy ngày kế tiếp tần phong đóng cửa không ra một bên luyện hóa chu hồng quả còn sót lại dược lực củng cố cảnh giới một bên quan sát ngũ tuyệt kiếm đế rèn đúc cái khác bốn chui ngũ tuyệt kiếm cảnh tượng Học tập đúc kiếm, hồn nhiên không biết toái diệp thành có đại sự phát sinh. Giang gia dinh thự, Giang gia tất cả mọi người đốt giấy để tang, chín cũ quan tài trưng bày trong sân, chỉ có một cái quan tài bên trong đặt vào Giang bằng thi thể, cái khác tám thanh trong quan tài thả là khi còn sống di vật. Mặc tiên bối, ta Giang gia con cháu chín người bị tần gia hại chết ở Thương Huyền bí cảnh bên trong, ngài muốn làm chủ cho chúng ta. Giang Dương người mặc một thân áo trắng, cánh tay bên trên cuốn lấy hát xa. Mang theo Giang ra một đám trưởng lao ở mạc cô sinh trước mặt quý xuống, đau vừa nói nói. Giang bằng là đồ đệ của ta, ta tự nhiên muốn vì hắn làm chủ. Mạc cô sinh nhẹ gật đầu, nhưng ta là Vân kiếm tông trưởng lão, mọi thứ muốn kể cái chữ lý, nếu như không hỏi phải trái đúng sai, chỉ sợ sẽ phá hư Vân kiếm tông danh tiếng. Cái kia Giang mộ bạch đổi lời nói sao? Chỉ cần hắn đổi lời nói, chúng ta liền chiếm cứ đạo lý. Người Giang ra sau lưng, không chỉ có ta mạc cô sinh, Vân kiếm tông cũng đều vì Giang gia làm chủ. Không có. Giang Dương lắc đầu, giận dữ nói, Giang Mộ Bạch rất quật cường, mềm không được cứng không xong, chúng ta đã thủ đoạn dùng hết, hắn sống chết cũng không chịu đổi lời nói, càng không muốn đứng ra tới chỉ trích tần ra. Không chịu đổi lời nói sao? Ngược lại cũng không sao. Mạc cô sinh cười lạnh, vậy liền đem Giang Mộ Bạch giam lòng lên, ở bên ngoài phóng xuất ý, liền nói hắn đã đổi lời nói, chỉ là chấn kinh quá độ, tinh thần có chút vấn đề, không nên gặp người. Cái gọi là lý, chỉ là một cái lấy cớ mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, nói cho cùng, vẫn là xem nắm đấm của ai càng đại, kiếm sắc bén hơn. đa tạ mạc tiền bối, giang dương trong lòng vui mừng, có mạc cô sinh cùng vấn kiếm tông làm chỗ dựa vững chắc, trong lòng của hắn lực lượng mười phần. cùng ngày, giang gia trưởng lão nhóm liền khiêng lên chín cố quan tài, vọt tới tần gia trọng yếu nhất sản nghiệp thiên cương phường bên trong, phá phách cướp bóc đốt, đem thiên cương phường đốt thành một tòa phế tích. phụ trách thiên cương phường hai tên trưởng lão, đều là kiếm đạo hai trọng thiên cảnh giới. Bị Mạc Cô Sinh một kiếm đánh bại. Thần Quy Hồng đích thân mang người, đi cùng Giang Gia lý luận. Nhưng mà song phương lại không thể đồng ý, ra tay đánh nhau, Mạc Cô Sinh xuất thủ lần nữa, ngay cả Tần Quy Hồng cũng trong trận chiến này bị thương. Tần Gia lúc này mới biết, kiếm hào Mạc Cô Sinh thực lực có gì trở khủng bố. Có Mạc Cô Sinh làm Giang Gia chỗ dựa vững chắc, Tần Gia chỉ có thể nén giận. Giang Gia không có từ bỏ ý đồ, ngược lại là làm tầm trọng thêm, liên tục mấy ngày, cướp đoạt tiêu hủy Tần Gia thủ hạ sảng nghiệp. Nguyên bản bình tĩnh tưởng hòa toái diệp thành, trở nên lòng người bàng hoàng. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, Tần gia ở Toái Diệp thành tất cả sản nghiệp đều bị Giang gia ra chiếm đoạt. Chỉ còn lại ngoại vi một chút khoáng sơn, đốn tuổi tràng, cùng một tòa lẻ loi chơi chọi Tần gia đại trạch. Mắt thấy Tần gia đều muốn hủy diệt, bất đắc dĩ phía dưới. Tần Quy Hồng chỉ có thể để xuống tư thái, viết thư khắp nơi cầu viện. Tường đổ mọi người đẩy. Tần gia phồn vinh thời điểm, rất nhiều gia tộc đều tới nịnh bợ. Bây giờ Tần gia suy sụp, Những gia tộc này thu được tần quy hồng tin, nhưng đều là cười trên nỗi đau của người khác, không những không tới cứu viện binh, vẫn trở chế dê ức. mươi 57, thẻ đánh bạc. Đại húc quốc, Lạc Kinh. Hạ gia trạch viện. Trong thư phòng, hạ gia ra chủ hạ hàn học người mặc hoa phục, trong tay cầm một phong thư, trên mặt lộ ra một bôi vẻ giận dữ. Suy suy suy, Xem qua sách tin, hạ hàn học đem tin xé nát, vò thành một cục, tiện tay ném đến một bên, giận nói. Tần ra đem nữ nhi của ta hạ ngữ băng hại thảm như vậy, tu vi mất hết, đến nay còn hôn mê bất tỉnh. Ta còn không làm đến cùng đi tìm tần quy hồng phiền thoái, hắn lại còn có mặt hướng hạ ra cầu viện. Nhưng vào lúc này, như Nguyệt Hào hứng sông vào tới, hô to nói, lao ra, tiểu thư tỉnh. Tiểu thư tỉnh. Hạ hàn học nhìn thấy như Nguyệt mười phần lộ mãng, vốn nghĩ răn rẻ nàng một phen, nhưng nghe đến nàng, trên mặt cũng lộ ra nét mừng, bận bịu nói, ngự băng thật tỉnh. Mau dẫn ta đi xem nàng như Nguyệt cùng hạ hàn học hai người một đường chạy gấp đi tới hạ gia dinh thự một góc một tòa thúy trúc thấp thoáng ở dưới viện lạc cái này viện lạc bên trong thủy tạ ca đài giường cột chạm trổ hành lang trung điệp gió mát phất phơ phía trên treo một cái tử đàn thẻ bài trên đó viết băng tâm cát. nơi này chính là hạ ngữ băng trụ sở hạ hàn học hướng vào hạ ngữ băng khuê phòng khi thấy nữ nhi nửa ngồi ở trên giường thân y ghi nhậm bình sinh chính ngồi ở một bên vì nàng xem mạch tay phải nắm vớt hạ ngữ băng cổ tay trắng Nhậm bình sinh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vây dâu trầm ngâm rất lâu mới chậm rãi mở miệng chúc mừng tiểu thư người nhân họa đắc phúc mặc dù kiếm đạo tu vi bị phế trong kinh mạch không có nửa điểm nguyên khí nhưng trong cơ thể hàn độc cũng không biết sao biến mất hạ ngữ băng gương mặt xinh đẹp tái nhợt thần xác hơi kinh ngạc nói thầm nói chẳng lẽ thần phong nói ta là trí hàn thánh thể chẳng lẽ là thật nữ nhi nữ nhi ngươi đã tỉnh hạ hàn học đi qua tới biểu tình hết sức kích động cha nữ nhi bất hiếu để ngài lo lắng. Hạ ngư băng giấy rủa lấy nghĩ muốn đứng dậy, đối với hạ hàn học hành lễ. Ngươi vừa mới thức tỉnh, thân thể suy yếu, nghỉ ngơi liền tốt. Hạ hàn học vội vã đè lại nữ nhi đầu vai, nói, ta thu được tần ra gửi tới cầu viện tin, phía trên nói bậy nói bạn, nói ngươi tẩu hỏa nhập ma, bị thương huyền hỏa linh thừa dịp hư mà vào, biến thành kiếm nô, bất đắc dĩ phía dưới mới đoạn mất kiếm của ngươi. Lời này quỷ mới tin tưởng. Nữ nhi, ngươi chỉ cần nói ra trần tướng. Ta nhất định sẽ vì ngươi làm chủ, để tần gia chịu không nổi. Cha, cái kia trên thư nói tới sự tình, câu câu là thật. Hạ ngữ băng nghe hết về sau, thấp giọng nói, tần phong là vì cứu ta, mới chặt đứt dịch thủy hàn. Ở bí cảnh bên trong, hắn ba lần bốn lượt cứu ta. Nếu như không phải hắn, ta thật sự muốn bị dịch thủy hàn không chế, biến thành kiếm nô, làm ra không thể vãn hồi sự tình. Tần gia những người khác, đều đối với ta tiếp đãi long trọng có thừa. Tần bá bá đối với ta cũng rất tốt. Cái gì? Hạ hàn học cả người đều ngơ ngẩn, nếu quả thật như hạ ngữ băng lời nói, cái kia hạ gia thiếu nợ tần gia một cái đại nhân tình, nếu như không đi cứu viện bình tần gia, thật sự là làm trái đạo nghĩa, không thể nào nói nổi. Nếu như tần gia đối đầu chỉ có giang gia, này cũng không có gì. Vấn đề là, tần gia đối đầu là Mạc Cô Sinh. Mạc Cô Sinh là Vấn Kiếm Tông trưởng Lão, hán đại biểu là Vấn Kiếm Tông. Hạ gia mặc dù là ngọc kinh đại gia tộc, nhưng mà cùng Vấn Kiếm Tông so sánh. Vẫn là kém quá xa. Không đi cứu tần ra, đây là bất nghĩa. Nếu là đi cứu tần ra, liền đáp tội vân kiếm tông, đây là không khôn ngoan. Nữ nhi, người nói là cha nên làm thế nào cho phải. Hạ Hàn Học trong lúc nhất thời cũng cầm bất định chủ ý, đành phải hỏi thăm Hạ Ngư Băng. Hạ Ngư Băng mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng cực kỳ thông minh, trước kia nhiều lần giúp Hạ Hàn Học ra chủ ý, vì Hạ gia mưu cầu không ít lợi ích. Bởi vậy, Hạ Hàn Học nghĩ muốn nghe một chút Hạ Ngư Băng ý kiến hạ ngữ băng đôi mi thanh tú cao lại trầm tư một lát thấp giọng nói cha ta muốn tự mình đến vấn kiếm tông nói rõ tình hình thực tế hạ hàn học giật mình bận điệu nói nữ nhi vấn kiếm tông đường đi xa xôi thân thể ngươi suy yếu không nên đi xa Mà cô sinh làm khó tần ra đơn giản là bởi vì giang bằng giang bằng là ta tự tay giết chết tuy nói lúc ấy ta bị kiếm hồn không chế mất đi ý thức nhưng mà ta trên tay xác thực dính giang bằng màu tươi chuyện này ta nhất định phải đích thân đến vấn kiếm tông giải thích rõ ràng hạ ngư băng lắc đầu một đôi băng mắt lộ ra mấy phần quật cường cái này nữ nhi đã ngươi kiên trì vậy ta lập tức an bài xe ngựa để như nguyện đưa ngươi đi vấn kiếm tông hạ hàn học cố chấp bất quá nữ nhi cuối cùng chỉ có thể đáp ứng trong ngày mắt 20 ngày đi qua tần gia ở toái diệp thành xung quanh sản nghiệp toàn bộ bị giang gia chiếm đoạt tần gia trưởng lao nhóm cũng đều tổn thương thất thất bát bát tuổi trẻ trong đồng lứa tần hồng Tần Đông mấy người trong chiến đấu bị thương. Đặc biệt là Tần Đông, toàn bộ cánh tay trái đều bị chém tới, đến nay còn hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ Tần Gia dinh thự, xa vào đến tình cảnh bi thảm trong không khí. Tần Phong tham gia mấy cuộc chiến đấu, biểu hiện mười phần đột xuất, thậm chí bị thương hai tên Giang Gia trưởng Lão. Có điều, Tần Phong cũng chịu một chút vết thương nhẹ. Tần Gia cùng Giang Gia xung đột, đã đến gây cấn. Tiếp đó, nhất định còn có mấy trận đại chiến. Ta phải nắm chặt thời gian để thăng thực lực tần phong chặt chẽ nắm lấy hỏa tuyệt kiếm trong lòng không gì sánh được oán giận ở tần phong xem ra giang gia quả thực là không kể đạo lý còn có cái kia kiếm hào mạc cô sinh càng làm một chút mặt mũi đều không cần ỷ có vấn kiếm tông làm hậu trường liền ý thế hiếp người ngang ngược tần ra tình huống cũng không lạc quan cứ tiếp như thế thật sự có khả năng hủy diệt thế nhưng ta thực lực quá yếu không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể phản kháng đến cùng cùng gia tộc cùng tồn vong tần phong giấu trong lòng mười khối xích diễm thiết tâm hướng về kiếm lư đi đến hắn chuẩn bị lập tức đúc lại hỏa tuyệt kiếm tần phong đối với đúc lại hỏa tuyệt kiếm không có niềm tin quá lớn nhưng mà tình thế bức người hiện tại không đúc lại hỏa tuyệt kiếm đem hắn tăng lên tới nhân giai tam phẩm về sau khả năng liền không có cơ hội tần phong vừa mới đi vào kiếm lư tần mục tranh liền vội vàng hấp tấp xông vào tới khuôn mặt nhỏ trắng bệnh hô to nói tần phong ca ca ngươi mau trốn bọn hắn muốn tới bắt ngươi tranh tranh ngươi đừng sốt ruột chậm một chút nói đến cùng chuyện gì xảy ra tần phong khẽ giật mình bắt lấy tần mục tranh tay nhỏ để nàng bình tĩnh xuống tần phong ca, ca gia chủ vừa mới lại tổ chức gia tộc hội nghị chuẩn bị đáp ứng giang gia điều kiện cùng bọn hắn giảng hòa gia ra không đồng ý đã bị gia chủ hạ lệnh giam lòng lên ta cũng là liều mạng mới trốn tới thông báo ngươi tần mục tranh thở hừng hộp khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cái gì giảng hòa tần phong lập tức ngây ngẩn cả người mười ngày trước tần gia cùng giang gia ở toái diệp thành quán giang lâu đàm phán thương thảo nghị hòa Nhưng mà Giang Gia nói lên điều kiện thật sự là quá mức, cuối cùng hai nhà tan giã trong không vui. Giang Gia nói lên điều kiện, một là để Tần Gia thanh toán kết xủ phí mai táng. Hai là Tần Gia ở toái diệp thành sản nghiệp, chín thành chuyện để cho Giang Gia làm bồi thường. Trừ lần đó ra, Mạc Cô Sinh còn đưa ra một cái đơn độc điều kiện, chính là giao gia Tần phòng, để hắn cho Giang bằng trôn cùng. Giang Gia hai cái điều kiện, đã là công phu sư tử ngoạm, Tần Gia căn bản không thể nào đáp ứng mặc cô sinh đề nghị càng là không thể tưởng tượng rõ ràng là muốn mượn cơ hội báo tư toán bởi vậy tần ra tất cả mọi người mười phần phẫn nộ không có đáp ứng nhưng mà trước khác nay khác khi đó tần quy hồng còn đem hy vọng ký thác ở giúp đỡ trên thư mười ngày sau này không có một cái gia tộc tới giúp đỡ tần quy hồng xa vào đến trong tuyệt vọng bất đắc dĩ phía dưới tần quy hồng chỉ có thể lựa chọn nghị hòa mà tần phong chính là nghị hòa trọng yếu thẻ đánh bạc một trong ẩm nhưng vào lúc này Tần Quý Hồng đích thân mang theo mấy tên trưởng lao xông vào đến kiếm lư bên trong, phất tay liền đem Tần Phong bắt lấy. "Tần Phong, ta biết trong lòng ngươi không phục, nhưng mà Cô sinh điểm danh muốn ngươi, ta cũng không biết làm thế nào. Ngươi coi như là vì gia tộc hy sinh đi. Ngươi sau khi chết, ta sẽ hậu táng ngươi, thiện đãi mẹ của ngươi, tần gia tất cả mọi người sẽ cảm tạ ngươi." Tần Quý Hồng đi đến Tần Phong bên người, thấp giọng nói ra. Tần Phong không có trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Quý Hồng, trong lòng phát lệnh Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, trong lòng kính ngưỡng gia chủ, vậy mà có thể làm ra như vậy ti tiện sự tình. chương năm tám kiếm tôn tiêu giật. Cảm thụ đến tần phong ánh mắt sắp bén, tần gia trưởng lao nhóm từng cái thẹn trong lòng, túi đầu xuống, không dám cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc. Vì gia tộc hy sinh, nói thật sự là đường hoàng. Tần phong như rớt vào hầm băng, toàn thân sinh hàn. Ở thương huyền bí cảnh bên trong, nếu không phải tần phong xuất thủ, đánh bại giang bằng cùng hạ ngữ băng tần gia tất cả tuổi trẻ một bối phận đều phải táng thân ở bí cảnh bên trong hơn nữa tần phong đánh bại thương huyền hòa linh cứu vớt toàn bộ tần gia toàn bộ thoái diệp thành vốn nên nên nhận được anh hùng tiếp đãi long trọng có thể sự thật bên trên tần phong không những không có thu hoạch được vốn có ban thưởng tần gia cao tầng ở giang gia cùng mạc cô sinh uy hiếp phía dưới lại muốn đem hắn xem như thẻ đánh bạc giao ra tần phong nguyên bản còn một lòng nghĩ đúc lại hỏa tuyệt kiếm vì tần gia mà chiến coi như bỏ mình cũng cam tâm tình nguyện ma Tần Quy Hồng cùng trưởng lão nhóm Sở Tác Sở Vi, giống như là một chậu nước đá, đem Tần Phong khẩn thiết trẻ sơ sinh tâm triệt để tối tắt. Trong lúc nhất thời, Tần Phong tâm như cho nguội, một đôi mắt cũng ảm đạm đi, không có phản kháng, bị Tần Quy Hồng đơn độc giam lỏng lên, chặt chẽ trông giữ. Mấy ngày sau, Tần gia cùng Giang gia ở Tần gia phòng nghị sự nghị hòa. Hai nhà tất cả trưởng lão đều đến chàng, Giang gia trưởng lão nhóm đều là thích nét mặt tươi cười mở, Tần gia trưởng lão tức thì tử khí nặng nặng. Vào thời khắc này, Mặc cô sinh cùng ở một người sau lưng đi vào phòng nghị sự, thái độ mười phần cung kính. Đây là một tên nam tử mặc áo xanh, ước chừng 40-50 tuổi, khuôn mặt cứng nhắc, ăn nói có ý tứ, trên người có một cô bên trong thu lại không phát kiếm khí quanh quần. Nam tử này xem ra hết sức bình thường, nhưng mà hắn nhất cử nhất động, đều là để tất cả mọi người ở đây trong lòng lo sợ bất an. Chỉ có tần quy hồng loại này kiếm đạo nhị trọng thiên đỉnh phong mấy người, mới có thể cảm thụ đến cứng nhắc nam tử khủng bố chi chỗ. R Kiếm tôn. Tân Quy Hồng ở trong lòng nói thầm, trước mắt cái này tên cứng nhắc nam tử kiếm đạo tu vi, vượt ra khỏi mạc cô sinh dòng dã một cảnh giới, là kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn. Kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hảo, cũng đã là mười phần hiếm thấy. Húng chi là kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn. Toàn bộ đại húc quốc đều là lắc đắc không có mấy. Hơn nữa cái này cứng nhắc nam tử trang phục, cùng mạc cô sinh có chút tương tự. Hiển nhiên cũng là đến từ vấn kiếm tông. Khủ. Ta giới thiệu một chút, vị này là vấn kiếm tông kiếm luật phong tiêu trưởng lão. Ở vấn kiếm tông chức ở ta bên trên, kiếm đạo tu vi cũng thắng xa ta. Ta gặp hắn, cũng muốn tôn sưng một tiếng sư huynh. Hắn lần này đến thoái diệp thành, chính là vì giang bằng sự tình mà tới. Do hắn làm giang gia cùng tần gia nghị hòa nhân chứng, là hai người các ngươi nhà phúc khí. Mạc cô sinh ho nhẹ một tiếng, giới thiệu nói. Tiêu trưởng lão. Biết được cứng nhắc nam tử thân phận. Tất cả mọi người ở đây đều là nổi lòng tôn kính, vội vã đứng dậy hành lễ. Vẫn kiếm tông trưởng lão cũng có chức phân chia, ví như Mặc cô sinh chính là phổ thông trưởng lão. Mà vị này tiêu trưởng lão, tức thì kiếm luật phong thực quyền trưởng lão, có một lời đoạn người sinh tử to lớn quyền lợi. Ngay cả kiếm tôn đều mời tới. Gia chủ tần quy hồng trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn vốn đang muốn theo giang gia có kẻ mặc cả một phen. Nhưng mà, Mặc cô sinh vậy mà mời tới một vị kiếm tôn cường giả, xem ra là ăn chắc tần gia Trong lúc nhất thời tần gia trưởng lao nhóm đều là hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi chi ý. Tại hạ tiêu giật, phụ vấn kiếm tông đại trưởng lao chi mệnh tới, xử lý giang bằng sự tỉnh Tiêu trưởng lao ăn nói có ý tứ, thanh âm cũng là lạnh như băng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Ở vấn kiếm tông bên trong, tiêu giật có lãnh diện thiết phán ngoại hiệu, bất kể là ai phạm sai lầm, dám can đảm trái với vấn kiếm tông luật pháp, hắn đều sẽ không nể tình, theo luật nghiêm trị ngay cả Mạc cô sinh đối với tiêu giật cũng có mấy phần sợ hãi đại trưởng lão chi mệnh mặc cô sinh hơi run run hắn xác thực đem giang bằng tin chết báo cáo nhanh cho tông môn nhưng mà giang bằng chỉ là một cái ngoại môn đệ tử thế nào sẽ kinh động đại trưởng lão muốn biết đại trưởng lão địa vị cao thượng không ở vấn kiếm tông tông chủ phía dưới ngày bình thường thâm cư không ra ngoài mặc cô sinh nghĩ muốn gặp đại trưởng lão một mặt cũng là mười phần khó khăn Ừm, thiên kia gọi là tần phong thiếu niên đâu Tiêu giật đột nhiên hỏi nói Tần Phong Ngươi nói là giết chết giang bằng hung thủ Tần Phong Ta đang muốn để Tần ra đem cái này tặc tử giao ra tới Mạc cô sinh vội và nói Tần Quy Hồng vội vã nháy mắt Để hai tên trưởng lao đem Tần Phong áp ra tới Vì phong ngừa Tần Phong đào tẩu Tần Phong trên tay cùng chân bên trên đều bên trên siếng xích Giống như tù nhân đồng dạng bị đẩy lên trước mặt mọi người Người chính là Tần Phong Tiêu giật nhìn thấy Tần Phong bộ dáng này Hơi run run cho mày thần phong không có trả lời chỉ là gật gật đầu tiêu giật đại bước hướng về tần phong đi qua trong tay kiếm mang một lóe trường kiếm trong tay hướng về tần phong chém xuống Nha! toàn bộ chàng đều là tiếng vang lên một chàng thốt lên âm thanh ai cũng không ngờ rằng tiêu giật vừa mới nhìn thấy tần phong liền lập tức xuất kiếm mặc cô sinh cũng một mặt kinh ngạc đều nói tiêu giật ghét ác như kiểu, cũng không đến nôi đến loại này tình trạng keng tần phong phần tay cùng cước bộ cương thiết diện xích bị kiếm quang chém vỡ mà hắn bản thân lại bình yên vô sự từ trước tới nay lạnh lùng vô tình nghe nói 30 năm đều không cười qua tiêu giật khoe miệng hiện lên một bôi cười nhạt nói thầm nói quả nhiên cùng cha ngươi giống nhau như lúc. cha tần phong nhìn xem vỡ vụn xiếng xích ngẩng đầu nhìn đến tiêu giật khoe miệng hiện ra nụ cười cảm thấy mười phần mở mịt tiêu trưởng lão ngươi đây là ý gì tại sao muốn chặt đứt tiểu tặc này xiếng xích Mà cô sinh run lên trong lòng liền vội hỏi nói tiểu tặc tiêu giật nụ cười thu lại Về đến trước đó cứng nhắc băng lãnh bộ dáng mặc trưởng lão ngươi khả năng còn không biết gần nhất vấn kiếm tông phát sinh một kiện chấn kinh đại húc quốc sự tình. chuyện gì mặc cô sinh một mực nán lại ở toái diệp thành tin tức bế tắc không có nghe nói hạ gia thiên kim hạ ngữ băng đến vấn kiếm tông tỉnh tội thừa nhận là bản thân giết chết giang bằng tiêu giật trầm giọng nói cái gì hạ ngữ băng thức tỉnh nàng con tới vấn kiếm tông thỉnh tội nói như vậy vấn kiếm tông cao tầng đều biết tình hình thực tế Trong phòng nghị sự một trận ồn ào náo động. Thần gia trưởng lão mặt bên trên đều là lộ ra nét mừng, mà Giang gia một nhóm người, tức thì giống như là dội một chậu nước lạnh. Muốn biết, Giang gia đối với Tần gia xuất thủ, đánh là vì Giang bằng mấy người báo thủ danh nghĩa, mượn cơ hội xâm chiếm Tần gia sản nghiệp. Bây giờ, Hạ Ngữ băng chính miệng nói ra trận tướng, đồng thời thừa nhận là nàng giết chết Giang bằng. Như thế, mà cô sinh cùng Giang gia một nhóm người hành vi, liền mất đi lý do. Mặc trưởng lão Tiêu Dật quay đầu tới, nhìn xem mạc cô sinh, xuất ra đại trưởng lão thủ dụ, lạnh giọng nói: Giang bằng tu luyện ma tông kiếm pháp, ngươi cái này làm sư phụ cũng thoát không được liên quan. Việc này việc quan hệ trọng đại, ta phụng đại trưởng lão chi mệnh, mang ngươi đi về điều tra. Đối mặt đại trưởng lão thủ dụ, mạc cô sinh không dám có bất luận cái gì cãi lại, mặt như cho nguội, hai đầu gối quỳ đất tiếp thủ dụ. Tiêu Dật phất phất tay, có hai tên kiếm luật phong đệ tử đi lên tới, đem mạc cô sinh áp xuống dưới, trở về vấn kiếm tông. Tần Quy Hồng kích động không giữ, hướng Tiêu Dật không người tỏ lòng cảm ơn. Tiêu Dật lạnh lùng nói, nếu như ngươi muốn tạ ơn, cũng không phải cảm ơn ta, mà là đi tạ ơn Hạ Ngư Băng. Các ngươi Tần gia ra cùng Giang gia ra ân oán, chúng ta vẫn kiếm tông không xen vào. Ta lần này qua tới, chỉ là xử lý vấn kiếm tông nội bộ sự tình. Chương 59, nguyện vọng. Tiêu. Tiêu trưởng lão. Hạ ngữ Băng nàng đến vấn kiếm tông thỉnh tội, kết quả thế nào? Sẽ không bị giam giữ lên chứ? Nàng lúc ấy bị kiếm hồn điều khiển, Mất đi ý thức, giết chết Giang Bằng không phải bản ý của nàng. Huống chi? Giang Bằng tội ác tài trời, vốn là đáng chết. Tiêu trưởng lao mắt sáng như đuốc, nhất định sẽ không oan uổng người tốt. Thần Phong quan tâm là hạ ngữ băng an nguy, để nàng giải thích. Thần Phong, ngươi ngược lại là có tình có nghĩa. Tiêu giật có nhiều hứng thú nhìn xem Thần Phong, ngươi không cần lo lắng hạ ngữ băng, vẫn kiếm tông trưởng lao nhóm có thể không hồ đồ, vẫn kiếm tông năm đại phong chủ một trong ngọc Liên phong phong chủ liễu bạch lộ nhìn ra hạ ngữ băng người mang trí hàn thánh thể phá lệ thu nàng làm đồ cũng ban cho nàng một thanh nhân giai nhất phẩm ngàn năm băng tùy kiếm nữ tử này kiếm đạo thiên phú cao dọa người trong vòng một đêm liền phá ngũ giai quay về kiếm đạo nhị trọng thiên chuyện này đã chấn động toàn bộ đại húc quốc trong vòng một đêm liền phá ngũ giai kiếm đạo nhất trọng thiên đến nhị trọng thiên chỉ dùng một đêm chỉ một thoáng toàn bộ nghị sự đại sảnh đều là hoàn toàn tinh mịch tất cả mọi người là há to miệng chừng trong mắt trên mặt hiện đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc quá tốt thần phong một mặt vui mừng tâm phấn không dứt hắn bị vội vã chặt đức hạ ngữ băng dịch thủy hàn phế đi tu vi của nàng trong lòng đối với nàng hổ thẹn nhưng mà biết hạ ngữ băng nhân họa đắc phúc thu được đại cơ duyên trong vòng một đêm liền trở về tới kiếm đạo nhị trọng thiên, tần phong cảm thấy một trận nhẹ nhõm ngữ băng chất nữ quả nhiên không phải trong ao đồ vật có thể bái ở vấn kiếm tông ngũ phong phong chủ thủ hạ về sau nhất định sẽ nhất phi trùng thiên Tần Quy Hồng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng có chút hối hận, không có lại nhiều lôi kéo hạ ngự bằng một phen. Thần Phong. Tiêu giật đông nhiên mở miệng, nơi này có một cái cơ hội, để ngươi bái vào vấn kiếm tông, ngươi có bằng lòng hay không. Bái vào vấn kiếm tông. Thần Phong trong lòng run lên, kinh ngạc nhìn xem tiêu giật. Tiến nhập vấn kiếm tông, là đại húc quốc mỗi một thiếu niên mộng tưởng. Có thể tiến nhập vấn kiếm tông, liền mang ý nghĩa làm dạng rỡ tổ tông, một bước lên trời. Tần Phong đã từng ngậm tưởng qua bản thân có thể đi theo phụ thân bước chân, tiến nhập Vân Kiếm Tông, kiến thức đến chân chính kiếm, kiếm pháp, cùng đại húc quốc đứng đầu nhất thiên tài thiếu niên nhóm luận bàn kiếm pháp, Đàm kiếm luận nói. Thế nhưng, Vân Kiếm Tông nhập môn khảo hạch 10 phần khắc nghiệt, cần trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ mấy chục tràng khảo thí, mới có khả năng từ một đám thiên tài thiếu niên bên trong giết ra khỏi chúng đây. Quả thực chính là thiên quân vạn mã qua cầu độc mục. Không chỉ cần muốn cực cao kiếm đạo thiên phú, hơn nữa cũng cần muốn vận khí cùng gia thế bối cảnh. Bởi vậy, thần Phong vẫn luôn chỉ có thể ở trong lòng nghĩ một chút. Làm cái này cơ hội bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, hắn lại có chút chần chờ. Tần Phong không dám tin tưởng, vì cái gì chuyện tốt như vậy sẽ rơi xuống đầu của mình bên trên. thần Phong. mau đáp ứng A. Loại này cơ hội gần như không tồn tại, bỏ lỡ liền cả một đời hối hận. Tần ra các thiếu niên đều là một mặt hâm mộ, thậm chí có chút ghen tị. Có thể Tần Phong ý gì nguyên đang chần chờ. Cũng không phải là Tần Phong không muốn bái vào vấn kiếm tông nhưng mà hắn cần một cái lý do. Hắn không tin tưởng, một người chưa từng gặp mặt người, sẽ đối với bản thân tốt như vậy. Vì cái gì? Tại sao là ta? Tần Phong thấp giọng nói, bái vào vấn kiếm tông, cũng là đại trưởng lao ý tứ sao? Vẫn là nói, đây là hạ ngữ băng ý tứ. Tần Phong duy nhất có thể nghĩ tới, chính là hạ ngữ băng bái vào vấn kiếm tông, đưa ra cái gì điều kiện trao đổi, trong đó một đầu chính là để cho mình cũng bái vào vấn kiếm tông. Ha ha ha ha. Ngươi cũng quá xem trọng hạ ngữ băng. Nàng mới bái vào vấn kiếm tông mấy ngày, nơi nào có quyền lực này. Tiêu giật lần nữa cười lên, lần này không phải cười nhạt, mà là cười to. Nếu như kiếm luật phong đệ tử nhìn thấy vị này ăn nói có ý tứ tiêu trưởng lao trong vòng một ngày cười hai lần, dự đoán trong mắt đều có thể trường ra tới. Đây là ta ý tứ. Hoặc nói, là cha ngươi nguyện vọng. Tiêu giật thấp giọng nói, năm đó, ta nợ cha ngươi một cái nhân tình, từng đã đáp ứng hắn, để ngươi tìm cơ hội bái tiến Vân kiếm tông Chào ý tứ Tần Phong cả người đều ngây ngẩn cả người. Ta cho ngươi ba ngày thời gian cân nhắc, ba ngày sau, ta sẽ tìm đến ngươi. Hy vọng ngươi cho ta một cái minh xác trả lời chắc chắn. Tiêu giật nhìn ra Tần Phong vẫn còn chần trở, thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, từ đám người trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Thật nhanh. Đây chính là trong truyền thuyết ngày đi ba ngàn dặm kiếm độn thuật sao. Kiếm tôn cường giả, vậy mà như thế khủng bố. Chỗ tất cả mọi người ở đây đều không có thấy rõ ràng tiêu giật là thế nào rời đi tần gia trưởng lao nhóm trong lòng vui mừng may mắn tiêu giật không phải địch nhân bằng không hắn một kiếm xuống dưới tần gia tất cả mọi người muốn bị đổ diệt đi kiếm hảo kiếm tôn liên đã giống như cái này kinh khủng thực lực kiếm đế lý liệt làm sao chờ khủng bố tần phong trong lòng một trầm hắn nghĩ muốn vì phụ thân báo thủ vẫn là gánh nặng đường xa vì kế hoạch hôm nay vẫn là một bước một cái dấu chân đi theo phụ thân bước chân để thăng thực lực. Tần phong. Ngươi vì sao không đáp ứng hắn gia nhập vấn kiếm tông? Nếu như sau ba ngày, hắn lật lọng làm thế nào? Thần Quy Hồng đi lên trước, một mặt tiếc hận. Nếu như Tần Phong có thể bái vào vấn kiếm tông, như thế Tần gia phục hưng liền có hy vọng. Chuyện của ta, liền không cần gia chủ quan tâm. Tần Phong ngẩng đầu, thản nhiên nhìn Tần Quy Hồng một nhãn, ánh mắt bên trong không còn trước kia tôn kính, liền giống như là xem một tên phổ thông trưởng bối. Tần Phong, ta thân là gia chủ, cũng là có nỗi khổ tâm a. Tần Quy Hồng thở dài một tiếng, hắn biết mình đem Tần Phong đắc tội thảm rồi, trong lòng cũng mười phần hối hận. Nếu như hắn sớm biết, Tiêu Dật sẽ bỗng nhiên xuất hiện, đem Mạc Cô Sinh mang đi, còn muốn để cử Tần Phong tiến nhập Vân Kiếm Tông. Đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không làm đắc tội Tần Phong sự tình. Tần Phong không có nhiều lời, trực tiếp đi ra phòng nghị sự. Phải chăng bái vào Vân Kiếm Tông là một kiện đại sự? Tần Phong mặc dù rất muốn bái vào Vân Kiếm Tông, nhưng mà hắn vẫn là muốn nghe một chút Mâu Thân Hạ liên ý kiến. Một bên khác, Giang ra mất đi mặc cô sinh cái này chỗ rửa vững chắc. Tần Quy Hồng mang theo Tần Gia trưởng lao nhóm bắt đầu đoạt hồi sáng nghiệp, lại là liên tiếp mấy trận đại chiến. Tần Phong đối với Tần Gia mười phần thất vọng, sớm đã tâm lạnh. Đối với Tần Gia như thế nào đoạt hồi sáng nghiệp, không có bất cứ hứng thú gì, chỉ là yên lặng bồi tiếp mẫu thân, cũng không có để bái vào vấn kiếm tông chuyện này. Ngày thứ ba, Hạ Liên đem Tần Phong gọi vào phụ thân Tần Trúc bài vị trước. Tần Phong cho phụ thân đập quá mức về sau, Hạ Liên bỗng nhiên mở miệng, Phong Nhi. Ta xem ngươi mấy ngày nay mất hồn mất vía, là có tâm sự gì, muốn nói liền nói đi. Mẹ, ta quả nhiên chuyện gì đều giấu giếm không được ngươi. Tần phong mặt hơi đỏ lên, ba ngày này hắn một mực muốn tìm cơ hội cho mâu thân nói, nhưng mà lại không biết thế nào mở miệng. Hiểu con không ai bằng mẹ, cuối cùng vẫn là bị hạ Liên đã nhìn ra. Mẹ, vẫn kiếm tông một cái gọi tiêu giật trưởng lão qua tới, muốn dẫn ta tiến vấn kiếm tông, còn nói là cha phó thác. Ta một mực cấm bất định chủ ý. Tần phong thấp giọng nói. Tiêu giật ta hạ liền rơi vào trong hồi ức, trên mặt hiện ra nụ cười, ta nhớ được hắn. Năm đó, ta va cha ngươi thành thân thời điểm, ngươi nhà ông ngoại phản đối, rất qua loa, chỉ có mấy cái hảo hữu tới chúc mừng, tựa hồ liền có tiêu giật. Có phải hay không mặt lạnh, lạnh lùng, không thích nói chuyện cái kia? Đúng, chính là hắn. Tần Phong vui mừng, mẫu thân biết tiêu giật, xem ra hắn quả nhiên cùng phụ thân là bằng hữu. Nếu là ý của phụ thân ngươi, ngươi muốn đi, liền cứ việc đi thôi. Hạ Liên một mặt từ ái nhìn xem Tân Phong. Mẹ! Ta nếu như đi vấn kiếm tông, ngươi làm thế nào? Tần Phong mặt lộ lo lắng, Hạ Liên thân thể không tốt, Toái Diệp Thành ở vào vùng đất nghèo nàn, khí hậu ác liệt. người tấn ra lạnh lùng cùng bỡ đỡ, Tần Phong sớm liền kiến thức qua, lưu mẫu thân một người ở chỗ này, hắn không yên lòng. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta lưu ở Toái Diệp Thành, vì chính là nuôi nấng ngươi trưởng thành. Năm nay, ngươi đã 16 tuổi, về sau là cái người lớn Tiến vấn kiếm tông tu hành, mọi thứ cẩn thận. Nhớ lấy không muốn tùy ý đụng chạm người khác. Ta cũng đúng lúc về nhà một chuyến, đi xem một chút người ông ngoại ngoại bà. Tuổi bọn họ lớn, ta một mực không ở bên cạnh, hy vọng bọn họ còn không có quên ta cái này bất hiếu nữ nhi. Hạ liên nói xong liền khóc lên. Mẹ, nhà ông ngoại ta đến cùng là địa phương nào? Thần phong thấp giọng nói. Mẫu thân đối với nhà ông ngoại sự tình, vẫn luôn nói không tỉ mỉ. Có đôi khi, nói là lạc kinh danh môn có đôi khi còn nói là Tây Hải đảo chủ, thần phong chỉ biết mẫu thân khí chất không tầm thường, là tiểu thư khuê các cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, là danh môn về sau, về phần là chỗ kia danh môn cũng không rõ ràng. Phong Nhi, một ít chuyện cũng nên để ngươi biết. Hạ Liên lau khô nước mắt, nhìn xem Nhi tử, mỉm cười nói, ngươi nhà ông ngoại là Đại Huyền Vương triều, mười đại gia tộc một trong hạ gia. Đại Huyền Vương triều. Nghe được cái danh từ này, thần phong cả người đều sững sờ. Truyền thuyết ở Đại Húc quốc phía đông có một cái diện tích lãnh thổ bát ngát to lớn quốc gia tên là đại huyền vương triều đại huyền vương triều cương vực so được 100 cái đại húc quốc quốc lực cũng không gì sánh được cương đại nghe nói vương triều đã kéo dài vào năm nội tình thâm hậu năm đó ta theo thương đội đến đại húc quốc du lịch ở vấn kiếm tông gặp được phụ thân của ngươi khi đó hắn hăng hái ngạo vô cùng ta ta đối với ngươi nói những này làm gì hạ liên mặt hơi đỏ lên có chút ngượng ngùng tóm lại ngươi đi Vân kiếm tông về sau ta chuẩn bị về nhà một chuyến. Hạ Liên bắt lấy Tần Phong tay, đem một cái bích ngọc tính chất thẻ bài nhét vào lòng bàn tay, bàn giao nói, về sau ngươi có cơ hội đến Lạc Kinh, nếu như gặp phải phiền toái gì, có thể đến Vạn Thông cửa hàng tìm ngươi cứu cứu Hạ Bân, hắn nhất định sẽ giúp ngươi." Từng Tần Phong gật gật đầu, đem bích ngọc thẻ bài theo bên mình cất kỹ. Ở rời khỏi Toái Diệp Thành, tiến về vẫn Kiếm Tông trước đó, Tần Phong đi kiếm lư hướng Tần Mục Tranh cùng Tần Vô Hối tạm biệt. Đối với Toái Diệp Thành Tần phong còn có mấy phần quyền luyến, nhưng mà đối với tần gia sớm đã nản lòng thoái trí, ngoại trừ tần mục tranh ông cháu hai người, hắn không có bất luận cái gì lưu luyến. thần phong ca ca, ngươi thật muốn đi sao? Tần mục tranh một đôi mắt to lập lẹ nước mắt, tay nhỏ bắt lấy tần phong cánh tay, lưu luyến không rời. Tranh tranh, ta là đi vân kiếm tông tu hành, lại không phải đi chiến trường bên trên chịu chết, chờ có thời gian, ta liền trở về thăm ngươi. Tần phong sở lấy tần mục tranh đầu nhỏ, một mặt cương chiều. Tần phong ca ca, cái này thế nhưng ngươi nói ta ở toái diệp thành chờ ngươi trở về tần mục tranh lúc này mới nín khóc mỉm cười tần phong tiến nhập vấn kiếm tông thế nhưng một cái đại cơ duyên ngươi ngàn vạn cần phải nắm chắc lần này cơ hội ở trong tông môn biểu hiện tốt một chút Tần vô hối cảm khái nói ừm, tranh tranh vô hối ra ra ta nhất định sẽ trở lại gặp các ngươi tần phong cùng tần mục tranh cùng tần vô hối cáo biệt về sau liền về đến nhà thu thập bọc hành lý thừa dịp bóng đêm lặng lẽ rời khỏi toái diệp thành Phái diệp thành bên ngoài, tiêu giật đang chờ đợi Tần Phong, nhìn thấy hắn thu thập xong bọc hành lý, đã hiểu rõ hắn lựa chọn, nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong bộc lộ ra khen ngợi chi ý, Tần Phong, ngươi lựa chọn không có khiến ta thất vọng. Có điều, ngươi thế nào một người ra khỏi thành? Có thể tiến vấn kiếm tông là làm dạng dỡ tổ tông đại sự, tần gia người nên đến tiễn ngươi. Tần Phong lắc đầu, thấp giọng nói, không có gì tất yếu, tiêu bá ba chúng ta lên đường đi. Tần Quy Hồng cùng một đám tần gia trưởng lão. Biết được Tần Phong đã rời khỏi Toái Diệp Thành tiến về Vấn Kiếm Tông thời điểm, một đám người vội vã đuổi ra thành, giờ phút này Tần Phong đã ở ngoài trăm giảm. Chương 60, Vấn Kiếm Ngũ Phong Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Giật mang theo Tần Phong ngồi ngựa xe, tiến về Vấn Kiếm Tông. Vấn Kiếm Tông ở Đại Húc Quốc phía Tây Nam, đường đi xa xôi, ngồi ngựa xe cần chí ít 7-8 ngày mới có thể đến đạt. Tiêu Giật tới thời điểm, trực tiếp thi triển kiếm độ thuật, tốc độ so xe ngựa không biết nhanh bao nhiêu lần, chỉ phí một ngày ngắn ngủi. Về phần tiêu giật mang tới mấy cái kiếm luật phong đệ tử, đều là kiếm đạo nhị trọng thiên tu vi, đã có thể khống chế kiếm hồn thay đi bộ, thì cần muốn trí ít 3 ngày thời gian. Tiêu giật tính cách băng lãnh, ăn nói coi ý tứ, rất ít cùng tần phong nói chuyện, một mực ở xe ngựa bên trên ngồi xếp bằng, trường kiếm đặt ngang ở đầu gối trước, cũng không thấy luyện công chỉ là nhắm mắt suy nghĩ, hình như là ở lĩnh hội kiếm đạo. Chỉ có ăn cơm cùng lúc nghỉ ngơi, tiêu giật tài sẽ từ xe ngựa trên xuống tới, mang tần phong nghỉ chân ở chỗ. Cùng tiêu giật loại tính cách này cứng nhắc lạnh lùng người cùng nhau lữ hành, cũng không phải một kiện chuyện thú vị. Có điều, Tần Phong vẫn là lần thứ nhất rời khỏi thoái diệp thành đi xa nhà, đối với dọc đường phong thổ cảm thấy rất hứng thú, đến cũng không thấy đến bị đè nén. 7 ngày sau. Nhanh đến. Tiêu giật đột nhiên mở mắt ra, đối với Tần Phong nói ra. Đây là trong 7 ngày, tiêu giật lần thứ nhất chủ động cùng Tần Phong nói chuyện. Tần Phong vén mở xe ngựa rèm vải hướng về phía trước nhìn tới chỉ thấy phía trước là một mảnh mây mù lượn lờ nguy nga quần sơn trong đó cao nhất một tòa đại sơn cực kỳ hùng vĩ cao vạn trượng thế núi dốc đứng xa xa nhìn tới liền giống như là một thanh cự kiếm cắm tại mặt đất bên trên nơi đó chính là vấn kiếm tông tần phong nhìn về phía trước nguy nga hùng tráng ngọn núi kích động sau khi trong lòng sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác nơi này chính là thiên kiếm sơn mạch vấn kiếm tông ở vào sơn mạch chủ phong bên trên chiếm cứ năm tòa cao nhất ngọn núi tiêu giật nhàn nhạt nói ra cái này năm tòa sơn phong theo thứ tự là kiếm luật phong ngọc liên phong đúc kiếm phong kiếm công phong cùng kiếm vụ phong năm tòa sơn phong mỗi người quản lý chức vụ của mình phong chủ phụ trách tất cả đỉnh núi sự vụ ngày thường chúng ta những này trưởng lão địa vị ở phong chủ phía dưới ở phong chủ địa vị bên trên chỉ có hai người một cái là tông chủ một cái khác tức thì đại trưởng lão chờ đến vấn kiếm tông ta sẽ an bài người mang người du lịch tất cả đỉnh núi giới thiệu vấn kiếm tông tình huống căn bản Ừm. thần phong gật gật đầu đem tiêu giật mà nói yên lặng nhớ xuống tiêu giật từ trước tới nay là tích chữ như vàng rất ít mở miệng nói chuyện như thế hắn nói ra những lời này tất nhiên mười phần trọng yếu có thâm ý khác thần phong tha thứ ta không có nói thật với ngươi sự thật bên trên ta đem ngươi đưa đến vấn kiếm tông còn có một cái trọng yếu mục đích không có nói cho ngươi biết tiêu giật ánh mắt một lóe ánh mắt nhìn xem thần phong thần xác ngưng trọng mời tiêu bá bá chỉ điểm thần phong hơi run run Vội va nói, mặc cô sinh người này tâm nhãn cực nhỏ, hắn cùng phụ thân ngươi có một chút oán hận chất chứa, bây giờ muốn trả thù đến ngươi trên đầu. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn nhất định sẽ nghĩ cách giết ngươi. Tiêu giật lạnh lùng nói, mặc cô sinh, không phải bị vấn kiếm tông điều tra, cầm tù lên sao. Thần phong biểu tình kinh ngạc, mặc cô sinh mặc dù ở vấn kiếm tông chỉ là một tên phổ thông trưởng lão, nhưng mà hắn tâm tư thâm trầm, giỏi về kinh doanh, ở vấn kiếm tông nội tình rất sâu. Chỉ dựa vào hạ ngữ băng lời nói của một bên, liền muốn trị hắn cùng ma tông thông đồng chi tội, căn bản không thể nào. Mạc cô sinh bây giờ bị điều tra, tạm thời sẽ ngừng lại mấy ngày, nhưng mà lấy hắn ở vấn kiếm tông thế lực, rất nhanh liền, có thể thoát khốn. Đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ giết ngươi. Lấy mạc cô sinh thực lực, đại hút quốc chỉ có một cái thế lực có thể bảo chủ ngươi. Tiêu giật giải thích nói. Vấn kiếm tông. Thần phong ánh mắt một sáng, hiểu rõ tiêu giật ý tứ. Đúng, chính là vấn kiếm Tông Ngươi chỉ có ở vấn kiếm tông bên trong, mà cô sinh mới không dám ngang nhiên giết ngươi. Nhưng mà lấy mặc cô sinh tính cách, nhất định sẽ trong bóng tối tìm ngươi gây chuyện, lấy ngươi tính mệnh. Tiêu giật nói, cái kia làm thế nào? Tiêu Ba Bá, ngươi cũng bảo đảm không nổi ta sao? Thần Phong khẽ nhíu mày. Thần Phong, ta nợ cha ngươi một cái nhân tình, chỉ đáp ứng hắn mang ngươi tiến vấn kiếm tông, lại không có đáp ứng hắn cam đoan ngươi an toàn. Tiêu giật lạnh giọng nói, Tiêu Ba Bá. Ngươi Tần Phong lần nữa sững sở, Tiêu giật đem bản thân mang tiến vấn Kiếm Tông, lại không bảo đảm bản thân an toàn. Cái kia không phải dê vào miệng cỏ sao? Ngươi nói ta thiên tính lương bạc cũng tốt, nói ta lênh khốc vô tình cũng được. Tóm lại, ngươi tiến nhập vấn Kiếm Tông về sau, ta liền cùng ngươi không có nửa điểm liên quan. Tiêu giật trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nói ra cũng là cực kỳ lanh khốc. Tiêu bà bá, ngươi Tần Phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu giật dạng này người, trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận nhưng mà hắn cẩn thận nghĩ một chút tiêu giật có thể mang bản thân tiến vấn kiếm tông đã là có đại ân bản thân cũng không thể lấy cầu hắn quá nhiều huống chi tiêu giật đem những lời này đều bày tại ngoài sáng bên trên không có cố ý che giấu cũng không phải dối trá hạng người có lẽ tiêu ba ba có hắn nỗi khổ tâm đi thần phong rất nhanh bình tĩnh xuống đối với tiêu giật không người một bái thực ra tiêu giật làm như vậy thần phong cũng không cần nợ hắn quá tình nhân tình trong lòng trái lại thoải mái vấn đề là tần phong tiến nhập vấn kiếm tông về sau tiêu giật cũng không che chở bản thân mặc cô sinh nếu quả như thật tìm phiền thoái đến lúc đó làm thế nào tiêu giật nhìn ra tần phong buồn rầu trầm giọng nói vấn kiếm tông có ngoại môn nội môn phân chia nếu như ngươi ở ngoại môn thi đấu bên trên biểu hiện xuất sắc nhất tiến nhập nội môn thời điểm có một lần bái sư cơ hội nếu như ngươi có thể bái năm vị phong chủ bên trong bất luận cái gì một người làm thầy cho mặc cô sinh 10 cái lá gan hắn cũng không dám động tới ngươi biểu hiện xuất sắc nhất tiêu ba bá Ngươi nói là để ta phong mang tất lộ, mọi thứ tranh trước, để Vân kiếm tông tầng trên coi trọng ta. Tần phong khẽ như mày, thấp giọng nói, thế nhưng, tần gia trưởng bối nói cho, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bẩn dễ. Mọi thứ muốn giấu tài, tiếng trầm phát đại tài. Còn nói cha ta, chính là phong mang thái quá, cuối cùng mới rơi vào chết thảm hạ tràng. Giấu tài. Tiêu giật mặt không biểu tình nói, nếu như ở địa phương khác, giấu tài còn có một chút đạo lý, nhưng mà ở Vân kiếm tông lại không thích hợp vấn kiếm tông lưu truyền một câu thiên tài là vô hạn nhưng tông môn tài nguyên là có hạn nếu như ngươi không biểu hiện đột xuất thế nào để tông môn coi trọng ngươi bồi dưỡng ngươi vấn kiếm tông hội tụ đại húc quốc đứng đầu nhất tuổi trẻ thiên tài từng cái đều là tài hoa hơn người hàng người nghĩ muốn ở trong những thiên tài này bộc lộ tài năng trổ hết tài năng ngươi nhất định phải có dòng nước xiết dũng tiến thể không quay đầu lại khí khái tân phong ngươi có biết phụ thân ngươi tại sao phải cho ngươi lấy cái này tên tiêu giật đột nhiên hỏi nói Tần Phong chậm rãi lắc đầu, hắn còn chưa bao giờ nghĩ qua vấn đề này. Phụ thân ngươi hy vọng ngươi có thể giống như hắn, phong mang tất lộ, vượt mọi chông gai, ở Đông đảo thiên tài bên trong giết ra khỏi chúng đây, ở Đại Húc quốc dưng danh, thậm chí để tên chấn động toàn bộ Thiên Kiếm đại lục. Tiêu Dật nói, Tiêu Dật thanh âm rất lạnh, nhưng mà hắn một lời nói, tức thì để Tần Phong cảm xúc bành trướng, huyết mạch sôi sục. Tiêu Dật ý tứ chính là để Tần Phong thỏa thích lộ liễu, không cần quan tâm đến những người khác cách nhìn như vậy mới có thể ở đông đảo thiên tài bên trong buộc lộ tài năng cái này cùng tần gia một mực giáo dục dấu tài hoàn toàn khác biệt tiêu giật càng hợp tần phong tính cách tần phong song quyền cầm thật chặt trong lòng phảng phất có một đoàn nhiệt huyết hào hùng ở hừng hực thiêu đốt hắn đã vội vã không kịp đợi nghĩ muốn ở vấn kiếm tông xông ra một mảnh thuộc về mình thiên địa chương 61, mươi đúc kiếm phong vấn kiếm tông tiêu giật đem tần phong mang tiến tông môn về sau đem một thanh cổ đồng chìa khóa giao cho tần phong trong tay nói đây là tần trúc lưu xuống cho hắn Sau đó liền gọi tới một tên đồ đệ, để hắn chào hỏi Tần Phong, bản thân nhẹ lướt đi. Ngươi chính là Tần Phong đi. Ta gọi Lương Quốc An, hư lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi liền gọi ta một tiếng sư huynh đi. Chào hỏi Tần Phong là một tên mặt chữ điền đệ tử, mày rậm mắt to, vô Tần Phong bả vai, một mặt nụ cười, mười phần hòa khí. Lương sư huynh. Tần Phong vội vã chắp tay, nhìn xem vấn kiếm tông xa hoa đỉnh đài lầu cát, theo chỗ có thể thấy được hăng hái người đồng lứa, hắn có chút ha, ha. Tần sư đệ trước kia không có đến qua Vấn Kiếm Tông như vậy khí phái địa phương chứ? Rất bình thường, ta cũng là tiểu gia tộc ra đến, vừa tới Vấn Kiếm Tông thời điểm, cùng ngươi hiện tại đồng dạng, mở rộng tầm mắt, về sau chậm rãi quen thuộc. Lương Quốc An thay Tần Phong cầm khởi hành túi, chỉ về đằng trước năm tòa sơn phong, ngươi hiện tại là Vấn Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, đầu tiên muốn từ năm tòa sơn phong bên trong lựa chọn một tòa, chọn lựa ngọn núi khác biệt, ngươi ở tông môn chức vụ cũng khác biệt, càng quyết định ngươi về sau con đường mười phần trọng yếu ngũ phong khác nhau ở chỗ nào sao thần phong khiêm tốn thỉnh giáo đương nhiên là có lương quốc an mỉm cười giải thích nói kiếm luật phòng phụ trách vấn kiếm tông quý củ có đệ tử phạm sai lầm liền sẽ được đưa tới kiếm luật phòng dựa theo tông môn điều lệ trừng phạt bởi vậy kiếm luật phong ở ngũ phong bên trong quyền lợi lớn nhất ngọc liên phong là chồng chọn thảo dược bồi dưỡng linh thú địa phương phong chủ liễu bạch lộ là một vị duy nhất nữ tính phong chủ bởi vậy Gia nhập Ngọc Liên Phong cơ bản bên trên đều là nữ. Hi hi, nếu như cái nào nam nhân gia nhập Ngọc Liên Phong, vậy coi như có phúc khí. Kiếm công phong, là nghiên cứu kiếm pháp, truyền thụ kiếm chiêu địa phương. Kiếm công phong đệ tử, ở ngũ phong bên trong thực lực mạnh nhất, tông môn các loại tỷ thí, thường xuyên là kiếm công phong đệ tử ôm đồm top 3. Kiếm vụ phong, tức thì tuyên bố tông môn nhiệm vụ địa phương, béo bở đủ nhất, cũng là một cái không tệ chỗ. Lương Quốc An giới thiệu hết về sau, trực tiếp nói Cái này bốn phong đều có các chỗ tốt, ngươi muốn nghỉ tàn gái, liền đi Ngọc Liên phong. Nếu như muốn một lòng luyện kiếm, liền đi Kiếm công phong. Nếu như ưa thích quyền lực, liền đi Kiếm luật phong. Nếu là muốn vứt chút béo bở, tức thì đi Kiếm vụ phong. Tần Phong khẽ nhíu mày, sư huynh, Ngũ phong ngươi vì cái gì chỉ giới thiệu bốn phong? Còn có Đúc kiếm phong không có giới thiệu. Chẳng lẽ tiến nhập Đúc kiếm phong độ khó quá cao, ta không có tư cách. Lương Quốc Gan trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, nói: vừa vặn tương phản đúc kiếm phong là ngũ phong bên trong kém nhất địa phương ngươi muốn tiến đúc kiếm phong thật sự là quá dễ dàng bất quá ta khuyên ngươi nếu như ngươi không muốn thụ ngược đái, cũng không cần tiến đúc kiếm phong vì cái gì đúc kiếm sư địa vị không phải tôn sùng nhất sao thần phong mặt lộ vẻ không hiểu đúc kiếm sư địa vị đương nhiên tôn sùng thế nhưng đúc kiếm học đồ liền hoàn toàn khác biệt lương quốc an cười nói đúc kiếm phong phụ trách ngoại môn lưu chấp sự lại keo kiệt lại khắc nghiệt nếu như ngươi hoàn không thành hắn lưu nhiệm vụ đừng nói kiếm điểm tích lũy còn chưa đủ hắn chụp đâu ta là gặp qua rất nhiều không biết trời cao đất rộng sư đệ tự cho rằng có chút đúc kiếm thiên phú kết quả vào đúc kiếm phong mỗi ngày bị ngược tiêu cha gọi mẹ vất vả kiếm điểm này điểm tích lũy liền ăn cơm đều không đủ điểm tích lũy tần phong hơi run run nghe được lương quốc an giải thích giờ mới hiểu được vốn kiếm tông bên trong thông dụng tiền tệ cũng không phải bên ngoài lưu thông hoàng kim bạch ngân mà là tông môn điểm tích lũy tông môn điểm tích lũy rất nhiều tác dụng có thể đổi lấy rất nhiều thứ vẫn kiếm tông rất nhiều công trình ví như danh xưng dấu kiếm phổ vạn cuốn vạn kiếm lâu nghị muốn tiến nhập liền muốn tiêu hao đại lượng tông môn điểm tích lũy mà tông môn điểm tích lũy thu hoạch đường tắt có hai cái một cái là xử lý tất cả đỉnh núi sự vụ ngày thường còn có một cái chính là chấp hành tông môn nhiệm vụ đúc kiếm phong chấp sự keo kiệt ưa thích cắt xén đệ tử điểm tích lũy cho nên đối lập nhau cái khác bốn phong tới nói đúc kiếm phong đệ tử sinh hoạt cũng không thoải mái thậm chí có thể nói là buồn khổ bất quá tần phong suy nghĩ trong chốc lát vẫn là quyết định tiến nhập đúc kiếm phong nghe được tần phong lựa chọn lương quốc an dùng xem đồ đần biểu tình nhìn xem tần phong thở dài một tiếng tần sư đệ, sư huynh thế nhưng hết lời ngon ngọt không để ngươi tiến đúc kiếm phong ngươi lại ngu xuẩn mất khôn khư khư cố chấp mà thôi người có trí riêng ta cũng không nhiều lời cái gì lương quốc an đem tần phong đưa đến đúc kiếm phong về sau liền rời đi tần phong cùng bảy tám cái cùng tuổi thiếu niên cùng nhau đứng ở đúc kiếm phong phía dưới trên mặt đều là mang theo vẻ mơ ước một lát sau một người mặc áo màu đỏ sư huynh đi xuống núi nói đi tới tần phong mấy người trước mặt ta gọi cổ dã là sư huynh của các ngươi hoan nên các ngươi gia nhập đúc kiếm phong đây là các ngươi y phục cùng lệnh bài đổi lên về sau ta mang các ngươi đi gặp lưu chấp sự cổ giã một trương mặt khổ qua dài lông mày chữ bát thần sắc vẻ vải đi đường nói chuyện đều là hưu khí vô lực đem mấy cái bao khỏa ném đến tần phong mấy người trước mặt tần phong mở ra bao khỏa xem xét bên trong là một kiện tiểu dáng cùng cổ giã đồng dạng trường sam màu đỏ, còn có một mặt viết đúc kiếm hai chữ đồng tàu lệnh bài. Tần Phong đã từ lương quốc an nơi đó biết, vẫn kiếm tông ngũ phong ý phục màu sắc không giống nhau. Đúc kiếm phong là màu đỏ, ngọc liên phong là màu trắng, kiếm công phong là màu xanh, kiếm luật phong là màu đen, kiếm vụ phong tức thì màu tím. Tần Phong mấy người đổi lên đại biểu đúc kiếm phong áo màu đỏ, cùng ở cổ giã sau lưng, dọc theo đường núi trèo lên đúc kiếm phong. Trên đường, Tần Phong liền phát hiện có điểm không đúng đúc kiếm phong các sư huynh đều là cùng cổ giã đồng dạng sầu mi khổ kiểm than thở hơn nữa bước chân vội vàng không thích phản ứng người khác toàn bộ đúc kiếm phong tựa hồ cũng bao phủ ở một cái tử khí nặng trầm cổ quái trong không khí tần phong thậm chí nhìn thấy một cái kiếm đạo nhị trọng thiên sư huynh đẩy một cỗ khoáng xe từ dưới đất xuống chui ra tới một bộ đầy bùi đất dáng vẻ quần áo cùng tần ra tạm dịch đồng dạng rách dưới lỗ sư huynh lần này xuống khoáng thu hoạch như thế nào cổ dạ đối với tên kia kiếm đạo nhị trọng thiên sư huynh hô nói, đừng nói nữa, đẩy xe khoáng lỗ sư huynh lắc đầu, túi đầu tự mình tự đi. tần phong cái này nhóm người mới nhìn thấy tình huống này đều là hai mặt nhìn nhau, cái kia thế nhưng kiếm đạo nhị trọng thiên kiếm sư a, có kiếm sư thân phận, có thể ở đại húc quốc trong thành thị mở kiếm quán thụ nghiệp, địa vị tôn sùng. trước mắt vị này lỗ sư huynh vẫn chưa tới 20 tuổi, liền tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên, càng là tiền đồ không thể đo lường tuyệt đối là cái thiên tài hắn vậy mà ở trong hầm mộ đào khoáng hơn nữa còn nơm nớp lo sợ một bộ sợ hãi bị gỡ trách xa suốt tinh thần bộ dáng các ngươi đều rất giật mình phải không hừ hừ ai bảo các ngươi không có mắt tiến vào đúc kiếm phong chúng ta cái dạng gì các ngươi về sau cũng cái dạng đó về sau liền đợi đến chịu đau khổ đi cổ ra mặt khổ qua hiện ra một bôi cười trên nỗi đau của người khác nụ cười nhìn xem cái này nhóm người mới ăn quả đắng có thể nói là hắn gia nhập đúc kiếm phong về sau duy nhất có thể để hắn cao hứng sự tỉnh. Chương 62: Lấy kiếm tuyển chọn người. Vốn là Tần Phong còn không tin lương quốc an, cho là hắn nói qua sự thật. Đúc kiếm, từ trước đến nay liền không phải một chuyện dễ dàng. Không những muốn có thiên phú, càng phải có thể ăn khổ, có bách chết không hồi quyết tâm. Nhưng mà, nhìn thấy Đúc kiếm phong thượng sư huynh nhóm sa sút tinh thần bộ dáng, Tần Phong trong lòng có chút lo sợ bất an. Cái khác mấy cái đệ tử mới sắc mặt cũng đều rất khó coi, bất quá đã mặc vào đúc kiếm phong y y phục, cầm lệnh bài liền không có nửa đường bỏ cuộc đạo lý chỉ có thể là cùng ở cổ giã sau lưng dọc theo hẹp dài đường nhỏ đi vào đúc kiếm phong ngọn núi bên trong đúc kiếm phong ngọn núi dĩ nhiên là bị toàn bộ móc sạch hai bên đường chính là sôi trào điệu hỏa không khí khô nóng mùi lưu hoàng nồng đậm có hai cái đệ tử mới rõ ràng không thói quen loại mùi này kịch liệt ho khan cổ giã nhìn thấy đệ tử mới nhóm đều nhíu chặt lông mày trên mặt nụ cười càng nồng đậm thói quen liền tốt mùi vị này là sặc người một chút Nhưng mà quen thuộc, còn cảm thấy rất tốt người. Địa hỏa hai bên vách núi bên trên, có thể nhìn thấy mấy tên ở trần đệ tử trẻ tuổi, đang tay cầm thiết chú y, ở thiết trên bên trên đánh, tia lửa tung tóe. Vách núi chỗ cao, có trên trăm cái móc sạch nham động, tần phong đến gần mới biết, những này nham động chính là bọn hắn về sau chỗ ở. Nham động mười phần đơn sơ, bên trong cái bàn giường đều là thạch đầu lũy thế, trên giường phủ lên một tầng làng thảo. Duy nhất ưu điểm, chính là mỗi một cái nham động địa phương còn không nhỏ. Hơn nữa ở vào trong lòng núi, phía dưới chính là địa hỏa thăng nhảy liền xem như mùa đông, cũng sẽ không cảm giác được rét lạnh. Nhưng đã đến mùa hè, lấy nham động thông gió tình trạng, dự đoán cùng bếp lò không sai biệt lắm. Chúng ta đường đường vẫn kiếm tông đệ tử, liền ở tại địa phương này. Nơi này cũng quá rách dưới, quả thực là ổ chó. Một tên đệ tử mới bội kiếm lộng lẫy, vỏ kiếm bên trên khảm một loạt bảo thạch, rõ ràng là từ đại gia tộc ra đến, quen sống trong nhung lụa rồi, nhìn thấy nham động một mạc bộ dáng nhận không nổi phản nàn nói lời muốn nói rõ ràng các ngươi là vấn kiếm tông ngoại môn đệ tử cổ giã cười lạnh đem ngoại môn hai chữ căn cực nặng các ngươi nếu như có bản lãnh liền tấn thăng đến nội môn đi tự nhiên có thể lựa chọn tốt hơn chỗ ở nếu như không có bản lãnh liền chịu đựng ở đi đích thực chịu không được cái này khổ liền rơi khỏi vấn kiếm tông chạy về nhà đi cái này tên đệ tử mới lập tức không lên tiếng tần phong lựa chọn một gian nham động làm vì mình chỗ ở lại ở cửa tập hợp đi theo cổ giã đi gặp Lưu Chấp Sự. Vật không thành khí. Ngươi xem một chút ngươi đúc kiếm là cái gì rách dưới đồ chơi. Tông môn dưỡng các ngươi cái này nhóm ăn cơm khô, quả thực là lãng phí lương thực. Lưu Chấp Sự là một cái gầy nhỏ khô quắt lão đầu, hơn 60 tuổi, giờ phút này chính hai tay sách lưng, chửi mắng một nhóm đệ tử. Đám đệ tử này đều cúi đầu, không dám thở mạnh một ngụm. Các ngươi hôm nay điểm tích lũy, tất cả tụt. Cút cút ra, đều cho ta cút. Không muốn để ta lại nhìn thấy các ngươi. Nhìn thấy liền tức giận. Lưu chấp sự nhìn thấy cổ giã qua tới, phất phất tay. Đám đệ tử này như được đại xá, ngay cả lăn mang bỏ trốn ra nơi đây. Cổ giã, đây chính là mới nhập môn đúc kiếm phong ngoại môn đệ tử. Thế nào mới tam cái? Đây cũng quá ít. Đúc kiếm phong còn có rất nhiều sống không có người làm, chính là cần nhân thủ thời điểm. Lưu chấp sự nhìn xem cổ giã, tròng dâu dê nhếch nhếch lên, mười phần bất mãn. Chấp sự đại nhân, chỉ có bọn hắn tam cái. Còn có mấy cái nói tình nguyện rời khỏi vấn kiếm tông, cũng không lên đúc kiếm phong. Cổ giã vẻ mặt đau khổ, trong lòng ngấm ngầm đoán thẩm. Đúc kiếm phong vì cái gì nhân khẩu tàn lụi, người khác không biết, ngươi lưu chấp sự còn không biết sao. Nếu không phải ngươi keo kiệt lại Hà khắc đem các đệ tử tra tân qua sức. Đúc kiếm sư thế nào thân phận cao quý, sẽ không người nào nguyện ý lên đúc kiếm phong. Ừ, đều là một nhóm sợ ăn khổ, không ăn khí đồ vật. Đi cũng tốt, có thể lên ta đúc kiếm phong đều là tinh anh lưu chấp sự bước khoan thai đi đến tần phong mấy người trước mặt đem kiếm của các ngươi đều lấy ra tới để ta xem một chút lưu chấp sự nói tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau không biết lưu chấp sự là có ý gì đối với kiếm tu tới nói kiếm phẩm cấp cực kỳ trọng yếu kiếm đạo của các ngươi thiên phú cho dù tốt không có một thanh tiện tay hảo kiếm cũng là toi công ta nhìn một chút các ngươi kiếm phẩm cấp liền biết các ngươi về sau thành tựu như thế nào lưu chấp sự cười hắc hắc thần phong bọn người là xứng sở nghe nói qua trông mặt mà bắt hình dong, còn chưa từng nghe qua lấy kiếm tuyển chọn người. Bất quá Tần Phong cũng không thể không thừa nhận, lưu chấp sự mà nói có một chút đạo lý. Kiếm phẩm cấp xác thực chế ước kiếm tu tu hành tốc độ. Thiên kiếm đại lục, đối với huyết mạch thiên phú cũng không mười phần coi trọng, nhưng mà đối với xuất thân lại cực kỳ coi trọng. Bởi vì xuất thân càng tốt, như thế thứ nhất thanh kiếm phẩm cấp liền càng cao. Giống như Tần Phong loại này, xuất thân bần hàn, nếu như không phải có kỳ ngộ khác, dựa vào một thanh nhân giai bát cựu phẩm kiếm thành tiểu tự nhiên thua kém những cái kia ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân đại gia tộc công tử tiểu thư tần phong mấy người rút kiếm ra hai tay dâng để lưu chấp sự quan sát Ừm, nhân giai tam phẩm kiếm cũng tạm được ngươi phụ trách đi địa hỏa bên cạnh dung luyện khoán vật chật chật nhân giai nhị phẩm kiếm xem ra xuất thân của ngươi không tệ cùng ở ta bên người học tập mấy ngày lúc kiếm xem một chút ngộ tính như thế nào nhân giai tứ phẩm kiếm ngươi không quá được a Người đi quặng mỏ đào khoáng, xem một chút vận khí như thế nào. Lưu Chấp Sự xem ra bề ngoài xấu xí, lại mắt sáng như nước, chỉ là nhẹ nhàng quét một nhãn, liền có thể nhìn ra kiếm phẩm cấp. Căn cứ kiếm phẩm cấp cao thấp, Lưu Chấp Sự cho đám người an bài khác biệt công việc. Có thể gia nhập vấn Kiếm Tông, ra thế đều sẽ không quá kém, tám người này bên trong, tốt nhất kiếm là một thanh nhân giai nhị phẩm kiếm. Mà kém nhất kiếm, chính là Tần Phong trong tay bán thành phẩm nhân cấp ngũ phẩm hỏa tuyệt kiếm. Nhân giai ngũ phẩm kiếm Đây là cái cái gì rách dưới đồ chơi? Ngươi là thế nào lăn lộn vào Vân Kiếm Tông? Lưu chấp sự đi đến Tần Phong trước mặt, nhìn một nhãn hỏa tuyệt kiếm, có chút xem thường. Tần Phong túi đầu không nói. Nhân giai ngũ phẩm kiếm, ở Thoái Diệp Thành bên trong có tiền cũng mua không được. Chỉ có Tần Quy Hồng loại địa vị này, một nhà chi chủ, mới có khả năng sử dụng. Hạ ngữ băng xuất thân danh môn, hạ gia là Lạc Kinh vọng tộc, kiếm của nàng có điều là nhân giai tam phẩm dịch thủy hàn. Tần Phong có chút tự hào nhân cấp ngũ phẩm hỏa tuyệt kiếm. Đến Lưu chấp sự trong miệng, vậy mà thành rách dưới đồ chơi, cái này để Tần Phong trong lòng có chút khó chịu. Ta xem ngươi cũng không thể nào có cái gì thành cựu, liền đi đống khoáng tuyển khoáng, đem khoáng thạch dựa theo đẳng cấp phân loại cất kỹ. Loại này đơn giản công việc, ngươi nên có thể đảm nhiệm. Lưu chấp sự nói hết về sau, chính là chắp tay sau lưng đi. Rất nhanh, Tần Phong liền được đưa tới một cái giống như tiểu sơn đống khoáng trước. Có một cái sư huynh ngồi xổm ở đống khoáng trước, một bộ buồn ba hiệu xịu dáng vẻ hiện nhiên là ở kéo dài công việc. Nhìn thấy Tần Phong qua tới, một cái sư huynh chỉ chỉ bên cạnh thạch đài cùng bên cạnh mấy cái giỏ trúc, nói: "Thạch đài bên trên có khoáng thạch đẳng cấp phân loại, ngươi dựa theo đẳng cấp, đem khoáng thạch phóng tới giỏ trúc bên trong, cái này tòa khoáng sơn chính là ngươi hôm nay lượng công việc, hoàn thành về sau liền có thể thu hoạch được tương ứng điểm tích lũy, đơn giản chứ?" Đa tạ sư huynh. Tần Phong nhẹ gật đầu, cầm lên thạch đài bên trên một tờ giấy, nghiêm túc nhìn xem. Chương 63: Phân lấy khoáng thạch tuyển khoáng phân khoáng là mỗi một cái đúc kiếm sư kiến thức cơ bản thân là đúc kiếm sư nếu như ngay cả khoáng thạch đều không quen biết như vậy thì không thể nào rèn đúc ra một thanh hào kiếm nhưng mà tuyển khoáng nói lên đơn giản thực tế bên trên cũng rất khó đúc kiếm sư không những muốn nắm giữ liên quan tới khoáng thạch tương quan tri thức hơn nữa đối với đúc kiếm sư nhãn lực cũng là một loại khảo nghiệm đại đa số khoáng thạch bên ngoài đều bao vây lấy một tầng nham thạch được xưng là thạch ý ỉa kinh nghiệm phong phú đúc kiếm sư từ ngoại bộ thạch di ghi liền có thể suy đoán ra bên trong là cái gì khoáng thạch tần trúc lưu xuống đúc kiếm lục không những ghi chép rất nhiều đúc kiếm phương pháp cũng ghi chép phân biệt khoáng thạch tâm đắc lính hội tần phong thường xuyên nghiên cứu cuốn sách này lại lấy được tần vô hối chỉ điểm tăng thêm hắn tuyệt hảo nộ tính chia đôi lấy khoáng thạch đã là hơi có tâm đắc đây là tinh thần xa là ất loại cái này trọng lượng nhất định là huyền thiết tinh khoáng xem thạch di hè biểu tượng nên là xích lữ khoáng Tần Phong nhìn qua khoáng thạch đẳng cấp phân loại về sau, liền đi tới khoáng sân trước, đem từng khối khoáng thạch tiện tay ném đến giỏ trúc bên trong. Cái này khoáng, có chút không nhận ra tới. Hỗn Độn, đây là cái gì khoáng? Tần Phong cũng không phải mỗi một khối khoáng thạch đều nhận ra, gặp được phân biệt không rõ, hắn liền dừng xuống hướng Hỗn Độn thỉnh giáo. Đây là lôi cương, rất ít gặp khoáng thạch, ngươi không quen biết cũng bình thường. Hỗn Độn cười nói, nguyên lai like đây chính là lôi cương, ta chỉ là nghe qua, chưa bao giờ thấy qua. Hỗn độn, đa tạ ngươi. Tần Phong mỗi nhận ra một loại mới khoáng vật, hắn đều mười phần hưng phấn, đối với hỗn độn liên tục tỏ lòng cảm ơn. Những này khoáng vật về sau đúc kiếm thời điểm nhất định sẽ dùng đến. Tần Phong cũng không cho là mình là đang làm việc, càng không cho là mình là ở làm kẻ khôn vác, mà là cho rằng là tại học tập, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Người khác cho rằng buồn kẻ không gì sánh được tuyển khoáng, Tần Phong lại cảm giác mười phần thú vị. Bất chi bất giác, Tần Phong trước mặt khoáng sơn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất khoáng thạch tất cả phân loại đến giỏ trúc bên trong. Một ngày làm việc kết thúc, Tần Phong lại vẫn cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn, đi đến hai danh sư huynh bên người, cười nói, sư huynh, ta khoáng thạch đã phân xong rồi. Nhanh như vậy liền phân xong rồi. Vị sư huynh này giật nảy mình, quay đầu tới, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Phong. Hắn hôm nay công việc chỉ hoàn thành không đến một phần mười, Tần Phong liền đã toàn bộ hoàn thành, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Làm sao có thể nhanh như vậy? Ngươi không phải là lung tung phân chứ?" Sư huynh nhìn xem tần phong ánh mắt mười phần cổ quái, ở hắn xem ra, tần phong quả thực chính là một cái ngu ngốc. Ở lưu chấp sự lòng bàn tay xuống làm việc, còn dám lừa gạt, quả thực là không biết sống chết. Nhanh sao? Ta không có cảm thấy a. Tần phong cười ha ha một tiếng, nhìn xem sư huynh giống như tiểu sơn đông khoáng, cảm thấy ngửa tay, nhẫn không nổi nói. Sư huynh, ta giúp ngươi đi. Nói xong, tần phong chuyển lên một khối khoáng thạch, liền hướng rõ trúc bên trong. Dừng tay. Sư huynh này gấp, biến sắc đột nhiên hét lớn một tiếng, tiến lên, chụp đem tần phong trong tay khoáng thạch đoạt xuống, một mực ôm vào trong ngực. sư huynh, ngươi cái này tần phong một mặt mơ mịt, không biết sư huynh vì cái gì phản ứng như vậy kịch liệt. chính ngươi tìm đường chết, tuyệt đối không nên liên lụy ta. phân sai một khối khoáng thạch, liền muốn chụp điểm tích lũy, phân sai 10 khối khoáng thạch, một ngày điểm tích lũy liền không có. nếu như vượt qua 10 khối, còn muốn bị lưu chấp sự trách phạt, cơm đều không có ăn. ngươi mới đến, cái gì cũng đều không hiểu không có bị lưu chấp sự chỉnh, ta có thể bị chỉnh nhiều. Sư huynh trong miệng lẩm bà lẩm bẩm, nói cái gì đều không để Tần Phong nhúng tay giúp mình làm việc. Tần Phong mười phần bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi ở một bên xem sư huynh phân khoáng. "Sư huynh, ngươi cái này khối khoáng phân sai." Tần Phong nhìn xem sư huynh đần tay kém cỏi chân, nhãn lực cũng không được, nhẫn không nổi mở miệng nhắc nhở. "Ngươi biết cái gì a? Cái này một khối rõ ràng là thiên tinh thạch, nên phân vào giáp loại." Sư huynh quay đầu không còn chút máu Tần Phong một nhãn. Tức giận nói. Thế nhưng... Cái kia rõ ràng là thiên thủy thạch ra. thần phong mười phần bất đắc dĩ. Thiên tinh thạch cùng thiên thủy thạch vẻ ngoài sát thực mười phần tương tự, nhưng mà phẩm cấp lại hoàn toàn khác biệt. Người câm miệng cho ta. Thiên tinh thạch đều không quen biết, còn dám khoa tay múa chân. Người ở bên cạnh học đi, tuyển khoáng môn đạo sâu đâu. Sư huynh có chút tự tin, một bộ ông cụ non bộ dáng, còn thỉnh thoảng chỉ điểm tần phong vài câu. Nhưng mà, ở tần phong xem ra... Vị sư huynh này chỉ điểm hoàn toàn là trăm ngàn chỗ hở. Lại hắn còn mười phân bướng bỉnh, hoàn toàn không tin tưởng Tần Phong. Tần Phong nói mấy lần, cũng cảm thấy không có ý gì, liền im lặng, ý thức đắm chìm ở hỗn độn không gian bên trong, quan sát ngũ tuyệt kiếm đế rèn đúc ngũ tuyệt kiếm chẳng cảnh. Sư huynh công việc tiến hành đến bảy thành thời điểm, lưu chấp sự chắp tay sau lưng, bước khoan thai, thản nhiên đi qua tới. Chương lỗi! Người hôm nay công việc thế nào còn chưa có làm xong? Lưu chấp sự nhìn thấy sư huynh trước mặt khoáng sơn còn có rất nhiều, lớn tiếng răn dạy nói: Chấp sự đại nhân, ta, ta, ta lập tức liền làm xong. Chương lỗi hoàng hồn, hung hăng chừng tần phong một nhãn, trong lòng ngầm mực, nếu như không phải hắn ở bên cạnh quấy rối, bản thân khẳng định sớm liền làm xong rồi. Chương lỗi vốn là tay chân liền chậm, bị Lưu chấp sự thúc giục, càng là bận bịu bên trong phạm sai lầm, liên tục phân sai mấy khối khoáng thạch, thật sự là một cái vật không thành khí. Lưu chấp sự bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ vào giỏ trúc bên trong một khối khoáng thạch nói, chứng lỗi, ngươi vào đúc kiếm phong thời gian cũng không ngắn, thế nào đến hiện tại ngay cả thiên tinh thạch cùng thiên thủy thạch đều phân không ra. Nát đường phố thiên thủy thạch, ngươi phân đến giáp loại, lại chụp một phần. a, cái này khối thật là thiên thủy thạch. Chứng lỗi cả người đều sững sở, trong lòng có chút hối hận, sớm biết nên nghe tần phong, liền sẽ không bị chụp cái này một phần. Lưu chấp sự lại từ giỏ trúc bên trong lấy ra mấy khối phân sai khoáng thạch. Đầu dao động cùng chống lúc lắc đồng dạng, Trương Lỗi, ngươi hôm nay điểm tích lũy trừ sạch. Chấp Sự đại nhân, ta, ta Trương Lỗi mặt đỏ tới mang hai, hơn tìm không được một cái lỗ để trôi vào. Làm Trương Lỗi nhìn thấy Lưu Chấp Sự hướng về tần phong phụ trách đống khoáng đi qua thời điểm, tâm tình của hắn chậm rãi bình tĩnh xuống, trên mặt thậm chí lộ ra một bôi cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Ta đã đủ thảm rồi. Nhưng mà, tiểu tử ngươi khẳng định so ta thảm hại hơn. Chờ chút Lưu Chấp Sự nhìn thấy ngươi loạn phân khoáng thạch, nhất định đem ngươi một chầu thoá mạng thậm chí công khai trách phạt hừ hừ để ngươi một mực ở bên cạnh cười trộm ta đã vội vã không kịp đợi muốn nhìn một chút ngươi vẻ mặt cầu xin biểu tình lưu chấp sự cùng ở tần phong sau lưng đi tới hắn phân tốt khoáng thạch đống trước cái này nhóm mới tới đệ tử cơ bản bên trên đều xuất thân danh môn vọng tộc thiên phú lại cao ngày bình thường ngang ngược cản dỡ đã quen ta phải thật tốt trả sát một chút nhuệ khí của bọn họ để bọn hắn hiểu được đạo lý là người Ở đúc kiếm phong cái này một mẫu ba phần đất bên trên, là long đến cho ta của lại, là hổ đến cho ta nằm lấy. Lưu chấp sự nhìn xem tần phong bóng lưng, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Vừa mới Lưu chấp sự đã đi thẩm tra cái khác bảy tên mới nhập môn đệ tử công việc thường ngày, đem bọn hắn đều là mắng máu chó đầy đầu. Thậm chí đem một cái danh xưng nam giang đệ nhất kiếm thiên tài thiếu niên, mắng tại chỗ liền khóc lên. Chấp sự đại nhân, đây là ta phân tốt khoáng thạch. thần phong chỉ về đằng trước mấy cái đại giỏ trúc nhàn nhạt nói ra chương 64, bay lên chi địa các ngươi những tiểu tử này cũng không cần đoán ta cay nghiệt đúc kiếm phong từ ma luyện ra ngọc bất trác bất thanh khí đúc kiếm một đạo dầm dạm bấy dập trong gai nếu như ngay cả điểm ấy khổ đều chịu không được vẫn là sớm rời khỏi đúc kiếm phong tìm cái khác sinh kế thì tốt hơn lưu chấp sự trong lòng cười lạnh liên tục ánh mắt mang theo xem thường hướng về giỏ trúc bên trong khoáng thạch nhìn lại hắn ngày bình thường liền đã mười phần hà khắc Hôm nay có đệ tử mới vào đúc kiếm phòng, hắn chính là vì áp chế đệ tử mới nhuệ khí, xuất ra trứng gà bên trong trọn xương sức mạnh, so bình thường càng thêm hạ khắc. Hắc hắc, cái này mới tới tiểu tử phải xui xẻo. Xung quanh sư huynh thấy thế đều vây quanh qua tới, bọn hắn vừa mới bị lưu chấp sự hung ác mắng một trận, giờ phút này trên mặt đều mang cười trên nỗi đau của người khác đủ cười, đợi xem tần phong xấu mặt. Phân lấy khoáng thạch công việc này, mặt ngoài nhìn qua cũng không khó, nhưng mà thực tế bên trên độ khó rất cao. Khoáng thạch bị thạch đi lại bao khỏa, liền xem như một tên lão luyện đúc kiếm sư, cũng khó tránh khỏi bận bịu bên trong phạm sai lầm. Chỉ cần Lưu Chấp Sự có chủ tâm đi gây chuyện, liền không thể nào tìm không ra tật xấu. Hắc hắc, để tiểu tử này cho ta quấy rối. Ta bị Lưu Chấp Sự hung ác mắng một trận, ngươi cũng trốn không thoát. Trứng lỗi kẹp trong đám người, khỏe miệng có chút thượng tiêu, nhìn qua tần phong ánh mắt bên trong tràn đầy miệt mài. Hả? Lưu Chấp Sự lật nhặt dò chúc bên trong khoáng thạch, trong lòng càng ngày càng kinh ngạc. Sắc mặt tức thì càng ngày càng lòng trầm, Cũng không phải là Tần Phong công việc làm không được tốt. Vừa vặn tương phản, Tần Phong đem tất cả khoáng thạch, phân loại dựa theo đẳng cấp thả tại khác biệt rõ chút bên trong, vậy mà không có một khối phạm sai lầm. Đừng nói là vừa mới nhập môn đệ tử mới, coi như để lưu chấp sự bản thân tới làm phân khoáng công việc, cũng khó tránh khỏi có nhìn nhầm thời điểm. Lấy lưu chấp sự cay độc ánh mắt, vậy mà không cách nào từ Tần Phong trong công việc lấy ra cho dù một cái tật xấu. Đây là lưu chấp sự ở đúc kiếm phong chấp trưởng ngoại môn sự vụ mấy chục năm tới, còn chưa bao giờ từng gặp phải sự tình. Không thể nào. Cái này tuyệt không thể nào. Lưu chấp sự đem tất cả khoáng thạch kiểm tra một lần, còn không hết hy vọng, nhấc chân đem giỏ trúc đá ngã lăn, khoáng thạch rơi là tả trên đất, từng khối từng khối nghiêm túc kiểm tra lên. Hoa! Vây xem các sư huynh bạo phát ra một tràng thốt lên. Tiểu tử này đến cùng làm cái gì? Thế nào đem lưu chấp sự tức thành như vậy, sắc mặt như thế kém? Một câu đều không nói. Lưu Chấp Sự tức đến nhấc chân đem giỏ trúc đều đá ngã lăn. Xem ra tiểu tử này muốn hết. Hừ hừ hừ, có thể đem Lưu Chấp Sự tức thành như vậy, tiểu tử này cũng coi như có chút bản lãnh. Các sư huynh hạ giọng nghị luận ầm ĩ bọn hắn nào biết Lưu Chấp Sự chân chính ý nghĩ, nhìn thấy hắn đem giỏ trúc đá ngã lăn, còn tưởng rằng là tức giận, từng cái trên mặt lộ ra nụ cười, cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt tập trung ở tần phong trên thân, tất cả đợi xem tốt trò vui diễn ra. Quả nhiên, Hoàn mỹ không một tỷ vết. Lưu Chấp Sự ngồi xổm trên mặt đất bên trên lật nhặt được nửa ngày khoáng thạch, rốt cuộc thẳng đứng, dậy, thần sắc chấn động, quay đầu nhìn chằm chằm Tần Phong một nhãn. Càng là đơn giản công việc, nghĩ muốn làm được hoàn mỹ không một tỷ vết, độ khó liền càng cao. Tiểu tử này, thoạt nhìn là một khối đúc kiếm vật liệu. Ta đã rất nhiều năm không có gặp được giống như hắn lại là thiếu niên. Lưu Chấp Sự cảm khái không thôi, trong lòng đối với Tần Phong đánh giá cực cao. Bất quá, còn phải lại quan sát mấy ngày không thể tùy tiện có kết luận. Lưu chấp sự đi đến tần phong bên người, trên mặt lộ ra một bôi nụ cười nói, tiểu tử, người tên gì? A, Lưu chấp sự lại cười. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lưu chấp sự cười. Hắn không phải chỉ biết phát cáo mắng chửi người sao. Có thể là Lưu chấp sự quá tức giận, tức đến nỗi cười. Các sư huynh đều đang chờ Lưu chấp sự nổi trận lôi đình, xem tần phong bị chửi mắng sau quấn bách bộ dáng. Nơi nào nghĩ đến, Lưu chấp sự trên mặt vậy mà lộ ra nụ cười. Đối với Tần Phong thái độ vô cùng tốt, xứng đến bên trên là vẻ mặt ôn hòa. Ngay cả lưu chấp sự mấy tên thân truyền đệ tử, đều rất lâu không nhìn thấy sư phụ cười, trong lúc nhất thời tất cả xa vào đến trong lúc khiếp sợ. Chấp sự đại nhân, ta gọi Tần Phong. Tần Phong đối với công việc của mình thành công mười phần tự tin, nhưng nhìn đến lưu chấp sự chửi mắng người khác dáng vẻ, trong lòng ý hình nguyên có chút bỡ ngỡ. Giờ phút này nhìn thấy lưu chấp sự trên mặt lộ ra mỉm cười, liền biết mình quá quan, trong lòng một khối thạch đầu rơi xuống Không người nói. Thần Phong, ngươi là phương nào nhân sĩ? Lưu chấp sự tiếp tục hỏi. Thái Diệp Thành, thần gia. Thần Phong thấp giọng nói. Ồ, dĩ nhiên là thần gia. Chẳng lẽ là tiểu tử kia? Lưu chấp sự hơi run run, kinh ngạc nhìn xem thần Phong, trong đầu hiện ra một thiếu niên cái bóng. Lưu chấp sự đến nay còn nhớ rõ thiếu niên kia gọi là Tần Trúc. Hắn mang cho mình một cái lại một kinh hỉ. Nhưng mà, hắn sinh mệnh lại hết sức ngắn ngủi rất nhanh liền giống như sao chổi đồng dạng vẫn lạc. Tần Trúc cái bóng cùng trước mặt thiếu niên này chậm rãi trùng hợp. Lưu Chấp Sự kinh ngạc phát hiện, hắn cùng năm đó Tần Trúc lớn lên 10 phần tương tự. Cái này Tần Phong chẳng lẽ là người kia nhi tử? Lưu Chấp Sự khuôn mặt bên trên lộ ra như có điều suy nghĩ biểu tình, suy tư trong chốc lát, ánh mắt long lánh nói, "Tần Phong, ngươi hôm nay công việc hoàn thành rất tốt, ta cho ngươi ghi lên 100 tông môn điểm tích lũy, hy vọng ngươi ngày mai có thể không ngừng cố gắng, có tốt hơn biểu hiện." Nói xong, lưu chấp sự bước khoan thai chuẩn bị rời khỏi. A, tiểu tử này thế nào không có bị phạt? Công việc hoàn thành rất tốt. Ngày đầu tiên tiến đúc kiếm phong đệ tử mới, vậy mà không có phạm sai lầm. Các sư huynh nhìn thấy loại kết quả này, đều là mở rộng tầm mắt, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Không công đợi nửa ngày, lại không có đợi đến tốt trò vui diễn ra, các sư huynh trong lòng đều mười phần bị đè nén, cảm giác mười phần khó chịu. Đáng giận nhất là là, cái này gọi tần phong đệ tử mới, còn bị lưu chấp sự khen ngợi một phen lấy được toàn bộ ngạch điểm tích lũy nơi này cũng quá bất hợp lý đi Trương lỗi một mặt kinh ngạc ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm tần phong trong lòng rất không phải mùi vị liền trong lòng mọi người không cam lòng thời điểm lưu chấp sự tiếng hét phẫn nộ từ phía sau bọn họ chuyển tới một nhóm không có nhãn lực tiểu từ thối còn không mau một chút đem trên đất khoáng thạch đều nhặt lên đều ngứa ra đúng không vây xem các sư huynh giật cả mình vội vã chạy tới đem vừa mới lưu chấp sự đá ngã giỏ trúc đỡ lên đem khoáng thạch từng khối bỏ vào Vị này lưu chấp sự, xem ra là một người tốt đa. Tần Phong nhìn xem lưu chấp sự bóng lưng, cùng các sư huynh hốt hoảng bận rộn thân ảnh, khoe miệng không khỏi hiện ra một bôi nụ cười. Vẫn kiếm tông nơi này, so Tần Phong trong tưởng tượng thú vị nhiều. chí ít, nơi này không giống Tần Phong nán lại ở toái diệp thành Tần ra lúc, cảm giác được như vậy để nén. Tần Phong lần thứ nhất rời nhà, đến như vậy nơi xa xôi. Trải qua mới đến do dự, hắn cũng không có không thích đứng rất nhanh liền dung nhập tới đây trong không khí. Ngay cả trong không khí nước mũi mùi vị lưu hình, ở tần phong ngửi lên, cũng nhiều hơn mấy phần say lòng người chi ý. Đúc kiếm phong chính là ta tần phong bay lên chi địa. Tần phong bước chậm trèo lên đúc kiếm phong đỉnh, nhìn xuống xa thả liên miên bất tuyệt quần sơn, song quyền có chút năm lấy, trên mặt lộ ra hang hái mừng rỡ nụ cười. mươi 65, Thanh đồng bài. Mỗi ngày công việc hoàn thành về sau, vẫn kiếm tông đệ tử liền có thể tự do hoạt động. Có người đi kiếm các luận kiếm, có người đi vạn kiếm lâu lật xem kiếm phổ cũng có người trực tiếp về đến bản thân chỗ ở, Khuynh Chân luyện công, các đệ tử đều nắm chặt mọi thứ thời gian để thăng bản thân thực lực. Tông môn thế giới, cường giả vi tôn, chỉ có không ngừng biến cường mới sẽ thu hoạch được người khác tôn trọng. Tần Phong tu luyện là hốn độn vạn kiếm quyết, học được kiếm pháp càng nhiều, thực lực liền càng cường. Mà tu luyện hỗn độn vạn kiếm quyết đệ nhị trọng, lại muốn học được chí ít 50 môn nhân giai ngũ phẩm trở lên kiếm pháp. 50 môn nhân giai ngũ phẩm trở lên kiếm pháp. Tiên Phong nhẫn không nổi tặc lưỡi, Chứ không nhắc tới địa phương nào đi làm tới cái này 50 môn kiếm pháp. Bất luận cái gì một môn nhân giai ngũ phẩm trở lên kiếm pháp, nghĩ muốn học được, ít nhất phải một tháng thời gian. 50 môn kiếm pháp, chẳng phải là muốn 50 tháng, ít nhất cũng phải 45 năm. Nếu như 4 năm sau, tần Phong mới có thể học được hỗn độn vạn kiếm quyết đệ nhị trọng, tốc độ kia cũng quá chậm đi. Hơn nữa, đệ nhị trọng liền muốn 50 môn nhân giai ngũ phẩm kiếm pháp, đệ tam trọng chẳng phải là muốn địa giai kiếm pháp 100 môn. Bất luận cái gì một môn điệu giai kiếm pháp, thế nào cũng muốn tu luyện cái 35 năm mới có thể hơi có tiểu thành. Nói cách khác, tần phong liền xem như dốc hết suốt đời tinh lực, cũng vô pháp đem hỗn độn vạn kiếm quyết tu luyện tới đệ tam trọng. Ta đã sớm nói, hôn độn vạn kiếm quyết rất khó, đối với ngộ tính yêu cầu cực cao. Có điều, ngươi không cần vội vàng sao động, 3000 kiếm đạo, trăm sông đổ về một biển, chỉ cần ngươi tìm đúng phương pháp, học được 50 môn nhân giai ngũ phẩm trở lên kiếm pháp, cũng không phải trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Hôn độn giải thích nói. Nghe được hôn độn, thần phong trong lòng an tâm một chút. 50 môn nhân giai ngũ phẩm kiếm pháp, đối với ngoại giới tới nói, mười phần hiếm thấy. Muốn biết Tần gia trấn tộc kiếm pháp Hạo Nhiên kiếm quyết, có điều là một môn nhân giai tam phẩm kiếm pháp, liền bị Tần gia coi là chân bảo, đời đời lưu truyền xuống dưới. Nhưng mà đối với Vân Kiếm Tông đệ tử tới nói, nghị muốn học được 50 môn nhân giai ngũ phẩm kiếm pháp, cũng không phải một việc khó. Chỉ cần có thể đủ tiến nhập vạn kiếm lâu, bên trong kiếm pháp cái gì cần có đều có có thể để đệ tử tùy ý lựa chọn. Vấn đề còn có một cái, tiến nhập vạn kiếm lâu cần tiêu hao đại lượng tông môn điểm tích lũy. Tần Phong tìm một người sư huynh hỏi thăm một phen, cái này mới biết, hắn hiện tại một ngày có thể kiếm 100 tông môn điểm tích lũy, ở vấn kiếm tông là tầng dưới nhất đệ tử. Coi như hắn bất an bất mặc, góp nhặt 2-3 tháng mới có thể tiến nhập vạn kiếm lâu 1-2 canh giờ. Một ngày 100 điểm tích lũy, thật sự là quá ít. Trừ phi đến kiếm vụ phong đi nhận lấy tông môn nhiệm vụ Vấn đề là chỉ có tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên mới có tư cách đi nhận lấy nhiệm vụ. Thần phong khẽ như mày, rơi vào lưỡng nan cảnh giới. Thần phong lúc này mới hiểu được qua tới, vì cái gì đúc kiếm phong sư huynh đều thê thảm như vậy.